người bên cạnh sự tình muốn ta làm cái gì tâm ta hỏi ngươi ngày nào đó ngươi theo ta nói hai ta người l ẻ loi hưu quạng không nhà để về ngươi nguyện ý theo ta làm bạn ngươi những lời này cũng là xuất phát từ thật tình ma trương vô kỵ vừa nghe đại xuất dự liệu bên ngoài chỉ thấy nàng trong ánh mắt lại c h ả y ra cái k i a thần sắc đau thương nhân tiện nói ta tất nhiên là thật lòng cái k i a thôn nữ nói ngươi coi thật không chê ta dung mạo xấu xí nguyện ý cùng ta cả đời tư thủ trương vô kỵ mật ra cái này cả đời tư thủ năm chữ trong lòng hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới nhưng thấy đến nàng như vậy buồn bã muốn khóc thần tình trong lòng cảm thấy không đành lòng nhân tiện nói cái gì xấu không phải xấu có đẹp hay không ta nửa điểm cũng không thả ở trong lòng ngươi như muốn ta làm bạn ngươi nói đùa tâm sự chỉ cần ngươi không ngại ta tự nhiên cũng cực kỳ vui mừng nhưng ngươi nếu muốn gạt ta nói cái k i a thôn nữ run giọng hỏi như vậy ngươi là nguyện ý lấy ta làm vợ rồi hả trương vô kỵ thân thể chấn động một lát nói không ra lời lẩm bẩm nói ta ta chưa từng nghĩ cưới thế tử hà thái trùng các loại chờ năm người đồng thời cười ha ha vệ bích cười nói liền như thế một cái người quái gì hương ba lão cũng không cần n g ư ờ i chúng ta liền không giết người ngươi sống trên đời có cái gì chút ý vị còn không bằng đang ở trên tảng đá đụng chết ta trương vô kỵ nghe xong năm người châm biếm cùng vệ bích nói càng thêm biết triệu t ử thành phán đoán quả nhiên không sai cái kia thôn nữ cùng năm người này cũng không phải một đường dường như vệ bích đám người lập tức liền muốn giết nàng nghĩ đến cái kia thôn nữ cũng không phải dụ cho người tới gia hại chính mình trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp chỉ thấy nàng túi đầu nước mắt từng giọt chạy xuống lộ vẽ trong lòng bi thương không gì sánh được chỉ không biết là vì mệnh như mượn k ắ c là vì dung mạo xấu xí vẫn là vì vệ bích cái k i a như l ư ớ i dao châm t r ọ c chê cười trong lòng hắn khóc lóc t h n g thiết nhớ tới cha mẹ mình song vong sau đó nghiêng n g ử a lưu ly li, không biết bị người ta bao nhiêu bắt nạt thôn này nữ cô đơn ngược chất nghiêng kỷ nhỏ hơn mình thân thế so với chính mình càng thêm bất hạnh lúc này không biết dùng cái gì ba ba tới hỏi những lời này đâu chỗ này có thể khiến nàng thương tâm rơi lệ bị người làm đụng làm sao hướng hồ nàng như vậy muốn hỏi tất nhiên là thành tâm b ị thân ta chọn đời bên trong ngoại trừ phụ mẫu nghĩa phụ cùng với thái sư phó các vị sư thúc bá bên ngoài may mắn nhất đúng là có thể đụng tới triệu đại ca vẫn đều là ở quan tâm chi hiện tại người khác cần chiếu cô thời điểm ta có thể nào lui lại mắt thấy nàng thân thể run dậy liền muốn đi ra lúc này vươn tay phải cầm nàng tay trái lớn tiếng nói cô đương ta thành tâm thành ý nguyện c ư ớ i ngươi làm vợ chỉ mong ngươi đừng nói ta không xứng cô gái kia nghe xong những lời này trong mắt nhất thời bắn ra vô cùng ánh sáng sáng tỏa màu thật thấp nói a n ư u kaka lời này của ngươi không phải gạ ta m à trương vô kỵ nói ta tự nhiên không phải lừa ngươi từ hôm nay sau đó ta sẽ tận l ự c yêu ngươi hộ tống ngươi chiếu cống ư ơ i bất luận lại có bao nhiêu ma lợi hạ nhân để khi phụ ngươi ta thả rằng c á n h mạng mình không muốn cũng muốn bảo hộ ngươi chu toàn ta muốn để cho ngươi bình an vui sướng đã quên từ t r ư ớ c các loại sự đau khổ cô gái kia ngồi xuống đến y theo tại hắn bên cạnh lại cầm hắn tay kia ôn nhu nói ngươi bằng lòng như vậy lợi ta ta thực sự là khoái h o ạ t nhắm hai mắt lại nói ra ngươi lập lại lần nữa cho ta nghe ta muốn mỗi một chữ đều ghi tạc tâm lý ngươi nói a ngươi muốn như thế nào lợi ta trương vô kỵ gặp nàng vui mừng cực kỳ cũng từ vui mừng cầm lấy nàng một đôi tay nhỏ bé chỉ cảm thấy nhu nhị chân mềm ôn nhẫn h ư đông nói ra ta muốn để cho ngươi bình an vui sướng đã quên từ trước sự đau khổ bất luận lại có bao nhiêu người bắt nạt ngươi với ngươi làm khó dễ ta thả rằng tánh mạng mình không m u ố n cũng muốn bảo hộ ngươi chu toàn cái kia thôn nữ mặt lộ cười ngọt ngào tựa ở trước ngực hắn ôn nu nói trước đây ta bảo ngươi theo ta đi ngươi nếu không không chịu còn đánh ta mang ta cắn ta hiện nay ngươi theo ta nói như vậy ta thực sự là vui mừng trương vô kỵ nghe xong mấy câu nói đó trong lòng nhất thời lạnh thì ra thôn này nữ nhắm mắt nghe mình nói chuyện lại đem hắn huyễn tưởng làm trong mắt của nạn tình lang cái kia thôn nữ chỉ cảm thấy hắn thân thể run lên mở mắt ra chỉ hướng hắn l i ế c mắt nhìn trên mặt hắn thần s ắ c nhất thời liền thay đổi có vẻ vừa thấy thất vọng lại là tức giận nhưng lập tức mang theo vài phần đáy náy cùng nhu tỉnh nàng lấy lại bình tĩnh nói ra a n g u ca ca n g ư ơ i n g u y ệ n lấy ta làm vợ lại tựa như ta đây vậy xấu xí nữ tử n g ư ơ i cư nhiên không thêm ghét bỏ ta rất là cảm kích nhưng là từ lúc mấy năm phía trước lòng đã sớm thuộc về người bên ngoài khi đó hắn còn lờ đi ta lúc này thấy ta như vậy càng thêm liền khỏe mắt cũng sẽ không quét ta lướt mắt cái này quyết đoạn bệnh tiểu quỷ a nàng mặc dù mắng người nọ vì quyết đoạn bệnh tiểu quỷ nhưng là tiếng mắng bên trong vẫn là tràn ngập không thắng quyến lý do dự tỉnh triệu tử t h a n h ở một bên không được lắc đầu cái này trương vô kỵ thật sự là quá thiệt tâm bất quá tự cổ anh hùng khó qua hải mỹ nhân cái này đến cũng là bình thường ai hắn than nhẹ thời điểm võ thanh anh đã lạnh lùng nói hắn bằng lòng cưới ngươi làm vợ l ờ i tâm tình cũng nói xong rồi có thể đứng dậy rồi à. cái tia thôn nữ chậm d ã i đứng dậy đối với trương vô kỵ nói a ngưu c a c a ta chết tiệt chính là bất tử ta cũng quyết không thể gả ngươi thế nhưng ta cực kỳ thích nghe ngươi vừa rồi đã nói với ta ngươi đừng nào ta lúc ranh rỗi liền muốn ta một hồi mấy câu nói đó nói xong cực kỳ âu nhu rất ngọc nào trương vô kỵ n h ì n không được trong lòng đau xót chỉ nghe hà thái trùng khàn giọng lấy tiếng nói nói chúng ta đã như ngươi mong muốn để cho ngươi cùng người này gặp mặt một lần ngươi cũng nên lời nói đáng tin đem người kia hạ lạc nói ra cái kia thôn nữ nói được ta biết người nọ đã từng giấu ở trong nhà của hắn nói lấy tự tay hướng vũ liệt chỉ một cái vũ liệt hơi b i ế n sắc mặt hừ một tiếng quát lên nói càn nói bậy vệ bích cả giận nói nhanh đàng hoàng nói ra người dết ta biểu mụi rốt cuộc là bị người phương nào giật dây trương vô kỵ cái này cả kinh cho là thật không phải chuyện đùa dùng giọng nói dết tru chu cựu chân cô đương vệ bích chừng mắt liếc hắn một cái h u n g tần nói ngươi cũng biết chu cựu chân cô đương trương vô kỵ nói tuyết lính song su đại danh đình đình người nào không nghe thấy quá võ thanh anh bên khoe miệng s ẹ t qua mỉm cười hướng cái k i a thôn nữ lớn tiếng nói này người rốt cuộc là bị của người nào giật dây thôn nữ nói giật dây ta tới giết chu cựu chân là côn lôn phái hà thái t r ù n g nga mi phái d i ệ t tuyển sư thái trương vô kỵ trong bụng hôn loạn tư mừng nàng nàng thật là người trong võ lâm nàng đi giết chu cựu chân cái kêu tất nhiên là vì ta ta nói bị chu cô nương lừa gạn ta cũng không muốn nàng đi giết người a ta chỉ nói nàng bởi vì tướng mạo biến dạng ra sự biến cố cho nên tính tình cổ quái cái kia biết đúng là động bất động liền sát nhân chương ba trăm chín mươi sáu chương ba trăm chín mươi sáu sợ quá chạy mất mấy người chương ba trăm chín mươi sáu sợ quá chạy mất mấy người t r ư ơ n g vô kỵ trong lòng thời diệm hỗn loạn vũ liền h é t lớn ngươi vọng tưởng kiếm chuyện ly gián thì có ích lợi gì hôm một trưởng hướng cái k i a thôn nữ vô tới h ắ n cái này vừa quát uy phong lâm lâm trưởng theo tiếng già trưởng lực chỉ đánh trong lòng đất hoa tuyết bay lượm cái tia thôn nữ lắc mình né qua thân pháp thật là ký n u y ễ n v ệ bích cùng võ thanh anh đều cầm trường kiếm tả h ư u thêm đánh cái kia thôn nữ đông trợt hiện t â y vọn tân chỉ tách ra vũ liệt hùng hậu trường lực trong lúc bất chợt eo nhỏ nhắn l ắ p một cái chuyển đến võ thanh anh bên cạnh thân bột u một tiếng đánh nàng một cái lô thai tay phải tham chỗ đã giành lấy trường kiếm trong tay của nàng vũ liệt cùng vệ bích kinh hãi song song tới cứu cái kia thôn nữ trường kiếm rung động tiếng kê ơ lấy đã ở võ thanh anh trên mặt tìm một cái vết máu võ thanh anh một tiếng thép kinh hãi liền ngã về phía sau kỳ thực nàng thụ thương rất nhưng nàng yêu thích dung mạo chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn liền đã sợ mất、mật. vũ liệt tay phải huy trưởng hướng cái kia thôn nữ n h ậ n tới cái kia thôn nữ nghiêng người né tránh đ i n h đương vừa văng lên trường kiếm trong tay cùng vệ bích trường kiếm giao nhau nhưng vào lúc này vũ liệt n g ó n trọ phải rung động đã điểm trúng nàng chân trái phía bên ngoài phúc t h gió thành phố hai huyện cái kia thôn nữ h ừ nhẹ một tiếng chân đứng không vững ngã vào trương vô kỵ trên người nhưng cảm giác toàn thân ấm áp nửa điểm khí lực cũng không xử ra được chính là muốn đánh một ngón tay cũng tựa như nặng ngàn cân võ thanh anh giơ trường kiếm lên hung tận nói xấu nhà đầu ta cũng không để cho ngươi thống, thống khói khói chết chỉ chặt đứt hai ngươi tay hai chân để cho ngươi ở chỗ này nuôi sói huy kiếm liền hướng cái kia thôn nữ cánh tay phải chém rớt đúng lúc này trước người của hắn một đạo bạch quang hiện lên triệu tử thành tay vô thanh vô tức trong lúc đó đã khoác lên võ thanh anh cổ tay bên trên chân nguyên lưu chuyển trong nháy mắt lúc liền đã đem võ thanh anh một thân nội lực thu nạp sạch sẽ nguyên bản triệu tử thanh bắc minh thần công chính là đương đại đứng đầu nhất công pháp hơn nữa cái này mấy năm thời gian vẫn đều là tại truyện nhãn cựu dương t r â n kinh đã đạt tới quyển thứ tư cảnh giới lưỡng chủng thần công chung vào một chỗ uy lực càng là vô cùng cứng hãn võ thanh anh nhân vật như vậy hấp thu đứng lên cũng chỉ là một cái chớp mắt thời gian mà thôi nữ nhi vũ liệt kêu một tiếng chuẩn bị tới cứu lúc này triệu tử thành thân pháp c h ấ p động trong nháy mắt đã đến bên người của hắn dường như bào chế đưa hắn trên người nội lực cũng toàn bộ hấp thu sạch sẽ đây là chuyện gì xảy ra công lực của ta đâu nghe vũ liệt cùng võ thanh anh chính là lời nói hà thái trùng nhãn thần bên trong hiện ra một tia hoảng sợ hắn nhớ tới mấy năm trước sự tình hắn phu nhân ban thục nhàn chính là bị người kêu h ú t khô rồi cả người nội lực mặc dù hiện tại đã một lần nữa tu luyện có thể đó là mười mấy năm nội lực cũng căn bản không phải hiện tại mấy năm này thời điểm là có thể một lần nữa tu luyện tới được hắn năm năm qua cũng vẫn đều là hy vọng có thể cho mình phu nhân báo thủ có lẽ mới vừa đối phương cái k i a quỷ mị một dạng bước tiến đến xem thời gian hơn năm năm công lực của đối phương có một cái phẩm chất đề thăng loại này đề thăng đó là từ trên căn bản có một cái tăng lên bây giờ đối phương so với năm năm trước thời điểm khủng bố hơn nhiều lắm khi đó đối phương ngay cả là nhất định có thực lực có thể bao nhiêu hà thái t r ú n g vẫn có thể chứng kiến một ít triệu tử thành công kích nhưng bây giờ liền hoàn toàn khác nhau triệu tử thành tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn thậm chí đều đã căn bản nhìn không thấy hành động của đối phương nhất thời hà thái trùng liền tương đối kinh hãi là ngươi hà thái trùng có chút không quá xác định hỏi chỉ là triệu tử thành hiện tại khuôn mặt không may ngắn đối phương tạm thời cũng không có khả năng nhận ra mà thôi hiện tại công pháp này vừa sử dụng nhất thời hắn cũng liền đã nhìn ra đối phương đây rốt cuộc là người nào lập tức hoảng sợ nói là là ngươi ở đây phía sau an bài nàng hà thái trùng tựa hồ là lẩm bẩm một dạng đặt câu hỏi hà trùng môn hắn là người nào vệ bích bọn họ nhanh lên hỏi thăm hà thái trùng bọn họ nghe ra hà thái trùng chắc là biết đối phương cái này hạ lạc mới đúng ở hà thái trùng nói phía trước triệu tử thành đã lạnh rên một tiếng trong miệng nói ra hà thái trùng người đã đều đã nhận ra ta là người như thế nào còn chuẩn bị cùng ta động thủ sao còn không mau cút đi hà thái trùng cả người run lên sợ có chút run run cũng không trả lời vệ bích bọn hắn mà nói trực tiếp liền rời đi trong chốc lát đã chạy thật xa côn lôn phái khinh công chi đẹp đẽ thật là võ lâm nhất tuyệt vệ bích mấy người cũng là mục trường khống đốc một cái đều căn bản không dám tin tưởng bây giờ thấy được đây hết thảy trước mắt cái này đàn ông xấu xí cũng chỉ là bằng vào một câu nói đã đem côn lôn phái trưởng môn nhân trực tiếp dọa cho đi hắn rốt cuộc là lai、like、l ị gì Các còn ngươi không đi sao? vũ liệt thấy cảnh này cũng biết đối phương căn bản không dễ chọc nguyên bản bọn họ thì không phải là đối thủ của đối phương chớ nói chi là hiện tại mình và nữ nhân công lực đều đã bị đối phương biến thành tàn tật thì càng thêm không phải đối thủ của đối phương hắn nhìn một chút vệ bích lắc đầu ba người xoay người t ố i lui vệ bích một tay đỡ lấy sư phụ một tay giúp đỡ sư muội chậm d ã i đi ra ba người hắn vô cùng sợ cái kia triệu từ thành thừa thắng xông lên nhưng là lại không thể như hà thái trùng phu phụ như vậy chạy như bay đi xa mỗi một bước chung đều gánh lấy một phần tâm sự đinh mẫn quân thấy thế cũng chỉ có thể cắn chặt rằng tự mình rời đi cái tia thôn nữ cực kỳ đ ắ c ý cười ha ha nói ra người quái dị người ba triệu tử thành không cần xoay người lại cũng đã biết trương vô kỵ là đem đối phương h u y ệ t đạo đã giải mở nàng bị giải khai h u y ệ t đạo sau đó nhìn một chút triệu tử thành sau đó hỏi câm điếc ngươi thậm chí có như vậy võ công tia người quái dị đâu có phải hay không cũng có loại công pháp này triệu tử thành chừng nàng liếc mắt cũng không nói lời nào trương vô kỵ lại lắc đầu nói ra công phu của ta cùng triệu đại ca so sánh với vậy coi như kèm xa thôn nữ vừa nghe nhất thời thì có đáp án nếu triệu tử thành không để ý tới nàng nàng tìm trương vô kỵ nói rằng tự tiếu h phi tiếu h hướng hắn t r ừ n g một hồi đột nhiên tự tay bắt hắn lại thái trái dùng sức lắp một cái máng người cái gì người gạt người người có một thân lợi hại võ công sao không phải nói với ta trương vô kỵ kêu đau đớn ôi ngươi làm cái gì cái kia thôn nữ cười ha ha nói ai bảo ngươi gạt người trương vô kỵ nói ta bao lâu l ừ a ngươi ngươi không có nói với ta ngươi sẽ võ công ta cũng không còn nói cho ngươi ta có võ công cái kia thôn nữ nói được liền tha ngươi cái này một lần vừa mới đều nhờ các n g ư ơ i giúp ta g i ú p một tay lấy công t r ủ tội ta cũng không tới truy cứu trương vô kỵ nói sớm biết sẽ không xuất thủ cứu ngươi cái kia thôn nữ t h á n thở cuối cùng cũng hảo tâm có hảo báo nếu không phải ta nhớ mang theo ngươi nếu đến xem ngươi một lần ngươi cũng không có thể cứu ta đ ừ n g lại một chút lại nói sớm biết ngươi bản lĩnh mạnh hơn ta nhiều lắm ta cũng không cần thay ngươi đi g i ế t chu k i ệ u chân quỷ kia nhà đầu trương vô kỵ mặt trầm xuống nói ta lúc đầu không có gọi ngươi đi rết nàng a chương ba trăm chín mươi bảy chương ba trăm chín mươi bảy chỉ được xuất hiện chương ba trăm chín mươi bảy chỉ được xuất hiện cái k i a thôn nữ nói h ơ i ra h ơ i ra thì ra trong lòng ngươi vẫn là không bỏ xuống được cái này cô nương xinh đẹp ngược lại là ta không được hạ i ý c h u n g nhân của ngươi trương vô kỵ nói chu cô nương không phải của ta ý c h u n g nhân nàng mỹ lệ đến đâu cũng không theo ta tương quan cái k i a thôn nữ ngạc nhiên nói ồ cái này có thể kỳ như vậy nàng làm hại như ngươi vậy thảm ta giết nàng cho ngươi hết giận chẳng lẽ không được sao trương vô kỵ thản nhiên nói hại quá người của ta rất nhiều muốn mỗi một người đều đi giết hết giận cũng giết không bao giờ hết cái này rất nhiều húng có vài người ý định hại ta kỳ thực bọn họ cũng là cực kỳ đáng thương giống vậy chu cô nương nàng cả ngày giá cả chờ đợi lo lắng rất sợ nàng biểu ca không cùng nàng tốt lo lắng hắn cưới vũ cô nương làm vợ giống như nàng vậy đối nhân xử thế lại có cái gì khoái hoạt cái k i a thôn nữ cả giận nói ngươi là chế diệu tam ma trương vô kỵ n g ẩ n ngơ không nghĩ tới nói lấy chu cựu chất lúc trong lúc vô ý xúc phạm trước mắt vị cô nương này tri kỵ vội hỏi không phải không phải ta là nói mọi người có riêng mình bất hạnh người khác đối với ngươi không đúng ngươi phải đi giết hắn đi cái tia thật không tốt cái tia thôn nữ cười lạnh nói ngươi học võ công nếu như không phải là vì sát nhân cái kia học được làm cái gì trương vô kỵ trầm ngâm nói học tốt được võ công phần tử xấu như lai r a hại chúng ta là được cuối cùng cản cái kia thôn nữ nói bội phục bội phục thì ra ngươi là chính nhân quân tử thật to người tốt trương vô kỵ ngác ngó lấy nàng tổng thấy đối với vị cô nương này cử chỉ t h ầ n tình chính mình cảm thấy không nói ra được thân thiết không nói ra được quen thuộc cái kia thôn nữ cầm dưới dâng lên hỏi ngươi nhìn cái gì trương vô kỵ nói mẹ ta thường cười ba ba ta là kẻ ba phải mềm dụng tâm thư sinh nàng lúc nói chuyện g i n g d á n dấp liền như ngươi lúc này giống nhau cái kia thôn nữ đỏ mặt lên trách mắng phi lại tới chiếm ta tiện nghi nói ta t ư n g mụ mụ ngươi chính ngươi liền như ba ba ngươi nàng mặc dù mở miệng trách cứ trong ánh mắt lại ẩn tiêu ý trưng vô kỵ vội la lên lao thiên ra ở trên ta nếu có tâm chiếm tiện nghi của ngươi dạy ta trời chu đất diệt cái kia thôn nữ cười nói trên đầu ngôi chiếm một câu tiện nghi cũng không còn cái gì cùng l ắ m thì lại dùng đến lấy thể phát thệ mới nói rằng nơi này chật nghe góc đông bắt trên có người thanh khiếu một tiếng tiếng huýt do sáng sửa dải là cô gái thanh âm theo gần bên có người làm hét dài t ư ơ n n g chính là chưa đi xa đinh mẫn quân nàng lập tức dừng không phải không đi cái tia thôn nữ hơi biến sắc mặt thấp giọng nói nga mi phái lại có người tới triệu từ thành trương vô kỵ cùng cái tia thôn nữ hướng phía đông bắc nhìn ra xa lúc này thiên đ ạ i ánh bình minh chỉ thấy một cái lục s ắ c hình người ở tuyết bên trong lòng đất nhẹ bỗng đi tới đi gần đến hơn mười t r ư ợ n g thấy rõ ràng là một người xuyên xanh lá mạ sắc quần áo nữ tử nàng và đinh mẫn quân nói nói mấy câu hướng trương vô kỵ cùng cái tia thôn nữ nhìn thoang qua lập tức đã đi tới áo nàng phiêu động thân pháp mềm mại ra bước quá nhỏ nhưng trong khoảnh khắc liền đến cách hai người bốn năm triệu chỗ chỉ thấy nàng rõ ràng lệ tú nhã s á t mặt cực mỹ ước chừng mười bảy mười tám tuổi trương vô kỵ có chút vô cùng kinh ngạc thầm nghĩ nghe nàng tiếng huýt gió nhìn nàng thân pháp l ư ờ n g trước tất so với đinh mẫn quân lớn tuổi nhiều lắm cái kia biết nàng dường như so với chính mình còn nhỏ vài tuổi chỉ thấy nữ lang này bên hông treo một thanh đoàn kiếm cũng không tuyển chọn binh khí tay không đến gần đinh mẫn quân lên tiếng cảnh cáo chu sư muội cẩn thận một chút cái này đàn ông xấu xí cổ quái cực kỳ đinh mẫn quân chỉ người không là người khác chính là triệu tử thành người nữ kia lang đầu thư từ, từ văn văn nói ra xin hỏi ba vị tôn tính đại danh vì sao công kích ta sư tỷ từ nàng sau khi đến gần trương vô kỵ vẫn cảm thấy nàng rất q u e n mặt đợi đến nghe được nàng nói nhất thời nhớ tới thì ra nàng chính là ở hán thủy trong nhà đỏ tiểu cô nương chu chỉ nhược cô nương thái sư phụ dắt nàng bên trên võ đang sơn đi như thế nào lại đầu nhập vào nga mi môn hạ ngực nóng lên liền muốn hỏi thăm trương tam phong tình hình gần đây nhưng nghĩ lại nghĩ đến trương vô kỵ đã chết rồi ta đây lúc là lũ nhà quê người quái dị tăng an ưu chỉ cần ta ít có không đành lòng sau này chính là vô cùng vô tận mối họa ta quyết không thể tiết lộ thân phận mình để tránh khỏi hại cùng nghĩa p h ụ khiến cho cha mẹ bạch bạch chết toan với giới cựu tuyền cái tia thôn nữ cười lạnh một tiếng nói ra lệnh sư tỷ công kích chúng ta biến thành chúng ta liền không thể hoàn thủ thật không chu chỉ nhược đảo mắt nhìn đinh mẫn quân ý t ô n hỏi đinh mẫn quân cả giận nói ngươi mang ba người này đi gặp sư phụ mời nàng lao nhân ra xử lý là được chu chỉ nhược nói giả sử ba vị này vẫn chưa ý định đắc tội sư tỷ lấy tiểu mọi ý kiến không bằng cười mà thôi hóa thù thành bạn đinh mẫn quân giận dữ quắt lên cái gì ngươi ngược lại tương trợ ngoại nhân trương vô kỵ mắt thấy đinh mẫn quân v ẻ mặt này nhớ tới một năm kia buổi tối bành á n h ngọc và vẫn còn trong rừng bị người vây công kỷ h i ể u phụ cho nên cùng đinh mẫn quân trở mặt hôm nay chuyện xưa tái diễn đinh mẫn quân lại tới bức bách người tiểu sư mượn này không khỏi âm thầm vì chu chỉ nhược lo lắng nhưng là chu chỉ nhược đối với đinh mẫn quân lại cực kỳ tôn kính không người nói tiểu mội nghe từ sư tỷ phân phó không dám làm trái đinh mẫn quân nói được người đi đem cái này đàn ông xấu xí cùng xú nhà đỗ bắt đem nàng hai tay cũng đánh gậy chu chỉ nhược nói phải mời sư tỷ cho tiểu mội lược trận chiêu ứng xoay người hướng cái kia thôn nữ nói tiểu nội vô lễ muốn linh giáo tỷ tỷ cao chiêu cái kia thôn nữ cười lạnh nói ở đâu tới cái này rất nhiều nhiều lời nghĩ thầm lẽ nào ta sẽ sợ ngươi tiểu cô nương này từ không cần phải triệu tử thành tương trợ n ả y lên một cái nhanh như nhanh như tia chấp liên kích ba t r ư ở n g chu chỉ ngược nghiêng người xông tới tả trưởng bắt lấy công làm thủ chiêu số khá thấy xào d i ệ u triệu tử thành ở một mập bàn quan trong chốc lát nửa khắc sau đó cũng đã biết thôn này nữ thân thủ cùng chu chỉ ngược phải không bộ dạng trên dưới quả nhiên hai nàng hủy đi hơn hai mươi chiều liền mỗi bên gặp h u n hiểm đúng nghe cái kia thôn nữ tiếng tê ức tả trường đã chem chung chu chỉ nhược đầu vai theo suy vừa văng lên chu chỉ nhược trở tay kéo xuống này thôn nữ nửa bức ống tay áo hai người mỗi người nảy h ra trên mặt tường đỏ cái kia thôn nữ q u á t lên tốt cầm n ã t h ủ đợi muốn đoạt bước lại lên chỉ thấy chu chỉ nhược chân mày sâu mặt nhăn theo lấy ngực thân thể lung lay hai cái lung lay muốn ngã chưng vô kỵ nhịn không được kêu lên ngươi ngươi khắc khuôn mặt là thân thế i tỉnh t chu chỉ nhược thấy cái này râu d à i tóc d à i nam tử cư nhiên đối với mình cực kỳ quan tâm âm thầm vô cùng kinh ngạc đinh mẫn còn nói sư muội ngươi thế nào hà nha chu chỉ nhược tay phải dựng ở sư tỷ bà vai lắc đầu đinh mẫn quân ăn xong cái kia thôn nữ vị đắng biết tốt lợi hại chỉ là sư phụ t h ư ờ n g tự xưng cho phép người tiểu sư muộn này nói nàng ngộ tính cực cao c tiến bộ thần tốc bản phái tương lai phát dương q u a n đ ạ i hơn phân nửa muốn rơi vào trên người nàng đinh mẫn quân trong bụng khâm phục này đây bảo nàng đi tới thử một lần chỉ mong cũng làm nàng nếm chút khổ sở gặp nàng có thể cùng cái kia thôn nữ tháo dơ bên trên hơn hai mươi chiêu mới bị thua đã không thể thắng được chính mình trong lòng không khỏi có chút đố kỵ đợi đến thấy đến nàng khoát lên chính mình trên vai cái tay kia hoàn toàn không có khí lực mới biết nàng thụ thương không nhẹ rất sợ cái kia thôn nữ tiến lên truy kích vội hỏi chúng ta đi a hai người dắt đỡ hướng phía đông bắc đi chương ba trăm chín mươi tám chương ba trăm chín mươi tám vô kỵ tâm sự chương ba trăm chín mươi tám vô kỵ tâm sự cái kia thôn nữ nhìn t r ư ơ n g vô kỵ thần s ắ c trên mặt cười lạnh nói người quái gì, thấy xinh đẹp cô nương liền hồn phi thiên bên ngoài t r ư ơ n g vô kỵ cần phải giải thích nhưng nghĩ nếu không thổ lộ thân thế chuyện này đã nói không rõ ràng còn không bằng không nói nhân tiện nói nàng có đẹp hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta ta là quan tâm ngươi sợ ngươi bị thương cái kia thôn nữ nói lời này của ngươi thật hay giả trương vô kỵ nghĩ ta vốn là hai cái cô nương đều quan tâm nói ra ta lừa ngươi làm chi không nghĩ tới nga mi phái một người trong cô nương trẻ tuổi võ nghệ lại như vậy rất cao cái kia thôn nữ nói lợi hại lợi hại trương vô kỵ nhìn chu chỉ n h ư ợ c bối ả n h gặp nàng lúc tới mềm mại đi lúc tập t ễ n nhớ tới năm đó hán thủy trong thuyền nàng đối với mình uy ẩm thực t ặ n g khăn gạt lệ t r i đức nghĩ thậm chí mong nàng thụ thương không nặng cái kia thôn nữ bỗng nhiên cười lạnh nói ngươi không cần lo lắng nàng căn bản sẽ không thụ thương ta nói nàng lợi hại không phải nói võ công nàng nói là nàng còn tuổi nhỏ tâm kế lại lợi hại như vậy trương vô kỵ ngạc nhiên nói nàng không bị tổn thương cái kia thôn nữ nói không sai ta một trưởng chém chúng nàng đầu vai nàng trên vai sinh ra nội lực đem ta bàn tay văng ra thì ra nàng đã luyện qua nga mi c i u dương công ngược lại chấn được cánh tay ta hơi tê dại nàng ấy bên trong biết bị thương gì trương vô kỵ đại h ỉ nghĩ thầm thì r a d i ệ t tuyệt sư thái đối nàng có phần coi trọng lại đem nga mi phái c h ấ n phái chi bảo nga mi c i u dương công truyền cho nàng cái kia thôn nữ bông bay qua mu bàn tay trung điệp đánh hắn một bàn tay lần này đột nhiên xuất hiện trương vô kỵ chút nào không có phòng bị bên cạnh hai gò má nhất thời xưng đỏ cả giận nói ngươi ngươi làm cái gì cái kia thôn nữ oán hận nói thấy nhân gia khuê nữ ngày thường đẹp linh hồn ngươi nhi cũng bay lên trời á ta nói nàng không bị tổn thương muốn ngươi mừng rỡ cái bộ dáng này làm cái gì trương vô kỵ nói ta chính là vì nàng vui mừng với ngươi lại có cái gì tương quan cái kia thôn nữ lại huy trưởng bộ tới lúc này đây trương vô kỵ lại cúi đầu để cho lái đi cái kia thôn nữ giận dữ nói ra ngươi đã nói muốn kết hôn ta là thê những lời này nói không trả nổi lửa này liền đứng núi này trông núi nọ nhìn chúng nhân gia xinh đẹp cô n ơ n t r ư ơ n g vô kỵ nói n g ư ơ i nói sớm quá ta không xứng còn nói trong lòng n g ư ơ i tự có tình làng quyết định không thể gả ta cái kia thôn nữ nói không sai nhưng là n g ư ơ i đáp ứng rồi ta cả đời này muốn đợi ta tốt chiếu c ố ta t r ư ơ n g vô kỵ nói lời ta từng nói tự nhiên chắc chắn cái kia thôn nữ cả g i ậ n nói đã là như vậy n g ư ơ i trầm địa thấy cái này xinh đẹp cô nương liền như thế thất hồ n l ạ c phách dạy người nhìn được không trọng tức t r ư ơ n g vô kỵ cười nói ta vừa không có thất hồ là phách cái kia thôn nữ nói ta không cho phép người vui mừng nàng không cho phép người nghĩ hắn chân vô kỵ nói ta cũng không nói vui mừng nàng nhưng ngươi vì sao trong lòng lại khiên nhớ kỹ người bên ngoài vẫn nhớ mãi không quên đâu cái kia thôn nữ nói ta nhận biết người nọ trước đây a nếu như ta trước nhận biết ngươi liền cả cuộc đời đối với ngươi một người tốt sẽ không đi đi tưởng niệm người bên ngoài cái này gọi là rất trung thành một cái nếu như tam tâm h a i ý chính là trời cũng không cho trương vô kỵ nghĩ thầm ta quen biết chu ra cô đường tại phía xa nhận biết trước ngươi nhưng những lời này bất tiện cửa ra nhân tiện nói nếu như ngươi đối với một mình ta tốt ta cũng chỉ đối với ngươi một người tốt nếu như trong lòng ngươi nghĩ người bên ngoài ta cũng đi muốn người bên ngoài cái kia thôn nữ trầm ngâm một lát mấy bận muốn nói lại thôi trong lúc bất chợt trong mắt châu lệ ướt át ngồi trương vô kỵ chưa phát giác ra già dùng tay h áo lao lao nước mắt trương vô kỵ trong bụng không đành lòng nhẹ nhàng cầm tay nàng ôn nu nói chúng ta không khỏi nói những thứ này làm gì triệu đại ca chúng ta bước tiếp theo hẳn là đi nơi nào triệu tử thành ở một bên nhìn hai người này ở chỗ này liếc mắt đưa t ì n h đến cũng không x e n muộn lúc đầu triệu tử thành liền hướng về phía thôn nữ có chút ý kiến lúc này thì càng phải không nguyện cùng đối phương nói thêm cái gì cái tia thôn nữ quay đầu khuôn mặt l sầu vẻ mặt nói ra a ngưu ca ca ta cầu ngươi một việc ngươi đừng tức giận trương vô kỵ nói chuyện gì ạ nhưng dạy ta lực chỗ cùng tổng hội làm cho người đến cái kia thôn nữ nói người đáp ứng ta không tức giận ta mới chỉ có nói cho ngươi trương vô kỵ nói không tức giận là được cái kia thôn nữ do dự một hồi nói trong miệng ngươi nói không tức giận trong lòng cũng không thể tức giận mới được trương vô kỵ nói được ta trong lòng cũng không tức giận cái kia thôn nữ cầm ngược lấy tay hắn nói rằng a nhu kaka ta từ trung nguyên vạn giảm xa x ô i đi tới tây vực vì chính là tìm hắn trước đây còn nghe được một chút tung tích nhưng đến nơi này lại như đá ném vào biển rộng cũng nữa hỏi không đến tin tức của hắn người giúp ta cùng nhau chúng ta đi tìm đến hắn sau đó ta lại cùng các ngươi đi núi chơi nghịch nước có được hay không trương vô kỵ nhịn không được khó chịu trong lòng thử một tiếng cái kia thôn nữ nói người đáp ứng ta không tức giận đây không phải là sinh khí sao trương vô kỵ buồn bã h i ể u sự mà nói chuyện này ta không thể làm chủ ta muốn đạt được triệu đại ca đồng ý mới được trương vô kỵ đem triệu tử thành trở thành sư phó của mình tự nhiên là muốn ở sư phó bên người hầu hạ có chuyện gì thỉnh giáo triệu tử thành cũng làm nên sự tình cầm điếp người đồng ý không phải thôn nữ vẫn là có chút ngang ngược hướng về phía triệu tử thành nói triệu tử thành lại lắc đầu nói ra a ngưu huynh đệ ngươi muốn làm chuyện gì đi làm thì tốt rồi cái kia thôn nữ đã đại hỉ nói câm nhứt ca a ngưu ca các ngươi thật tốt nhìn xa xa thiên địa tương tiếp đích cái kia một đường tâm dung thần trị nhẹ giọng nói chúng ta tìm được rồi hắn hắn nhớ lấy ta tìm hắn lâu như vậy cũng sẽ không giận ta hắn nói cái gì ta thì làm cái đó tất cả toàn đ ộ nghe hắn nói trương vô kỵ nói ngươi cái này tình lang đến cùng có cái gì tốt dạy ngươi như vậy nhớ mãi không quên cái kia thôn nữ mỉm cười nói hắn có cái gì tốt ta sao nói lên được tới a ngưu ca ngươi nói chúng ta có thể tìm tới hắn sao hắn thấy ta còn biết đánh ta mắng ta sao trương vô kỵ gặp nàng như vậy si tình không đành lòng bảo nàng thương tâm thấp giọng nói sẽ không hắn sẽ không đánh ngươi chửi cái kia thôn nữ môi đỏ khẽ nhúc ních cũng thấp giọng nói đúng vậy a hắn yêu ta thương ta cũng sẽ không bao giờ đánh ta mắng ta trương vô kỵ nghĩ thầm cô nương này đối nàng tình lang cùng dại như vậy giả sử trên đời cũng có một người như vậy quan tâm ta nhớ ta ta đây chọn đời liền nhiều hơn nữa ăn trước khổ cũng là khoái hoạt nhìn chu chỉ n h ư ợ c cùng đinh mẫn quân song song ở trong đống t u y ế t lưu lại hai hàng dấu chân nghĩ t h ầ m giả sử đinh mẫn quân dòng này dấu chân là ta lưu lại ta phải có thể cùng chu cô nương đi xuống b a i a ngưu huynh đệ đừng nghĩ trước chúng ta bây giờ hẳn là rời khỏi nơi này triệu tử thành thần sắc k h ẽ động hướng về phía hai người bọn họ nói triệu đại ca làm sao vậy trương vô kỵ có chút không hiểu hỏi câm điếc đại ca nói rất đúng đi mau lại trễ liền tới không kịp thôn cô đã ở một bên tiếp một câu đồng thời lôi kéo trương vô kỵ là được đi đứng lên chương ba trăm chín mươi chín chương ba trăm chín mươi chín sơn cốc tạp lánh t r ư ơ n g ba trăm chín mươi chín sân cốc t ạ m lánh thấy trương vô kỵ vẫn là vẻ mặt mơ hồ biểu tình cái kia thôn nữ nói cái kia nga mi thiếu nữ không muốn theo ta liều mình làm bộ t h ủ thương đi nhưng là cái kia đinh mẫn quân cửa cửa tiếng nhàn muốn bắt chúng ta đi gặp sư phụ nàng diệt tuyệt sư thái lòng đang l ầ n cận cái này lao tặc n h i cực kỳ h i ể u thắng có thể nào không đến trương vô kỵ nhớ tới diệt tuyệt sư thái một trưởng muốn đánh chết kỷ h i ể u phù t à n nhẫn tàn nhẫn không khỏi tim đập nhanh cả kinh nói cái này lao ni cô rất lợi hại chúng ta cũng không phải là đối thủ của nàng cái kia thôn nữ nói người gặp qua nàng sao trương vô kỵ nói nga mi trưởng môn há giống bình thường ba người vừa nói vừa hướng hướng tây bắc chạy đi trương vô kỵ nhưng thấy nàng thân hình hơi lắc lư tựa như hiệu phong trung một đ o ạ h ạ cử bối ảnh thức tha tư thế tuyệt vời một trận gió xẹt qua tuyết điệp nàng mẹ xe đét không ngừng chạy tháng ba năm bốn không giam điệp trương vô kỵ nhìn cảnh này tìm nói nói. v y cái kia thôn nữ cười nói cái gì v y không phải nuôi ta vô danh tự sao trương vô kỵ nói ngươi không chịu nói ta có cái gì người ta phải gọi ngươi xấu cố đ ơ n nhưng là ta cảm thấy ngươi chờ có a cái kia thôn nữ suy cười một hơi thở thư sướng liền ngừng cấp bộ cấp cấp t ấ c giải nói ra được tôi h nói cho ngươi cũng không n ộ i vàng ta gọi chu nhi trương vô kỵ nói châu nhi châu nhi chân châu bà bối cái k i a thôn nữ nói phi không phải chân châu châu là độc chi chu chu trương vô kỵ mật ra nghĩ t h ầ m vậy có dùng cái này chu chữ tới làm tên chu nhi nói ta chính là tên này ngươi như sợ liền không cần tê ừ trương vô kỵ nói là ba ba ngươi cho lấy sao chu nhi nói ừ nếu như ba ba lấy ngươi nghĩ ta còn bằng lòng hoặc là, là mụ lấy nàng dạy ta luyện t i ê n chu vạn độc thủ nói hay dùng tên này trương vô kỵ nghe được thiên chu vạn độc thủ n ắ m chữ không khỏi l ệ n h cả tim chu nhi nói ta từ nhỏ luyện lên còn kém thật tốt nhiều nhi chờ ta luyện thành cũng không cần sợ d i ệ t tuyệt cái này lao tặc ni h á ngươi có muốn hay không nhìn một cái nói liền từ trong lòng lấy ra một cái vàng óng kim hộp đến mở nắp hộp ra trong hộp hai lớn chừng ngón tay cái chi chu nhúc nhích mà phát động chi chu trên lưng hoa văn sạc sỡ rõ ràng r ứ t khoát lóa mắt trương vô kỵ nhìn một cái phía dưới bông dưng nhớ tới vương nan cô độc kinh chúng nói chi chu thân có màu mạ mà đã dạ là vật kịch độc thích người phía sau rất khó giải cứu không khỏi trong bụng kinh s chu nhi thấy hắn sắc mặt trịnh trọng cười nói ngươi cũng biết ta đây bảo bối chu nhi chỗ tốt bọn ngươi một chút nói phi thân lên một cây đại thụ nhìn ra xa quanh mình địa thế nhảy về trong lòng đất nói chúng ta đi mau đoạn đường chậm rãi lại nói con n h ệ n sự tình vừa nói lần thứ hai đứng dậy mang theo triệu tử thành cùng trương vô kỵ hai người lại chạy đi bảy tám dặm đi tới một chỗ sơn cốc bên cạnh trương vô kỵ nhìn lại nguồn gốc chỉ thấy tuyết địa bên trong x à i khiêu lưu lại hai hàng quỹ tích rất xa trườn mà đến đến cốc phương tiện chu nhi cười nói chúng ta nên lên cây đi nói xong đầu tiên bay người lên cây triệu tử thành cùng trương vô kỵ khinh công vô s o n g nội lực thâm hậu theo đối phương cùng nhau lên cây hàng n à y cây cối vẫn hướng tây kéo dài chu nhi từ một cây đại thụ nhảy lên một bụi khác đại thụ nàng vóc người bé nhỏ trương vô kỵ lại rất cao lớn nhưng nàng bộ pháp nhanh nhẹn lại cũng tìm không thấy trói buộc qua bảy tám chục cây nhảy đến một vách đá cạnh liền nhảy xuống đến nhẹ nhàng đưa hắn để dưới đất cười nói chúng ta đưa hắn để dưới đất cười nói chuồn bò dựng chuồn bò làm cái gì chu nhi cười nói cho châu được lớn ở a ngươi không phải gọi a n ư u sao triệu tử thành nhìn chung quanh địa hình chương ũ n n vô kỵ chỉ nghe nàng nhẹ nhàng khai hát vịn cành bẻ cành cây ở hai khối giữa tảng đá lớn đáp cái đắp lên là được một gian đủ có thể dung thân phòng nhỏ mang đỉnh tường đá ngược lại cũng đẹp chu nhi dựng thật nhỏ phỏng lại ôm lấy trong lòng đất một tảng lớn một tảng lớn tuyết đoàn trồng chất tại phòng nhỏ trên đỉnh bận rộn nửa ngày cho đến bên ngoài nhìn không gian nửa điểm vết tích mới dừng tay nàng lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu nói các ngươi chờ ở chỗ này ta đi tìm chút ta tới trương vô kỵ nói ta và ngươi cùng đi chu nhi nói ngươi muốn đợi ta tốt muốn thực sự đợi ta tốt trong miệng nói xong ngọt ngào thì có ích lợi gì nói bước nhanh chui vào rừng t â y đến khi đối phương đi xa sau đó triệu tử thành lúc này mới nói ra an lưu huynh đệ làm sao lại nghĩ đến mâu thân của ngươi rồi hả trương vô kỵ g ậ t đầu nói ra không sai triệu đại ca cái này chu nhi ngữ âm mềm mại cử chỉ mềm、mại. không có chỗ nào mà không phải là g á i mỹ nữ tuyệt sắc phong phạm nhưng chỉ có gương mặt đản nhi lại ngày thường xấu như vậy l ầ u mẫu thân ta lúc lâm trung nói qua càng là cô gái xinh đẹp càng biết gặp người ngươi càng là muốn cẩn thận đề phòng ta là muốn cùng nàng chung thân gần nhau nhưng là trong lòng nàng có khác tình l a n g toàn bộ không đem chính mình đặt ở ý nghĩ ngươi nói ta đến cùng phải làm gì làm sao ngươi biết nàng liền cả đời cũng sẽ là một cái gái xấu đâu triệu tử thành cũng không trả lời hắn ngược lại thì nói một câu không liên hệ nhau lời đây là ý gì trương vô kỵ hỏi lại thời điểm triệu tử thành đã nhắm mắt dưỡ khí trương vô kỵ cùng triệu tử thành cũng không phải một ngày hay hai ngày thời gian biết triệu tử thành đích thói quen hắn nếu là muốn nói sự tình trực tiếp liền sẽ nói nhưng hắn nếu không phải muốn lúc nói coi như là những người khác hỏi nhiều nửa câu cái kia đều là căn bản không hỏi được n h i ệ m là cái vẹo gì trương vô kỵ cũng chỉ đành làm ì n h ở chỗ này suy tư hàm nghĩa trong đó miên man suy nghĩ tâm niệm như nước thủy triều không lâu sau chu nhi đã nói ra b à con con gà tuyết trở về nhóm lửa nướng vị đẹp t u y ế t luân một người một con triệu tử thành ăn chính mình một con kia cũng liền vậy là đủ rồi trương vô kỵ đem một con gà tuyết ăn sạch sẽ còn chưa thỏa mãn chu nhi mí môi n ở nụ cười đem trước lưu lại hai cái đuổi gà lại ném cho hắn đó là nàng tại chính mình con kia con gà tuyết bên trên tiết kiệm nguyên là cây bên trên ăn ngon nhất địa phương trương vô kỵ cần phải chối tử chu nhi cả giận nói người muốn ăn liền ăn ai đúng ta giả tâm giả ý nghĩ một đ ằ n g nói một n g o ta dùng dao nhỏ ở trên người hắn đâm ba cái trong suốt lỗ thủng trương vô kỵ không dám nhiều lời liền đem hai cái đuổi gà ăn hắn m i ệ n g đầy đầy mỡ từ dưới đất nắm lên một khối tuyết tới xoa xoa khuôn mặt dội ống tay áo xo a đi chu nhi quay đầu chứng kiến hắn dùng khối tuyết lau sạch mặt không khỏi trương vô kỵ bị nàng nhìn thấy không có ý tứ hỏi làm sao rồi chu nhi nói ngươi vài tuổi hà nha trương vô kỵ nói hai mươi một tuổi chu nhi nói ừ thì ra ngươi chỉ so với ta lớn hơn ba tuổi vì sao để lại dài như vậy dấu mép trương bốn trăm trương bốn trăm n g à n chu vật độc trương bốn trăm n g à n chu vật độc trương vô kỵ cười nói ta và triệu đại ca ở một cái một thâm sơn hoang trong cốc ở một đoạn thời gian rất dài cũng không gặp người cũng không có nghĩ tới muốn cạo dâu chu nhi từ bên cạnh lấy ra một bà kim thanh tiểu đào đến đe xuống hắn khuôn mặt chậm rãi đem dâu mép cạo đi trương vô kỵ chỉ cảm thấy đao phong cực kỳ sắc bén đến mức dâu rịa phân tranh rơi bàn tay nàng ngón tay sờ ở trên hai gò má nhịn không được tim đập thình thịch tiểu đao kia dần dần cạo đến hắn trong cổ chu nhi cười nói ta hơi chút dùng sức ở ngươi cổ họng cắt một cái lập tức đi đời nhà ma ngươi có sợ không trương vô kỵ cười nói chết ở cô nương dưới ngọc thủ thành quỷ cũng là khoái hoạt chu nhi phản quá dao nhỏ dùng sống dao tại hắn trên cổ họng dùng sức chém một cái quắt lên g ọ ngươi làm k h o i hoạt quỷ trương vô kỵ lại càng hoảng sợ nhưng nàng xuất thủ quá nhanh dao nhỏ lại gần đợi đến kinh g á c một đạo đã chém、xuống. nửa điểm sức phản kháng cũng không nhưng trong cơ thể cựu dương thần công một cách tự nhiên sinh ra phản lực tướng đao tử đánh văn g ra sau đó mới biết nàng dùng chỉ là súng dao chu nhi cánh tay chấn động tiếng k ê u ai rụng, lập tức cách cách cười nói khoái hoa sao trương vô kỵ gật đầu cười hắn lúc đầu làm người giản dị nhưng ở chu nhi trước mặt không biết tại sao trong lòng vô câu vô thúc tựa hồ là cùng với nàng thợ nhỏ nhi cùng nhau lớn lên một dạng không nói ra được tiêu diêu tự tại nhị không được muốn nói vài c â u chê cười chu nhi thay hắn cạo sạch sẽ trong dâu hướng hắn ngây người ngắm một lát đột nhiên thợ thật dài một cái t h n g đao đưa cho hắn nói ra cho ngươi đi đưa cho ngươi triệu đại ca cạo cạo dâu mép đi ta sẽ không còn hắn triệu tử thành nhanh lên đưa qua tiểu đao nói ra không cần các ngươi vẫn là tiếp tục liếc mắt đưa tỉnh cạo t r ó m dâu sự tỉnh ta tự mình tới là được rồi ngươi cái này câm điếc lại đang nơi đó nói mọi gì chu nhi mang theo một điểm xấu hổ nói chỉ là nhìn về phía trương vô kỵ trên mặt mang theo một ít kinh hỷ trương vô kỵ nói làm sao rồi chu nhi không đáp lại thay hắn cắt tóc ngắn l ư ợ c cái kế nhi dùng cành cây nạo căn cái thoa cắm ở hắn đ u i tóc bên trong nhưng thấy hắn như thế bộ trang phục tuy là quần áo tạ tơi bất h a m hiện tại quả là quá ngắn quá c h ậ t liền giống trộm được một dạng nhưng thần thái tỏa sáng người quái dị biến thành anh t u ấ n thiếu năm chu nhi lại thở dài nói ra thật không nghĩ tới thì ra ngươi ngày thường đẹp mắt như vậy trương vô kỵ biết nàng là vì tự thân xấu xí khổ sở nhân tiện nói ta cũng không còn cái gì tốt xem lại nói trong thiên địa cực mỹ sự việc bên trong thường thường đ ư ợ c vô cùng xấu khổng tước lông vũ hoa mỹ bên ngoài can đảm cũng là kịch độc thiên hạc đan đỉnh đỏ thấm bực nào đẹp cái kêu biết cũng là lợi hại nhất độc dược chứ phạm xa trí c ô trùng chu ũ n g đ c nhi g nói g c độc tính. Người cái không i độc chi chu cũng k xem xem. đi là hạ nhân g i tướng lại có cái gì tốt chưng ơ vô kỵ nói người không đi hạ nhân chính mình tâm lý liền bình an vui sướng bằng chân như vậy chu nhi nói ta không sợ người liền không thoải mái yếu hại được người bên ngoài thảm không thể nói chính mình tâm lý mới có thể bình an vui sướng mới có thể bằng chân như v ậ y trương vô kỵ lắc đầu nói người cưỡng tử đ o ậ t lý chu nhi cười lạnh nói ta bằng không vì hại nhân luyện cái này thiên chu vạn độc thủ đang làm gì đó chính mình chịu cái này vô cùng vô tận thống khổ chịu đựng lẽ nào tham chơi thật khá sao nói khoanh chân ngồi xuống đi một hồi công từ trong lòng ngực lấy ra hoàng kim hộp nhỏ mở nắp hộp ra đem hai tay hai cây ngón trỏ vói vào trong hộp trong hộp một đôi hoa chu chậm rãi bỏ gần phân biệt cắn nàng hai cây đầu ngón tay nàng thật sâu hấp một hơi thở hai cánh tay hơi run rẩy tiềm vận nội lực cùng chu độc chống đỡ hoa chu hấp thụ trên ngón tay của nàng dòng máu làm thức ăn nhưng chu nhi trên ngón tay huyết mạch vận chuyển cũng dẫn theo hoa chu trong cơ thể nọc độc trở về vào chính mình trong máu trương vô kỵ gặp nàng vẻ mặt trang trọng nghiêm túc chi dung đồng thời mi tâm cùng trái phải hai bên trên h u y ệ t thái dương nhàn nhạt lồng lên một tầng hắc khí cắn chặn răng k ế t lực chịu được đau đớn một hồi xe qua lại thấy nàng trên chóp mũi chạy ra tê tê từng viên một mồ hôi hột nàng công phu này luyện mấy có nửa canh giờ đôi chu thẳng đến hấp no rồi huyết cái bụng căng cùng viên cầu tương tự lúc này mới rơi xuống trong hộp ngủ thật say chu nhi lại vận công một lúc lâu trên mặt khí dần dần lui. tái hiện huyết sắc một hơi thở p h u n tới trương vô kỵ nghe chỉ cảm thấy một cỗ điểm hương lập tức vi rắc ngất xịu dường như nàng sợ phun khẩu khí này trùng cũng có chứa cực độc chu nhi mở mắt ra mỉm cười trương vô kỵ hỏi muốn luyện đến thế nào mới tính đại công táo thành chu nhi nói muốn m g ô i cái hoa chu thân thể đều từ hoa biến thành đen lại từ hát chuyển trắng đi sạch độc tính mà chết chi chu trong cơ thể nọc độc, độc liền đều đến tay ta chỉ bên trong ít nhất phải luyện qua một trăm con hoa chu mới xem như tiểu thành thật muốn võ thuật sâu a như vậy một phẩy không không con hai phẩy không không không k h n cũng không ngại nhiều trương vô kỵ nghe nàng vừa nói trong lòng không khỏi sợ hãi nói ở đâu tới cái này rất nhiều hoa chu chu nhi nói một mặt được bản thân n u ô i chúng nó sẽ xảy ra tiểu chi chu một mặt chi bằng đến nơi sản xuất đi chóc trương vô kỵ than thở thiên hạ võ công rất nhiều cần gì phải luyện cửa này độc công không thể cái này chu độc mãnh liệt cực kỳ hút vào trong cơ thể tuy là ngươi có chống đỡ phương pháp nhưng thời gian lâu trung quy không có lợi chu nhi cười lạnh nói thiên hạ võ công tuy rất nhiều nhưng là có môn kia võ thuật có thể đổi kịp được với cái này thiên chu vạn độc thủ lợi hại ngươi đừng tự nghĩ nội công rất cao nếu như ta đây môn võ thuật luyện thành ngươi chưa chắc có thể đ ỡ nổi tay ta chỉ đâm một cái nói ngưng khí với c h ỉ thuận tay ở bên người một gốc cây trên cây đâm xuống nàng công lực chưa tới chỉ đâm vào nửa tấc tới sâu trương vô kỵ lại hỏi trầm địa mụ mụ ngươi dạy ngươi luyện công phu này chính c ô ta luyện thành sao chu nhi trong mắt đột nhiên bắn ra ác độc q u a n g mang hận hận nói luyện cái này thiên chu vạn độc thủ chỉ cần luyện đến hai mươi con hoa chu trở lên trong cơ thể độc chất đóng rất nhiều dung mạo sẽ gặp lúc đầu biến hình đợi đến ngàn chu luyện thành càng biết xấu vô cùng mẹ ta vốn đã luyện đến sấp xỉ một trăm con lại cứ gặp được cha ta sợ dung mạo của mình biến đến dạng ta cha không thích gắn gượng g đem suốt đời vo thuật tản trở thành một tay trói gà không chặt bình thường nữ tử nàng dung mạo mặc dù tốt xem nhưng chịu nhị nương cùng ta hai cái ca ca bắt nạt lăng lục nhưng lại không có nửa điểm hoàn thủ bản lĩnh kết quả là vẫn là tặng tánh mạng mình ừ tướng mạo đẹp có ích l i gì mẹ ta là một cực kỳ mỹ lệ vô cùng xinh đẹp nho nhãn nữ tử chỉ vì lớn tuổi không con ta cha vẫn là khác cưới t h i ế t thị trương vô kỵ nhãn quang ở trên mặt hắn vượt qua thấp giọng nói thì ra ngươi là vì luyện công phu chu nhi nói không sai ta là vì luyện công phu mới đưa gương mặt độc thành như vậy h ừ cái kia kẻ phụ tình không để ý tới ta chờ ta luyện thành thiên chu vạn độc thủ sau đó tìm được rồi hắn hắn nếu không có bên cạnh nữ tử vậy liền mà thôi chương bốn trăm linh một chương bốn trăm linh một d i ệ t tuyệt tới cửa chương bốn trăm linh một d i ệ t tuyệt tới cửa t r ư ơ n g vô kỵ nói ngươi vẫn chưa cùng hắn thành hôn cũng không đầu bà cước hẹn bất quá là bất quá là chu nhi nói sung sướng mau mau nói xong á sợ cái gì ngươi muốn nói ta bất quá là chính mình tương tư đơn phương đúng hay không tương tư đơn phương thì thế nào ta đã yêu hắn liền không cho phép trong lòng hắn có khác cô gái khác hắn t hay lòng đổi dạ n g dạy hắn nếm thử ta đây thiên chu vạn độc thủ tư vị n g h e bọn họ nói thời điểm triệu tử thành không khỏi nhìn thoáng qua trương vô kỵ trương vô kỵ không biết đối phương trong miệng cái này kẻ phụ t ì n h rốt cuộc là người nào triệu tử thành nhưng là biết đến rất rõ ràng không là người khác chính là trương vô kỵ chính mình trương vô kỵ mỉm cười cũng không cùng với nàng sẽ đi biện luận nghĩ thầm nàng tính khí đặc biệt tốt tốt hung giả đứng lên lại hoàn toàn ngang ngược không biết lý lẽ lại nghĩ tới thái sư phụ cùng đại sư bá nhị sư ba nhóm thường nói trong trốn võ lâm chính tà tri biệt xem ra nàng luyện tập thiên chu vạn độc thủ phải là vô cùng ác độc tà phái võ thuật mẫu thân nàng cũng phải là yêu tà nhất phái nghĩ đến đây không khỏi đối nàng thêm mấy phần dị dạng ở trong phòng nhỏ chạy ra chạy vào hái rất nhiều hoa dại bố trí trương vô kỵ gặp nàng đem c ă n này nho nhỏ gian nhà sửa t r ị được rất có thú tao nhã có thể thấy được thích t r ư n g diện xuất từ thiên tính nhưng mà một bộ dung mạo lại độc thành cái dạng này nhân tiện nói chu nhi chờ ta đi hái chút thuốc đến nghĩ cách chữa cho tốt người trên mặt độc xưng chu nhi nghe xong mấy câu nói đó trên mặt trợt hiện sợ hãi màu sắc nói ra không phải không phải không muốn ta nhịn bao nhiêu thống khổ mới đến hôm nay tình trạng ngươi muốn tán đi ta ngàn chu vạn đ ộ c c ô n g sao trương vô kỵ vội vàng nói chúng ta có lẽ có thể nghĩ đến một cái biện pháp võ thuật không tiêu tan lại có thể đánh tan ngươi trên mặt độc s ư n g chu nhi nói bất thành nếu là có biện pháp này mẹ ta là tổ truyền võ thuật có thể nào không biết thiên hạ trừ phi là điệp cốc y tiên hồ thanh niêu mới có bực này kinh người bản lĩnh nhưng là hắn hắn chết đi từ lâu nhiều năm trương vô kỵ n ạ c n h i n ó i ngươi cũng biết hồ thanh niêu chu nhi chừng mắt liếc hắn một cái nói làm sao rồi chuyện gì kỳ quái điệp cốc y tiên danh mãn giang hồ ai cũng biết vừa nói vừa thở dài nói ra chính là hắn còn sống người này được xưng thấy chết mà không cứu được lại có chuyện gì dùng t r ư n g vô kỵ nghĩ thầm nàng không biết điệp cốc y tiên một thân bản lĩnh đã đều chuyển cho ta lúc này ta không nói đến sau này ta nghĩ tới rồi chữa trên mặt hắn độc xưng phương pháp cũng tốt để cho nàng kinh ngạc vui mừng vô cùng một hồi đang khi nói chuyện sắc trời đã tối ba người liền ở nơi này trong phòng nhỏ dựa vào núi đã ngủ ngủ thẳng nửa đêm trương vô kỵ trong lúc ngủ mơ chợt nghe đến một hai lần khóc khẽ âm thanh nhất thời tỉnh dậy lấy lại bình tĩnh thì ra chu nhi đang khóc thút thít hắn ngồi thẳng người tự tay ở nàng đầu vai vỗ nhẹ nhẹ hai cái thoải mái nàng nói chu nhi đừng thương tâm cái kêu biết hắn n u nhàng hai câu này chu nhi càng là khó có thể đè nén nằm ở đầu vai hắn lớn tiếng khóc trương vô kỵ hỏi chu nhi chuyện gì người nghĩ nổi lên mụ mụ đúng hay không chu nhi gật đầu chịu chịu hề hề nói mẹ chết ta một người cô linh linh ai cũng không thích ta ai cũng bất đồng ta tốt trương vô kỵ vật áo c h ầ m rãi thay nàng lao đi nước mắt nhẹ giọng nói ta thích ngươi ta sẽ đối đãi ngươi tốt chu nhi nói ta không muốn ngươi lợi ta tốt trong lòng ta chỉ thích một người hắn lờ đi ta đánh ta mắng ta còn muốn cắn ta trương vô kỵ rung giọng nói ngươi đã quên cái này nhân loại a ta cưới ngươi làm vợ ta chọn đời thật tốt đối đãi ngươi chu nhi lớn tiếng nói không phải không phải ta không quên hắn ngươi kêu nữa ta đã quên hắn ta vĩnh viễn lờ đi ngươi trương vô kỵ cực kỳ xấu hổ may mắn ở h á cám bên trong chu nhi không có nhìn thấy hắn đỏ bừng cả khuôn mặt xấu hổ g i dấp một hồi nữa ai cũng không nói gì qua một lúc lâu chu nhi nói a n g u ca người giận ta sao trương vô kỵ nói ta không giận ngươi ta là sinh của chính ta khí chớ nên nói cho ngươi những lời này chu nhi vội hỏi không phải không phải ngươi nói nguyện ý lấy ta làm vợ chọn đời phải đối đại ta thật tốt ta rất thích nghe ngươi lập lại lần nữa a trương vô kỵ cả giận nói ngươi đã quên không được người nọ ta còn có thể nói cái gì chu nhi đưa tay tới cầm tay hắn ôn nhu nói a n g u ca ngươi đừng để ý ta đắc tội ngươi là ta không tốt ngươi như thực sự cưới ta là thê ta sẽ chọc mù ánh mắt của ngươi sẽ giết ngươi trương vô kỵ thân thể r u lên cả kinh nói ngươi nói cái gì chu nhi nói ánh mắt ngươi mù liền không nhìn thấy ta xấu rán dấp cũng sẽ không đi nhìn nga mi phái cái kia chu cô đương giả sử ngươi chính là quên không được nàng ta liền chỉ một cái đâm chết ngươi chỉ một cái đâm chết nga mi phái chu cô đương lại chỉ một cái đâm chết tự ta nàng nói đến đây chút lời kỳ quái nhưng âm điệu tự nhiên dường như đây là thiền kinh địa nghĩa lạo lý trương vô kỵ nghe nàng nói xong hung ác hung ác trong lòng thanh giật mình đúng lúc này đ ỗ n g nhiên xa xa chuyển tới một thanh â m giàn mua nga mi phái chu cô đ ư ơ n g e ngại các người chuyện gì chu nhi cả kinh n m y lên thấp giọng nói là diệt tuyệt sư thái nàng nói xong rất nhẹ nhưng bên ngoài người nọ còn là nghe thấy điềm nhiên nói không sai là diệt tuyệt sư thái bên ngoài người kia nói câu nói đầu t i ê n lúc cách xa nhau rất xa nhưng câu nói thứ hai cũng đã là ở phòng nhỏ bên cạnh phát sinh chu nhi biết sự tình không ổn đã không kịp ôm lấy chương vô kỵ nghị cách tránh né chỉ phải nín hơi không nói chỉ nghe bên ngoài người nọ lạnh lùng nói đi ra còn có thể phương diện này tránh cả đời sao chu nhi cầm trương vô k ỵ tay xốc lên cỏ tranh nhìn một chút triệu tử thành ba người đi ra chỉ thấy phòng nhỏ ngoài hai t r ư ở n g đứng một cái bạch phát tiêu nhiên l á o nhi chính là nga mi phái trưởng môn nhân diện tuyệt sư thái phía sau nàng xa xa có vài chục người chia làm ba hàng chạy tới chạy vội tới gần bên mọi người đang diệt tuyệt sư thái hai bên vừa đứng trong đó ư ớ c chừng một nửa là ni cô còn lại nữ c o nam n có đinh mẫn quân cùng chu chỉ nhược đã ở bên trong nam đệ tử đứng ở cuối cùng thì r a diệt tuyệt sư thái không thích nam đồ nga mi môn hạ nam đệ tử không thể thu được truyền thượng đẳng có công địa vị cũng so với nữ đệ tử vì thấp d i ệ t tuyệt sư thái lạnh lùng hướng chu nhi cùng triệu tử thành trên giới quan sát một lát không nói trương vô kỵ chứng kiến d i ệ t tuyệt trong lòng đã có chút kinh sợ dù sao năm đó ở trên người của hắn để lại nhất định bóng ma triệu tử thành lại nhìn không c h ư ớ c mắt không ý kỵ tí nào đối phương chỉ nghe d i ệ t tuyệt sư thái hử một tiếng quay đầu hỏi đinh mẫn quân nói chính là cái này tiểu nữ hoa cùng với cái kia đả thương người đàn ông xấu xí sao đinh mẫn quân không người nói vâng đông nghe rắc r ắ c hai tiếng trương vô kỵ nhưng thấy trước mắt hôi ảnh l o a lên diệp tuyệt sư thái lấy nhanh chóng vô cùng thân pháp lấn đến chu nhi bên cạnh muốn cứ gậy mất xương cổ tay của nàng. vừa lúc đó triệu tử thành thân hình không chậm chút nào ngăn cản ở tại diện tuyệt sư thái trước người hai người rầm rầm rầm đã giao thủ hơn m ư ờ i nhớ chương bốn trăm linh hai chương bốn trăm linh hai ma giáo người chương bốn trăm linh hai ma giáo người chứng kiến trong khoảng thời gian ngắn không thể thắng lợi diện tuyệt lúc này mới nhảy ra vòng chiến về tới chính mình đứng phương vị lạnh lùng nhìn triệu tử thành hỏi ngươi là người nào đến lúc đó nhất định có bản lĩnh ừ ta là người như thế nào sẽ không cần nói cho ngươi biết ngươi chỉ cần biết ngày hôm nay có ta ở đây nơi đây ngươi liền tuyệt đối không có khả năng thương tổn hai người bọn họ triệu tử thành lạnh lùng nói ư ta đến lúc đó có chút không tin bằng vào cho ngươi mượn một người đúng là có thể ngăn cản ta trong chốc lát nữa khác chỉ là bên cạnh ngươi hai người này vẫn có thể ngăn trở môn hạ đệ tử của ta hay sao d i ệ n tuyên sư thái nói tiếp an g u cho bọn hắn bộc lộ tài năng triệu tử thành quát nhẹ lấy vâng trương vô kỵ đáp ứng một tiếng trên người linh lực bắt đầu khởi động cựu dương thần công vừa ra trực tiếp một đạo quyền phong đánh ra đánh vào một bên trên một cây đại thụ b ị một tiếng vang thật lớn đại thụ kia trực tiếp đã bị chặn ngang cắt đứt vốn phía mọi người thấy đều là nhiều tiếng hô kinh ngạc nhất là cái tiêu d i ệ t tuyệt sư thái ánh mắt bên trong cũng lộ ra một hồi kinh hãi uy lực của một quyền này đã hoàn toàn có thể bày ra trương vô kỵ tâm hậu nội lực mới vừa cùng triệu tử thành giao thủ mấy chiêu d i ệ t tuyệt sư thái là có thể xác định chỉ là triệu tử thành một người nàng cũng đều là chưa chắc có thể đem đối phương bắt xuống chớ nói chi là bây giờ còn có lấy một cái nội lực như vậy sau l ư n g tiểu tử d i ệ t tuyệt nhìn một chút triệu tử thành nhìn lại một chút một bên trương vô kỵ quay người lại hướng về phía sau l ư n g đệ tử ngó nói chúng ta đi đã gặp các nàng lý khai triệu tử thành lúc này mới nói ra an ưu chúng ta đuổi kịp vừa nói hắn liền theo đối phương đi tới trương vô kỵ cái gì cũng không nói cũng trực tiếp theo đi tới còn như cái kia chu nhi thì là vẻ mặt nghi vấn nàng thật sự là có chút bây giờ đối phương đều đã rút lui làm sao bọn họ còn muốn đuổi theo đâu trương vô kỵ cũng không hiểu chỉ là hắn cũng không có muốn hỏi nửa điểm ý tứ hắn tin tưởng triệu tử thành nếu là muốn cho theo sau nhất định là có đạo lý của hắn hắn chỉ cần theo sau thì tốt rồi triệu tử thành theo dõi mà đến cái k i a diệt t u y ệ t sư thái ngay lập tức sẽ ngừng lại nhìn triệu tử thành bọn họ hỏi làm sao ta lòng dạ từ bi tha các ngươi một cái sinh lộ Các n g ư ơ i còn chuẩn bị liền muốn chịu chết hay sao ha ha triệu tử thành cười to hay nói rằng d i ệ t tuyệt sư thái ngươi không phải là muốn bắt chúng ta cùng ngươi đi sao ngươi lẽ nào nguyện ý d i ệ t tuyệt tò mò nói bị ngươi bắt đi ta nhất định là không muốn có thể chủ động theo ngươi đi ta có thể làm được dĩ nhiên ta chủ yếu cũng chính là hiếu kỳ muốn nhìn một chút ngươi đến cùng muốn làm gì triệu tử thành trực tiếp đem chính mình dự định nói ra d i ệ t tuyệt nhìn triệu tử thành hồi lâu không nói gì qua một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói ra ngươi đã muốn theo bên kia lấy được rồi sau khi nói xong diệt tuyệt mấy người lần thứ hai đi lại đứng lên trương vô kỵ cùng chu nhi cũng không biết ý của đối phương lúc này đến cũng không tiện đặt câu hỏi chỉ có thể đi theo một bên đoàn người đi s u ố t đến thiên minh diệt tuyệt bọn người mới ngủ lại đến phân thực lương khô triệu tử thành ba người bọn họ nhưng cũng không có chuẩn bị lương khô gì nhưng cũng không thể đói như vậy lấy hắn liền hướng về phía cái kia diệt tuyệt sư thái nói ra diệt tuyệt sư thái chẳng biết có được không cho chúng ta phân mấy cái bánh màn thầu dựa vào cái gì diệt tuyệt trứng mắt nói thẳng lấy chẳng lẽ diệt tuyệt sư thái ngươi sợ chúng ta ăn no cơm ngươi không phải là chúng ta đối thủ sao triệu tử thành dùng tới phép khách tướng thử ta sẽ sợ các ngươi chỉ nhược đi cho bọn hắn vài cái bánh màn thầu diện tuyệt phân phó chu chỉ nhược bằng lòng một tiếng cầm vài cái l á n h bánh màn thầu phân cho triệu tử thành trương vô kỵ cùng chu nhi nàng đem bánh màn thầu đưa cho trương vô kỵ lúc hướng hắn liếc mắt nhìn liền rời đi chỗ k h á c đầu trương vô kỵ trong lòng trở nên kích động không thể kiếm được nhẹ giọng nói ra h á n thủy trong thuyền cho ăn cơm chi đức vĩnh viễn không dám quên chu chỉ nhược chấn động toàn thân quay đầu hướng hắn nhìn lại lúc này trương vô kỵ đã cạo đi trong dâu nàng nhìn một hồi lâu trong lúc bất trợ ta một tiếng, Mặt hiện lúc đó chu nhi ở trương vô kỵ phía sau thấy chu chỉ nhược đột nhiên bên trong lòng đất vui vô cùng lập tức môi khẽ nhúc n í t h trên mặt lại hiện lại ngủ trong đôi mắt cũng là quang thải sáng sủa đãi nàng đi ra liền hỏi trương vô kỵ nàng nói gì với ngươi trương vô kỵ đỏ mặt lên nói không có không có cái gì chu nhi hừ một tiếng cả giận nói trước mặt nói xạo mọi người nghỉ ngơi ba c á h giờ lại mặc dù chạy đi như vậy hướng tây đi vội một mạch chạy ba ngày xem ra lộ vẻ yếu vụ trong người một đám nam nữ đệ tử bất luận chạy đi nghỉ ngơi nếu không phải không phải nói không thể bằng không người nào đều là không nói được một lời dường như đều là câm điếc chu nhi thì hoàn toàn không phải một cái hũ n ú t vẫn đều là ở phía sau cùng chương vô kỵ nói không dừng lại cũng không để ý trước mặt mọi người rốt cuộc là dạng gì sắp mặt ngược lại hiện tại nàng cũng có thể nhìn ra d i ệ t tuyệt căn bản không có nắm chặt thu thập bọn họ nếu không tuyệt đối là không biết cái này một dạng hòa khí cứ như vậy nàng cũng chính là càng thêm không có sợ hãi ban ngày nghỉ ngơi buổi chiều nghỉ trọ lúc trương vô kỵ nhịn không được cuối cũng vẫn phải hướng chu chỉ nhược nhìn chúng vài lần nhưng nàng thủy trung không có lại đi đến bên cạnh hắn lại được rồi hai ngày hôm nay sau giờ ngọ đi tới một mảnh trong sa mạc rộng lớn đang lúc đi chợt nghe tiếng vó ngựa từ tây mà tới d i ệ t tuyệt sư thái làm thủ thế chúng đệ tử lập tức ở cồn cắt sau đó ẩn thân nằm xuống đồng thời quay người lại nhìn một chút một bên triệu tử thành ý kiếp lại rõ ràng bất quá nga mi phải là ở phục kích địch nhân triệu tử thành giống như là lên tiếng cảnh báo đó chính là muốn triệt để cùng các nàng vạch mặt triệu tử thành than nhẹ một tiếng biết mình bây giờ còn chưa phải là cùng đối phương vạch mặt thời điểm ý bảo trương vô kỵ cùng chu nhi đều đến cồn cắt sau đó nghe tiếng võ ngựa chạy q u á gấp nhưng cách xa nhau rất xa qua hơn n ử a ngày mới chỉ đến gần bên lập tức hành khách đột nhiên nhìn thấy xa địa trong dấu chân dìm ngựa nhìn kỹ nga mi đại đệ tử tĩnh huyền sư thái phất trần dơ lên mười mấy tên đệ tử phân từ mai phục chối này ra đem ngồi giả bao bọc vây quanh triệu tử thành căn bản không cần xem cũng biết đối phương tình hình trương vô kỵ tham thủ nhìn xung quanh chỉ thấy cùng sở h ư u bốn kỵ mã ngồi giả đều mặc áo bào trắng bào bên trên theo một cái ngọn lửa màu đỏ bốn người xoay mình thấy tiết trung phục cùng k e o lên gào thét rút binh khí ra liền hướng góc đông bắc bên trên đột phá vòng cây tính huyền sư thái kêu to là ma giáo yêu nhân một cái cũng không thể thả đi nga mi phái tuy là nhiều người cũng không lấy c h ú n g công quả hai gã nữ đệ tử hai gã nam đệ tử vâng theo tính huyền sư thái gào thét hiệu lệnh chia nhau tiến lên chặn đường chương bốn trăm linh ba chương bốn trăm linh ba quỷ dị tiếng trung chương bốn trăm linh ba quỷ dị tiếng trung ma giáo bốn người cầm trong tay luôn đ o xuất thủ thật là hãn tàn nhẫn nhưng nga mi phái hôm nay tới đây tây vực đệ tử đều là trong phái anh thụy mỗi người võ nghệ tinh mạnh đấu không phải bảy tám hợp ba gã ma giáo đồ chúng phân biệt trung kiếm từ trên ngựa n g ã xuống còn lại người nọ lại lợi hại hơn nhiều chém bị thương một gã nga mi nam đệ tử vai trái cướp đường mà đi phóng ngựa chạy đi mấy trượng nga mi phái đứng hàng thứ thứ ba t ĩ n h hư sư thái kêu lên xuống tới bộ pháp mau lẹ lấn đến này người phía sau phất trần vung ra quyển hắn chân trái người nọ quay đao về chống đỡ tĩnh hư phất trần đột nhiên biến chiêu xoắt một tiếng vừa lúc đánh vào sau v ó t của hắn một chiêu này bắn t r ú n g chỗ yếu phất trần trung tích tụ thâm hậu nội lực người nọ nhất thời té xuống ngựa không ngờ người nọ cực kỳ nhanh nhẹn rú mãnh bản thân bị trọng thương phía dưới lại ý đồ cùng địch nhân đồng quy vô tận giang hai cánh tay tật hướng tính hư nào tới tính hư nghiêng người mau tránh ra một phất trần lại đánh vào ngực của hắn đúng lúc này đ ọ n ở người nọ tọa kỵ cần cổ trong lồng t r ậ n có ba con chim bổ câu v ô cánh bay lên tính huyền kêu lên chơi cổ cái gì ống tay h á o r u lên ba miếng thiết liên tử phân hướng ba bổ câu vào tới hai bổ câu ứng với tay mà rơi Quả thứ ba thiết liên tử lại bị nằm dưới đất một gã áo bào trắng khách đánh ra ám khí đụng sai lệch chính xác một con chim bồ câu nhảy vào đám mây nga mi chư đệ tử ám khí phân tranh ra cũng rốt cuộc đánh nó không mắt thấy cái kia bồ câu đầu phía đông b ắ t đi tính huyền tay phải ngăn nam đệ tử kéo bốn gã áo bào trắng khách đứng ở trước mặt nàng từ tấn công địch cứ thế bắn bồ câu bắt người diệt tuyệt sư thái thủy trung lạnh lùng chắp tay mặt quan trương vô kỵ hướng về phía triệu tử thành hỏi nghĩ triệu đại ca cái này lao ni nếu muốn ngăn lại con chim bồ câu kia chỉ giơ tay chi lao có gì khó xử nhưng là nàng lại cứ không để ý tới. mặc cho chúng đệ tử tự hành xử lý đây là cớ gì chờ một chút ngươi sẽ biết triệu tử thành cũng không có giải thích giả vờ mê hoặc nói trương vô kỵ lại nghĩ tới năm đó t ĩ n h huyền mang cùng kỷ hiệu phù đám người bên trên võ đang sơn hướng thái sư phụ trúc thọ ẩn nhiên cùng côn lôn không động chư phái trưởng m ô n nhân địa vị n ă n g nhau những thứ này nga mi phái đại đệ tử h i ệ n nhiên ở trên giang hồ đều đã rất có danh vọng đảm nhiệm a i cũng có thể một mình đảm đương một phía xử phạt đại sự đối phó trong ma giáo vài tên đ ộ chúng từ không thể lại do diện tuyệt sư thái xuất thủ tinh huyền tính hư tự mình độc thủ đã đem thân phận của đối phương nâng cao một gã nữ đệ tử nhặt lên trong lòng đất hai đầu đánh chết chim b ồ câu từ b ồ câu trên đ u ổ i t i ể u trong ống lấy ra một cái c ủ n giấy chỉnh cho tĩnh huyền tĩnh huyền mở ra xem nói ra sư phụ ma giáo đã biết chúng ta bao vây tiêu trừ quan g minh đỉnh thư này là hướng thiên đ ư ơ n g giáo bá o nguy nàng nhìn nữa một cái khác c ủ n giấy nói giống nhau như lúc đáng tiếc có một con bồ câu lọt lưới diện tuyên sư thái lạnh lùng nói có gì có thể tiếp quân ma tụ hội một lần hành động mà tiềm chẳng phải thông k h á i đỡ phải chúng ta hối hả ngược sôi đến chỗ sưu tầm tĩnh huyền nói vâng trương vô kỵ nghe đến đó nhất thời cũng đã biết triệu tử thành ý tứ bây giờ nghe đối phương là nói hướng thiên đ ư ơ n g giáo báo nguy mấy chữ này trong bụng ngần r a không khỏi kinh hỷ thầm nghĩ thiên đ ư ơ n g giáo giáo chủ là ta ngoại công không biết hắn lao nhân ra sẽ tới hay không ừ người cái này lao ni như vậy ngạo mạn tự đại nhưng chưa chắc là ta ông ngoại đối thủ trương vô kỵ hành động ở nơi này nhìn triệu tử thành triệu tử thành hiện tại cũng không có hành động ý tứ cái k i a trương vô kỵ cũng không có chuẩn bị hành động tính huyền hướng bốn gã người áo bảo trắng quát hỏi các ngươi còn mời cái gì nhân thủ như thế nào biết được ta lục phái vây diệt ma dạy tin tức bốn g á i người áo b à o trắng ngửa mặt lên trời cười thảm trong lúc bất trợt đồng thời ngã nhào xuống đất cũng không núp đ í c h mọi người lấy làm kinh hãi hai gã nam đệ tử túi người nhìn một cái nhưng thấy bốn người trên mặt mỗi bên lộ nụ cười quỷ dị đều đã khí tuyệt kêu sợ hãi sư tỷ bốn người đều chết hết tính huyền cả giận nói yêu nhân uống thuốc độc tự sát cái này độc dược ngược lại là rất lợi hại phát tác được nhanh như vậy thính hư nói xoát người bốn gã nam đệ tử đáp vâng liền muốn phân biệt hướng thi thể trong túi á o lục xoát chu chỉ nhược đột như nói các vị sư huynh cẩn thận đề phòng trong túi có dấu đ ộ vật bốn gã nam đệ tử ngần ra lấy binh khí đi chọn thi thể túi láo chỉ thấy trong túi núc h ních mà phát động mỗi người trong túi láo mỗi bên cất giấu hai cái cực độc con rắn nhỏ nếu như tự tay vào túi lập tức sẽ gặp cho độc xà cắn chúng chúng đệ tử trên mặt biến sắc người người mắng chửi ma giáo đồ chúng hành sự độc ác diện tuyệt sư thái lạnh lùng nói chúng ta từ trung thổ tây đến hôm nay lần đầu cùng ma giáo đồ chúng chu toàn bốn người này bất quá là vô danh tiểu tốt đã âm độc như vậy trong ma giáo đầu não nhân vật rồi lại như thế nào nàng hư một tiếng lại nói tính hư niên kỷ không nhỏ xử sự, sự bực này qua loa còn chưa kịp chỉ được cẩn thận tỉ mỉ Thính hư đỏ b ừ lục, lục, phái? lục phái? Phái h u ken, ken lạc, lạc, xa xa lạc tiếng bản từ hướng tây nam vang đến nhưng chỉ khoảng nửa khắc liền từ nam á bắc vang đến rồi hướng tây bắc lập tức ngược lại x u đông tiếng trung không ngờ ở phía đông bắc xuất hiện như vậy trận đông trận tây đi cùng quỷ ậ ị mọi người nhìn nhau ngạc nhiên đều nghĩ bất luận cái kia lạc đà cất trình như thế nào nhanh chóng quyết không thể một hồi ở đông một hồi ở tây nghe thanh âm rồi lại cũng không phải mấy người phân đà t ứ phương trước sau c h ấ n linh một lát sau lục lạc tiếng từ gần mà xa càng vang càng nhẹ đột nhiên trong lúc đó đông nam vương linh tiếng đại c h ấ n dường như cái kia lạc đà tượng phi điệu vậy bay đi nga mi phái mọi người chưa từng tới bao giờ đ ạ i mạc nghe cái này tiếng c h u n g như vậy quá dị người người đều âm thầm k i n h sợ diện tuyển sư thái cất cao giọng nói là phương nào cao nhân liền m ư i hiện thân gặp lại như vậy giả thần giả quỷ còn thể thống gì tiếng xa xa truyền ra ngoài nàng nói những lời này về sau tiếng chuông liền này đoạn tuyệt dường như tiếng chuông chủ nhân sợ chiếm hữu nàng không còn dám dở cho mê hoặc ngày thứ hai ban ngày bình an vô sự tới buổi tối canh hai lúc lục lạc tiếng lại làm c h ậ t xa c h ậ t gần c h ậ t đông c h ậ t tây d i ệ t tuyệt sư thái lại trách cứ lúc này đây lục lạc lại đối nàng không để ý chút nào một hồi nhẹ một hồi vang có lúc tựa hồ là cái t i ê n lạc đà nộ chỉ tới nhưng đột nhiên bên trong lòng đất rồi lại t i ế u nhiên n h ư thứ làm cho người người đầu góc quay cuồng trương vô kỵ triệu tử thành bọn họ bèn nhìn nhỏ cười mặc dù không rõ chăng cái này tiếng chung như thế nào vang được như vậy quái g nhưng biết nhất định là trong ma giáo cao thủ gây nên như vậy khỏe đến nga mi mọi người thúc thủ vô sách lục thân bất an ngược lại cũng buồn cười bọn họ bản thân bên trên chính là cùng cái này nga mi mọi người không phải một đường nếu không phải là bởi vì chu chỉ ngược nguyên nhân trương vô kỵ thậm chí cũng sẽ không quản cái này nga mi mọi người sinh tử diệt tuyệt sư thái vung tay lên chúng đệ tử nằm xuống ngủ ngã không hề đi để ý tới tiếng trung cái này tiếng trung r e o một hồi tuy là trò gian trá trồng chất nhưng nga mi mọi người không thêm để ý tới dường như chính mình cảm thấy không thú vị trong lúc bất trận ở phía tránh bắc vang lớn mấy cái lúc đó vắng lặng không tiếng động xem r a diệt tuyệt sư thái cái này chuyện thường ngày ở huyện bên ngoài quái từ bại biện pháp ngược lại cũng rất có linh hiệu cùng h chương, 404, chương 404, thanh Chương thanh ư vương. vương. ơ n g dực bức vương. 404, thanh dực bức ngay buổi tối ngủ thẳng một nửa thời điểm triệu tử thành mở hai mắt ra chỉ thấy cái kia thanh dự bức vương thận trọng tiến vào nơi đây triệu tử thành nhìn thoáng qua lại lần nữa đem ánh mắt nhắm lại sáng sớm hôm sau mọi người thu thập ý thảm đứng dậy muốn đi hai gã nam đệ tử đột nhiên không hẹn mà cùng một tiếng thép kinh hãi chỉ thấy bên cạnh có một người nằm khò khò ngủ say người này từ đầu đến chân đều dùng một khối dơ bẩn thẳng u ấ n không lộ ra nửa điểm thân thể cái mông n ô lên lao cao tiếng ngáy đại tác phẩm nga mi phái hơn người cũng lập tức kinh giác tối hôm qua mọi người cắt lượn các đêm như thế nào lại biết không biết có người trà trộn đi vào d i ệ t tuyệt sư thái bực nào thần công chính là gió thổi cỏ lay hoa phi dịp rơi cũng chạy không thoát hai mắt của nàng trầm điệu trong đám người đột nhiên nhiều hơn một người thẳng đến lúc này mới chỉ có thấy mọi người vừa sợ vừa giận sớm có hai người tay rất dài kiếm đi tới người nọ bên cạnh quát lên là người nào làm cái quỷ gì trương vô kỵ cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc hỏi thăm một bên triệu tử thành triệu đại ca hắn là đến đây lúc nào tối hôm qua ngươi đang ngủ say thời điểm triệu tử thành mỉm cười giải thích ánh mắt bên trong không cần nhìn cũng đã cảm nhận được một bên chu nhi thần sắc kinh hãi hắn biết chu nhi là biết thân phận của người này cũng biết đối phương khinh công thiên hạ vô song l i ê n gái kia d i ệ t tuyệt sư thái đều căn bản không có có thể phát hiện sự tồn tại của đối phương triệu tử thành lại có thể phát hiện triệu tử thành thực lực có phải hay không còn ở đây d i ệ t tuyệt sư thái bên trên đâu người nọ vẫn là vù vùng n á y hở hữu một gã nam đệ tử vương trường kiếm khơi mào thảm chỉ thấy thảm r ư ỡ i rõ ràng là thân phi xanh sợi trường b à o màu trắng nam tử nằm ở c h a z i p s đang ngủ ngon tính hư trong lòng biết người này dám can đảm như vậy tất nhiên có lai、like、lịch lớn đi lên một bước nói ra các hạ là người nào tới đây chuyện gì người nọ ngáy mũi tiếng văng hơn quả thực tựa như như sẽ đánh tính hư thấy người này vô lễ như thế trong bụng giận dữ huy động phát trần xoắt một cái liền hướng người nọ n h ồ n g lên thật cao cái mông đánh đ ỗ n g nghe hô một tiếng tính hư sư thái trong tay trôi này phát trần không biết như thế nào lại n g ư ơ thẳng hướng không chung bay đi bay thẳng bên trên cao hơn mười triệu mọi người không tự kìm h á m được ngầm đầu quan sát diện tuyển sư thái kêu lên tĩnh hư lưu ý tiếng phủ lạc chỉ thấy cái kia người xuyên xanh cái áo chẳng nam tử đã ở mấy trượng bên ngoài đang tự phi bước chạy gấp tĩnh hư lại bị hắn ôm ngang ở hai cánh tay bên trong tĩnh huyền cùng một gã khác năm trưởng nữ đệ tử tô mộng rõ ràng mỗi bên cố gắng binh khí để khí đuổi theo nhưng là người nọ thân pháp cực nhanh thực là không thể tưởng tượng nổi mắt thấy vạn vạn không đuổi theo kịp diện tuyển sư thái hét to một tiếng tay cầm ỵ thiên bảo kiếm sau đó chạy đi nga mi trưởng môn thân thủ quả thực không giống người thường trong thời gian ngắn đã lướt qua thanh quang trợn hiện chỗ cố gắng kiếm hướng người nọ gai trên lưng ra thế nhưng người ấy chạy cực nhanh một kiếm này kém hơn một xích không có thể đâm chúng người nọ mặc dù ông tính hư nhưng chạy vội tốc độ không chút nào kém hơn d i ệ t t u y ệ t sư thái hắn dường như có ý định khoe khoang công lực lại không đi xa liền vòng quanh mọi người cấp bách vòng quanh d i ệ t t u y ệ t sư thái đâm liên tục mấy kiếm thủy trung đâm không đến trên người hắn chỉ nghe đùng vừa vang lên tính hư p h ấ t t r ầ n mới chỉ có rơi xuống n ữ lúc này tính huyền cùng tô m n g rõ ràng cũng ngừng tốc độ mọi người ngưng thần nhìn hơi nhìn ngoài mười mấy trượng cái tia hai đại cao thủ truy đội nơi này tuy là sa m ạ n nhưng hai người phi nước đại chạy như bay cắt đ u ổ i cũng không tung bay nga mi chúng đệ tử thấy tĩnh hư bị người nọ bắt liền lại tựa như chết một dạng cũng không n ú p ních đều kinh hãi mọi người có lòng tiến lên chặn lại nhưng muốn lấy sư phụ uy danh có thể nào chính mình thật không đọc được nhưng phải môn nhân đệ tử tương trợ cái này lấy chúng lấn quả danh tiếng t r u y ề n ra ngoài chẳng phải bị trên giang hồ hào hán chế nhạo mọi người chờ đợi lo lắng lại ai cũng không dám tiến lên chỉ mong sư phụ chạy sắp một bước một kiếm liền đâm vào cái kia quái khách hậu tâm trong chốc lát người kia và diệt tuyệt sư thái đã tha ba cái vòng lớn Mắt t h ấ đợi t sư Thái chạy cần nhiều n h qua vội tới người thứ tư vòng cho lúc người nọ đột nhiên xoay người lại hai tay tống suất đem tính hư hướng diện tuyển sư thái chỉ tới d i ệ t t u y ệ t sư thái chỉ cảm thấy c u ầ n phong đập vào mặt cái này ném một cái lực thế không thể ngăn chặn vội vàng khí ngưng xong đủ khiến cho cái thiên cân truy võ thuật nhẹ nhàng đem tính hư tiếp được người nọ ha ha cởi giải nói ra lục đại môn phái bao vây tiếu trừ quan minh đ ỉ n h chỉ sợ không có dễ dàng như vậy a nói hướng bắc bay nhanh hắn lúc đầu cùng d i ệ t tuyệt sư thái truy đuổi lúc dưới chân cắt đ u ổ i không sợ hãi lúc này lại bị đá cắt vàng tung bay một đường quần quận m à bắc thanh thế vi mãnh giống như một cái mười mấy trượng đại hoàng long nhất thời đưa hắn bối ảnh c h e ở nga mi chúng đệ tử tuân hướng sư phụ bên cạnh chỉ thấy diện tuyệt sư thái sắc mặt tái xanh không nói lời nào tô ngẫu rõ ràng đột nhiên la thất thanh thính hư sư t h nhưng thấy tính hư sắc mặt như s ắ phong cổ họng có một vết thương đã khí tuyệt máu vết thương thịt mơ hồ lại giấu răng giống như đúng là cho cái kia quái nhân cắn chết chúng nữ đệ tử cũng lớn khóc lên d i ệ t t u y ê t sư thái hét lớn khóc cái gì đem nàng trôn mọi người lập dừng tiếng khóc ngay tại chỗ đem tính hư thi thể vùi lấp lập mộ tính huyền k h ô n g người nói sư phụ cái này yêu nhân là ai chúng ta làm nhớ kỹ trong lòng làm tốt sư m ộ i báo thủ diện tuyên sư thái lạnh lùng nói người này hấp nhân c ủ huyết tàn nhẫn hung ác nhất định là ma giáo tứ vương một trong thanh dực bất vương sớm nghe nói hắn khinh công thiên hạ vô s o n g quả nhiên là danh bất hư chuyển hơn xa với ta trương vô kỵ đối với d i ệ t tuyệt sư thái lúc đầu khá tổn căm hận c h i tâm nhưng lúc này gặp nàng thân hồi đại biến vẫn là không thay đổi chút nào chấn định như hằng mà khi chúng tán dương đ ệ n h nhân mặc cảm thật là nhất phái bậc thầy phong phạm không khỏi trong bụng thâm phục đinh mẫn quân hận hắn nói hắn chính là không dám cùng sư phụ qua tay gì chuyển chiều một mặt chạy trốn tính là gì anh hùng d i ệ t tuyệt sư thái hừ một tiếng trong lúc bất trợt vô v ừ văng lên đánh nàng một cái và miệng cả giận nói sư phụ không đổi kịp hắn không có thể cứu được tính hư chi mệnh chính là hắn thắng. Tháng bại sư phụ cái này thanh dự bức vương là cái gì địa vị cũng xin sư phụ thì biết diện tuyển sư thái đưa tay ngăn không đáp tính huyền tự hành đi về phía trước chúng đệ tử thấy lớn sư tỷ đều hích một cái như vậy cái đinh còn có ai dám nhiều lời đoàn người yên tĩnh không nói tiêu sái đến chặng vạn s i như đống l ử vậy ngồi yên hơn một canh giờ d i ệ t tuyệt sư thái đột nhiên song trường đầy ra một cỗ kình phong đánh tới hoành vựa văng lên một đống lửa lớn nhất thời tác mọi người vẫn là mặc tọa bất động lãnh nguyện diệt sạch chiếu vào mọi người đầu vai chương vô kỵ trong lòng chợt nổi lên thương hạ ý lẽ nào huy danh h i ể n hách nga mi phái lại sẽ ở tây vực thất bại thảm hại thậm chí toàn quân bị diệt lại muốn chu cô nương ta lại không phải cứu không thể có thể ma giáo người thực lực c ư ờ n g đại ta còn thực sự thì chưa chắc là có thể là đối phương đối thủ xem ra đến rồi thời điểm mấu chốt còn phải phải làm phiền triệu đại ca chỉ nghe d i ệ t tuyệt sư thái q u á t lên tắt cái này yêu hỏa diệt cái này ma hỏa nàng ngừng lại một chút chậm dãi nói ra ma giáo lấy hỏa vì thánh tôn hỏa vì thần ma giáo từ thứ ba mươi ba đời giáo chủ dương đỉnh thiên sau khi chết liền không có giáo chủ tả hữu quan minh sứ giả tứ đại hộ giáo pháp vương ngũ tán nhân cùng với kim mục thủy hỏa thổ ngũ kỳ trưởng kỳ sứ ai cũng mơ ước cái này giáo chủ vị tự tương tranh đoạt t à n sát ma giáo liền trong n à y suy cũng là đang đại môn phái hợp đương hưng vượng yêu tả cân nhắc nên hủy d i ệ t giả sử ma giáo không d ậ y nổi bên trong hống nếu muốn chọn nhóm này yêu nghiệt ngược lại là thật tỏ không dễ đây trương vô k ỳ thờ nhỏ liền nghe được ma giáo tên nhưng là mẫu thân mình cùng ma giáo rất có liên lụy mỗi khi hỏi nhiều vài câu phụ mẫu đều, đều không vui hỏi nghĩa phụ lúc hắn không phải ngơ ngác xuất thần chính là đột nhiên nổi giận bởi đó ma giáo rốt cuộc là chuyện gì xảy、ra? hắn thủy trung mạc danh kỳ diệu sau đó theo thái sư phụ trương tam phong hắn đối với ma giáo cũng là căm thù đến tận x ư ơ n g thủy vừa nhắc tới đến chính là ân cần nhắc nhở gọi hắn ngàn vạn lần không thể cùng người trong ma giáo chạm phải kết giao nhưng là trương vô kỵ sau lại gặp phải hồ thanh ưu vương nan cô các loại trờ h ả o hán đều là người trong ma giáo những người này hùng hồn trượng nghĩa chưa chắc tất cả đều là ác nhân chỉ là mọi người hành động quỷ bí, bí ngoại nhân nhìn cảm thấy sâu xa khó hiểu mà thôi lúc này hắn nghe d i ệ tuyệt sư thái nói lên ma giáo lúc này hết sức chăm chú lắng nghe d i ệ tuyệt sư thái nói ra ma giáo các đời giáo chủ đều lấy thánh hỏa lệnh làm truyền đời tín vật nhưng là đến rồi đệ ba mươi mốt đời giáo chủ trong tay thiên đoạt bên ngoài phách thánh hỏa lệnh không biết như thế nào lại biết thất lạc thứ ba mươi nhị đ ạ i thứ ba mươi ba đời hai đời giáo chủ có quyền không lệnh cái này giáo chủ liền làm được có chút m i ế t tưởng dương đỉnh thiên đột nhiên chết đi thật không biết là chúng độc hay là bị người an t o á n không kịp chỉ định kế thừa người trong ma giáo bản lãnh được đại ma đầu xác thực không ít có tư cách làm giáo chủ ít nói cũng có năm sáu người ngươi không phục ta ta không phục ngươi nội bộ lúc đó đại loạn thẳng đến lúc này vẫn là không có đề cử giáo chủ chúng ta hôm nay và mấy c ũ nhưng g là một m bạch Hán chính nghe、lờ. Trong mi tứ đại hộ giáo Pháp giáo ưng một trong, thanh dực bức vương ân thiên chính kim bao sư vương tạ tốn hai người kêu các ngươi cuối cùng cũng người ta trương vô kỵ trong lòng dùng mình chu nhi nhẹ nhàng a một tiếng thép kinh hãi ân thiên chính cùng tạ tốn danh tiếng bực nào vang dội trong trốn võ lâm có thể nói ai không biết người nọ không hiểu tĩnh huyền hỏi sư phụ hai người này cũng đều ở ma giáo diện tuyền sư thái nói hừ há lại gần đều ở đây ma giáo mà thôi ma g i á o tứ vương t ử bạch kim thanh t ử sam long vương bạch mi ưng vương kim mao sư vương thanh dự bất vương là vì ma g i á o tứ vương thanh dự bài danh chót nhất thân thủ như thế nào hôm nay tất cả mọi người m ắ t thấy cái kia t ử sam bạch mi cùng kim mao có thể tưởng tượng được kim mao sư vương phát rộ đảo hành n h ị thi hơn hai mươi năm trước đột nhiên lạm sát kẻ vô tội rốt cục không biết kết cuộc ra sao trở thành trong võ lâm một cái đại mê ân thiên chính không có thể lên làm ma giáo giáo chủ giận dữ mà đổi thành chế thiên đ ư ơ n g giáo chính mình đi qua vừa qua giáo chủ nghiện ta chỉ nói ân thiên chính nếu phản bội ma giáo cùng quang minh đỉnh đã thế thành n ư ớ c lửa cái kêu biết quang minh đỉnh gặp gỡ nguy n á n lúc vẫn sẽ đê ý về phía thiên đ ư ơ n g giáo cầu cứu trương vô kỵ trong lòng hỗn loạn cực kỳ hắn sớm biết nghĩa phụ cùng ngoại tổ phụ hành sự tà h o a n g vắng đều là chính phái nhân sĩ bất dung lại không ngờ tới hai bọn họ cư nhiên cũng là trong ma giáo hộ giáo pháp vương trong chốc lát tự mình nghĩ lấy tâm sự không nghe được n a mi đệ tử nói cái gì đó một lát sau mới chỉ có nghe được diện t u y ệ t sư thái nói ra chúng ta lục đại môn phái lần này vào tiêu diệt quan g minh đ ỉ n h chỉ ở tất thắng chúng yêu tả liền tề tâm hợp lực chúng ta lại có sợ gì chỉ là đánh nhau lúc tổn thương tất nhiều mọi người chi bằng t r ư ớ c tổn quyết t ử chi tâm không vừa ý ý đồ may mắn lòng có sợ hãi lâm địch lúc đ o ạ nga mi phái huy phong chúng đệ tử đồng thời đứng lên không người bằng lòng diện t u y ệ t sư thái lại nói võ công mạnh yếu quan hệ thiên tư cơ duyên nửa phần miễn cưỡng không đến tự tính hư như vậy nhất chiêu chưa giao liền chúng an toàn chết bởi hấp huyết ác ma chi thủ ai cũng sẽ không chế nhạo cho nàng chúng ta xưa nay họ võ vì chuyện gì còn chưa phải là muốn trừ bạo giúp kẻ yếu đánh diệt yêu tả hôm nay tính hư người thứ nhất chết trước nói không chừng người thứ hai liền đến phiên các ngươi sứ phụ thiếu lâm võ đăng nga mi c ô lôn không động hoa sơn sáu đại phái lần này vây diệt m a giáo các hung họa phúc chúng ta nga mi phái đã sớm không để ý trương vô kỵ thầm nghĩ ta phái võ đang quả trong đó mơ hồ cảm thấy lần này tây khứ định gặp bên trên vô số nhãn không đành lòng đổ hai không đành lòng người đại thảm sự thật muốn cứ vậy rời đi không bao giờ thấy những thứ này trên giang hồ tranh đấu hung sát có thể triệu tử thành cũng không ý này hắn rủ sao xem như là văn bối cũng không tiện mở miệng nói thêm cái gì chỉ nghe diện tuyệt sư thái nói tục ngữ nói cho cùng ngàn quan t ử mua ra bên ngoài ra tốt thì vợ t ử tôn phụ chết trước t ô n ở tổ là tang người a i vô tử chỉ cần lưu lại con cháu huyết mạch bên ngoài ra chính là chết ngàn người bách phu vẫn có thể thì vợ sợ nhất là các ngươi đều chết hết lao nhi lại cô linh linh sống nàng ngừng lại một chút lại nói hắc hắc nhưng tuy là như vậy cũng không đủ tiếc trăm năm phía trước trên đời lại có cái gì nga mi phái chỉ cần mọi người a n h a n h liệt từ chiến một hồi nga mi phái chính là một lần hành động hủy diệt hiệu khởi t ú c đạo hai đàn đệ tử người người nhiệt huyết sôi trào rút binh khí ra lớn tiếng nói đệ tử thể quyết tử chiến không cùng yêu ma t à đạo cả hai cùng tồn tại d i ệ t tuyển sư thái c ư ờ i n h ạ t nói tốt mọi người ngồi xuống a trương vô kỵ thấy nga mi phái mọi người mặc dù lớn đều là nhược chất nữ lưu nhưng lần này hùng hồn quyết tử anh phong hào khí không nhường chút nào tu mi n g h ĩ thầm nga mi đứng hàng lục đại môn phái từ không phải ngẫu nhiên không chỉ có dùng vo công thủ thắng mà thôi t r ớ c mắt các nàng tình cảnh này rất có kinh kha tây vào cường tận p h o nay g tráng tiêu tiêu thủy hệ dịch hẳn, tráng sĩ v ừ đi n à k h ô n giả trở l ạ chi. Lúc đầu những lời này lại đầu xuất này thanh dự c bức vương cái này vừa ra tay cục diện nhất thời không giống nhau lắm quả nhiên diệt tuyệt sư thái lại nói thanh dự bức vương nếu có thể tới bạch mi ư n g vương cùng kim mao sư vương tự nhiên cũng có thể đến t ử sam long vương ngũ tán nhân cùng ngũ đại trưởng kỳ khiến cho càng thêm có thể tới chúng ta sớm định ra k h u y ê n lục phái lực trước lấy quang minh tả sứ dương tiêu sau đó từng cái c ả n quét yêu ma dương nhiệt ngờ đâu phái hoa sơn thần cơ tiên sinh tiên vụ trưởng môn lúc này đầy đ o á n sự tình công chúng h ắ c h ắ c toàn bộ sai rồi tĩnh huyên hỏi cái kia t ử sam long vương vậy là cái gì ác độc ma đầu diện tuyệt sư thái lắc đầu nói t ử sam long vương ác tích không được ta cũng là nghe nói kỳ danh mà thôi nghe nói người này cạnh tranh giáo chủ không được liền xa giật hải ngoại không hề cùng ma giáo lui tới lúc này đây hắn nếu có thể không đếm xỉa đến tất nhiên là tốt nhất ma giáo tứ vương tử bạch kim thanh người này đứng hàng tứ vương đứng đầu không cần phải nói là vô cùng không h i ể u chiến ma giáo quang minh sứ giả ngoại trừ dương tiêu bên ngoài còn một người khác ma giáo các đời tương truyền quang minh sứ giả phải là một tả một hữu địa vị ở tứ đại hộ giáo pháp vương bên trên dương tiêu là quang minh tạ sứ nhưng là cái kia quang minh hữu sứ tính danh trong t r ố n võ lâm lại cũng không người nào biết phái thiếu lâm không chí đại sư phái võ đang tống viễn kiều tống đại hiệp để u là bác văn quảng thấy chi sĩ nhưng bọn hắn hai vị cũng không biết chúng ta cùng dương tiêu chính diện l à địch minh thương giao chiến thắng bại mỗi người dựa vào võ công quyết định bởi vậy cũng mà thôi nhưng nếu cái kia quan g minh hữu sứ âm thầm trộm bắn tên i trộm đây mới là nhất có thể lo việc chúng đệ tử trong bụng vẻ sợ hãi không tự kìm hãm được quay đầu hướng phía sau nhìn một cái dường như cái kia quan g minh hữu sứ hoặc là tử sam long vương biết đột nhiên n i ể m đến đến đây đánh lén lạnh lùng ánh t r ă n g chiếu ai ai sắc mặt trắng bệnh d i ệ t tuyển sư thái lãnh đ ạ m nói dương tiêu hại chết các ngươi cô hồng tử sư bá vi nhất tiếu hại chết tính hư nga mi phái cùng ma giáo thủ này bất cộng đại tiên bản phái tự nghĩ ra ph Lệ cũng là cũng nữ do tử đ ả một nhiệm, đừng nói nam nhi không phần, chính là ra khỏi các nhân, cũng không có thể thân nhâm trường môn. Nhưng bản phái hôm nay đối mặt tồn vong đức và nối đại quan khỏi phu thể phái hôm hã thể thủ không chịu thay đối đại đổi. mặt m đức đầu, có có ra các là và bảo chiến dịch này bên trong chỉ cần là người nào lập được đại công bất luận hắn là nam tử phụ nữ cũng có thể chuyển cho ta y bát đàn đệ từ lặng lẽ túi đầu đều cảm thấy sư phụ trình trình trọng trọng an bài hậu sự thương nghị môn hộ truyền nhân dường như từ đoán không thể còn sống trung thổ mọi người trong lòng đều có ba phần bất tường cảm giác vườn bã ý diện t u y sư thái âm ý cười giải ha ha ha ha tiếng cười từ đại mạc bên trên rất xa chuyển ra ngoài đàn đệ tử nhìn nhau ngạc nhiên âm thầm kinh hãi d i ệ t tuyển sư thái ống tay áo ngăn quát lên mọi người ngủ a tính huyền giống như thường ngày một dạng phân công thủ dạng nhân tay d i ệ t tuyển sư thái nói không cần c á c đêm tính huyền n gần ra lập tức lĩnh hội nếu như thanh dự c bức vương cái này một chút cao thủ nửa đêm được kích chú n g đệ t ử sao phát giác gác đêm cũng bất quá là trắng thủ đêm nay nga m u y p h ả i để phòng bên ngoài thì bên trong chặt lấy sơ thật mật cũng không ngoài ý muốn việc nửa đêm thời điểm nga h u mọi người đang nơi đây ngủ trương vô kỵ lại lặng yên hướng về phía triệu tử thành nói、ra. triệu đại ca chúng ta tại sao còn muốn đi theo đám bọn hắn không phải hẳn là rời đi sao không đ ộ i còn chưa phải là thời điểm triệu tử thành chỉ là nhàn nhạt giải thích một câu sau đó liền nói ra đừng nữa nhiều lời còn lại thành thật ngủ đi hẳn là chúng ta đi thời điểm ta sẽ nói cho người biết ngày thứ hai tiếp tục hướng đi về phía tây đi ra hơn trăm dặm về sau đã chính n g ọ xích nhật phủ đầu mặc dù ở rét đậm cũng thấy nó n g b ứ ớ c tránh hành thời khắc hướng tây bắc đông truyền đến mơ hồ vài tiếng binh khí giao nhau cùng quát mắng âm thanh mọi người không đợi tính huyền hạ lệnh để mỗi bên bước nhanh hơn hướng thanh âm tới chỗ bay nhanh không lâu mặt liền xuất hiện vài cái lẫn nhau nhảy đáng kịch đấu hình người chạy vội tới gần bên thấy là ba cái áo b ả o trắng đạo nhân cầm trong tay binh khí đang vây công một người trung niên hán tử ba cái đạo nhân tay phải trên tay á o đều thêu một cái ngọn lửa màu đỏ hiển nhiên là người trong ma giáo trung niên hán tử kia tay múa trường kiếm kiếm quang l ó ạ i lên cùng ba cái đạo nhân càng đấu thật là kịch liệt lấy một đứa ba không hề rơi xuống hạ phong một chút nào trương vô kỵ triệu tử thành ba người đi theo nga mi phía sau nhìn thấy bốn người kia đánh nhau chỉ thấy trung niên hán tử kia trường kiếm càng khiến cho càng nhanh trong lúc bất trợn xoay người lại một tiếng gào th ở một gã ma giáo đạo nhân ngược xuyên qua nga mi mọi người hoan hô trong tiếng chưng vô kỵ nhịn không được nhẹ g i ọ n g kinh hô một chiêu này biết thời biết thế chính là võ đang kiếm pháp việt chiêu khiến cho một chiêu này kiếm pháp hán tử trung niên cũng là phái võ đương lục hiệp ân lê đình nga mi đàn đệ tử v i ệ n đứng xa nhìn đấu cũng không tiến lên tương trợ còn lại hai gã ma giáo đạo nhân thấy phe mình đả thương một người đối phương lại nữa rồi giúp đỡ trong lòng sớm sợ hãi đột nhiên gào thét một tiếng hai người phân hướng nam bắc phi nước đại ân lê đình phi b ư c truy đổi cái kia trốn hướng nam phương đạo nhân dưới chân hắn nhanh hơn nhiều lắm đoạt ra bảy bắc bộ liền đã đuổi tới đạo nhân phía sau. đạo nhân kia hồi quá thân lai cồn u g vũ song đao muốn cùng hắn biện cái lưỡng bại c ầ u thương nga mi mọi người mắt thấy ân lê đình một người khó truy hai địch trốn hướng b ắ t phương đạo nhân khinh công lại cực kỳ càng chạy càng nhanh nhìn tình thế này ân lê đình đợi đến g i ế t phía nam cái kia đánh dây dưa đạo nhân vô luận như thế nào không kịp lại về thân truy sát bắt trốn địch nga mi đệ tử cùng người trong ma giáo thủ sâu như biển đều nhìn tính huyền phán nàng phát lệnh chặn lại chúng nữ đệ tử đại đô cùng kỷ hiệu phụ giao hảo nghĩ thầm bằng không ma giáo gian nhân làm ác vị này võ đương lục hiệp vốn nên là bạn phái con rệ lúc này đều phán có thể n đúng lúc này đông dương thanh quan loại lên một thanh trưởng kiếm từ ân lê đình trong tay ném cấp bách bay về phía bắc lướt nhanh như gió vệ bắn về phía đạo nhân kia lưng đạo nhân kia đột nhiên kinh giác cần né tránh lúc t r ư ờ n g kiếm đã xuyên qua tim xuyên thấu qua thân thể của hắn vẫn là về phía trước bay nhanh đạo nhân kia dưới chân hãy còn không ngừng lại chạy vọt về phía trước hai trượng có thửa lúc này mới phủ phục xuống đất n ã lăn thanh trưởng kiếm kia rồi lại tại nơi đạo nhân trước người ba trượng bên ngoài mới hạ xuống thanh quang lóng lánh thẳng cắm ở trong cát tuy là một thanh vô xanh vô chi t r ư ở n g kiếm nhưng cũng là thần uy lấm lẫm mọi người thấy cái này kinh tâm động phách một màn đều thần t r ị hoa mắt một lát nói không ra lời đợi đến hồi đầu lại xem ân lê đình lúc chỉ thấy cùng hắn đấu cái kia ma giáo đạo nhân thân thể lung la lung lay liền lại tựa như uống rượu say một dạng bỏ xuống xong đao hai tay trên không trung loạn vũ c ò loạn ân lê đình không để ý đến h tự hành hướng nga mi mọi người đi tới hắn bước ra mấy bước đạo nhân kia rên lên một tiếng ngã n g ử a lên trời lúc đó bất động còn như ân lê đ ỉ n h lấy cái gì thủ pháp đưa hắn đánh gục cũng là ai cũng không có nhìn thấy nga mi đàn đệ tử lúc này mới chỉ có lớn tiếng quát bắt đầu hai tới liên diện tuyệt sư thái cũng gật đầu theo thở dài một cái chương bốn trăm linh bảy chương bốn trăm linh bảy chu nhi tâm ý chương bốn trăm linh bảy chu nhi tâm ý một tiếng này thở dài có lẽ là nói phái vọ đang có bực này giai đệ tử ta nga mi phái cũng không như thế được truyền nhân càng có lẽ là nói hiệu phù p h ư c bạc không có thể gả người này lại tổn thương ở ma giáo dâm đ ổ thủ ở diện tuyệt sư thái trong lòng kỷ hiệu phù đương nhiên là vì dương tiêu làm hại mà không phải chính cô ta đánh chết trương vô kỵ một câu sáu sư thúc vọt tới bên miệng một bên triệu tử thành lại đầy hắn một cái cho hắn một ánh mắt trương vô kỵ nhất thời h i ể u mạnh mẽ đem lúc này sắp liền muốn cửa ra nói cất trở về của mọi người sư thúc sư bà trung ân lê đ ỉ n h cùng phụ thân hắn nhất giao hảo đợi hắn cũng thân hậu thủ quá mức hắn nhìn vị này cách biệt chín năm sáu sư thúc lúc chỉ thấy hắn vẻ mặt phong trần màu sắc hai tấn hơi thấy hoa dâm nghĩ là kỷ hiệ trương vô kỵ liếc thấy thân nhân cấp bách muốn lên t r ư ớ c quen biết nhau rốt cục nghĩ đến lúc này hiểu biết rất nhiều không thể đối với người khác phía trước thổ t h ậ t để tránh khỏi khiêu khích vô cùng hậu hoạn chu chỉ nhược mặc dù đã biết chính mình trần tướng nhưng hiển nhiên không có hướng người khác tiết lộ ấn lê đình hướng diện tuyệt sư thái không mình hành lễ nói ra tệ phái đại sư huynh xuất lĩnh các sư đệ cùng đệ tam đại đệ tử tổng cộng ba mươi hai người đã đến nhất tuyến h ạ bờ văn bối phụng đại sư huynh chi mệnh đến đây nên tiếp quý phái diện tuyệt sư thái nói được vẫn là phái võ đang tới trước có thể cùng yêu nhân tiếp nhận ỷ vào sao ân lê đình nói từng cùng ma giáo mục hỏa hai kỳ giao chiến ba lần giết vài tên yêu nhân thất sư đệ mạc thanh q u ố c bị một điểm tổn thương d i ệ t tuyển sư thái gật đầu nàng biết ân lê đình mặc dù nói hời h ậ n kỳ thực cái này ba trận ác đấu nhất định là thảm khốc dị thường lấy võ đăng ngũ hiệp khả năng còn giết không được ma giáo trưởng kỳ sứ thất hiệp mạc thanh q u ố c thậm chí thụ thương d i ệ t tuyển sư thái lại hỏi quý phái có từng điều tra quang minh đỉnh bên trên thực lực như thế nào ân lê đình nói nghe nói thiên hương giáo các loại chờ ma giáo triệu ạc cứu viện quang minh đình có người còn nói t ử sam long vương cùng thanh d ư c bức vương cũng đến, đến rồi diễn tuyển sư thái ngẩn ra nói thử sam long vương cũng tới sao hai người một mặt nói một mặt đi xóm vai đàn đệ tử viễn sa theo ở phía sau không dám đi nghe hai người nói cái gì đó hai người nói một hồi ấn lê đình nhấc tay chia tay nếu đi cùng phái hoa sơn liên lạc tĩnh huyền nói ra ân lục hiệp ngươi tới trở về b ô n ba định tất bói bụng ăn chút điểm tâm lại đi ấn lê đình cũng không k h á c h khí nói như vậy làm phiền nga mi chúng nữ hiệp dồn dập lấy ra lương khô có càng đống cắt làm bếp bắc thiết a n ố mỉ các nàng chính mình ẩm thực quá mức đơn giản nhưng khoản đại ân lê đình lại hết sức ân cần, cần tự nhiên là vì kỷ hiệu phụ nguyên cớ ân lê đình minh bạch tâm ý của các nàng vảnh mắt thường đỏ ngức nở nói đa tạ các vị sư tỷ sư muội chu nhi vẫn bảng quan không nói lúc này đột nhiên nói ra ân lục hiệp ta với ngươi hỏi thăm một người được sao ân lê đình trong tay đang cầm một chén canh mặt quay đầu nói ra vị tiểu sư muội này tôn tính đại danh không biết muốn cha hỏi chuyện gì nhưng giao biết tự nhiên phụ cáo thân thái rất là khiêm tốn chu nhi nói ta không phải nga mi phái chúng ta làm ì n h tới ân lê đình khởi điểm chỉ nói nàng là nga mi phái tiểu đệ tử nghe nàng nói như vậy không khỏi mẩn ngơ nhưng muốn tiểu cô nương này ngược lại rất ngay thẳng hỏi người là ma giáo sao chu nhi nói không phải ta là ma giáo đối đầu ân lê đình không g i n h hỏi kỹ lai lịch của nàng vì tôn trọng chủ nhân mắt nhìn tĩnh huyền mời nàng ý bảo tĩnh huyền nói ngươi muốn hỏi ân lục hiệp chuyện gì chu nhi nói ta muốn xin hỏi lệnh sư m i n h trương thúy sơn trương ngũ hiệp cũng đến đó nhất tuyến hạt sao lời này vừa nói ra ân lê đình cùng trương vô kỵ cũng là lớn cả kinh ân lê đình nói ngươi hỏi tham ta ngũ sư ca vì chuyện gì chu nhi đỏ h ư n g sinh khuôn mặt thấp giọng nói ta là muốn biết công tử của hắn trương vô kỵ có phải hay không cũng tới trương vô kỵ tất nhiên là càng thêm giật mình thầm nghĩ thì ra nàng sớm biết ta trần tướng lúc này muốn vạch trần ra ân lê đình nói lời này của ngươi thật là chu nhi nói ta là thành tâm hướng ân lục hiệp hỏi thăm sao dám lừa dối ân lê đình nói ta ngũ sư ca qua đời đã qua mười năm mộ một sớm cùng lẽ nào cô nương không biết sao chu nhi cả kinh đứng lên a một tiếng nói thì ra trương ngũ hiệp chết sớm như vậy hắn hắn đã sớm là một cô nhi ân lê đình nói cô nương nhận được ta cái kia vô kỵ cháu sao chu nhi nói năm năm phía trước ta từng ở điệp cốc y tiên hồ thanh lưu trong nhà từng gặp mặt hắn không biết hắn hiện nay đến rồi nơi nào ân lê đình nói ta phụng gia sư c h i mệnh đã từng đến hồ điệp cốc đi thăm hỏi quá nhưng hồ thanh lưu phu phụ làm người làm hại vô kỵ chẳng biết đi đâu sau lại nhiều mặt hỏi thăm tin tức hoàn toàn không có ai cái kia biết cái kia biết nói đến đây thần sắc buồn bã không hề nói nữa chu nhi vội hỏi làm sao ngươi nghe được cái gì tin g ữ sao ân lê đình ngưng mắt nhìn nàng hỏi cô nương dùng cái gì như vậy thân thiết ta cái kia vô kỵ cháu ngươi có ân vẫn có thủ chu nhi mắt nhìn xa xa trầm lặng nói ta muốn hắn theo ta đi linh xà đảo bên trên ân lê đ ỉ n h chen lời nói linh xà đảo kim hoa bà bà cùng ngân diệp tiên sinh là gì của ngươi chu nhi không đáp vẫn là lẩm bẩm hắn nếu không không chịu còn đánh ta mắng ta nàng một mặt nói một mặt tay phải nhẹ nhàng xoa tay phải mu bàn tay nhưng là nhưng là ta n h ớ hắn ta cũng không phải yếu hại hắn ta dẫn hắn đi linh xà đảo Bà bà sẽ dạy h ắ nhưng một t nghị mắt n h như t nước g huyền hồ thu trong suốt trong trẻo nhớ mang máng nhưng như năm đó triệu tử thành đã sớm biết sẽ có việc này có mấy lời h bà bà, bà bà ân lê đình nói ừ thì ra là thế cô nương người đối với ta vô kỵ cháu ngược lại là một mảnh hảo tâm chỉ tiếc hắn phúc bạc mấy ngày trước đây ta gặp phải chu vũ liên hoàn trang vũ trang chủ vũ liệt biết được vô kỵ đã ở hơn năm năm trước chợt chân ngã vào vạn trượng thâm cốc bên trong hải quất không còn ai ta và hắn cha t ỉ n h quá tay chân cái tiêu biết hoàng thiên không phải hữu người lương thiện mà ngay cả huy nhất điểm ấy c u ấ t đ ủ hắn lời còn chưa dứt buộc một tiếng chu nhi ngựa mặt lên trời té ngã lại ngươi hôn mê bất tỉnh chu chỉ nhược kiếm được đi đỡ nàng đứng lên ở ngực nàng xoa bóp một hồi lâu chu nhi mới tỉnh dậy chương bốn trăm linh tám chương bốn trăm linh tám ngàn chu xuất thủ chương bốn trăm linh tám ngàn chu xuất thủ trương vô kỵ thật là khổ sở mắt thấy ân lê đình cùng chu nhi như vậy thương tâm chính mình lại cứng rắn bắt đầu dụng tâm không đêm xỉ đến ngẩng đầu một cái chỉ thấy chu chỉ nhược đang nhìn chính mình trong ánh mắt rất có nghi vấn màu sắc tựa hồ đang hỏi làm sao nàng biết không nhận biết ngươi trương vô kỵ lại biết đã biết vài năm nay vóc người tướng mạo đều đã lờ biến nếu không phải là mình đi đầu nhắc tới hán thủy trong thuyền việc chu chỉ nhược cũng tất không nhận ra chu nhi cắn răng nói ra ân lục hiệp trương vô kỵ là cho người nào hại chết ân lê đình nói không phải cho ai hại chết theo cái chú vũ liên hoàng trang vũ liền nói hắn chính mắt thấy được trương vô kỵ tự hành trợ chân b ân lê đình cốc. h u n y ế t nhủ cô nương cũng không cần phải khổ sở ta cái kia vô kỵ cháu chính là không phải ngã vào tuyết cốc lúc này thâm độc phát tác cũng đã khó với sống sót ai hắn ngã t h ị nát sương tan không hẳn không phải phúc thắng chịu cái kia vô cùng vô tận thâm độc chịu đựng diện tuyên sư thái đột nhiên nói trương vô kỵ cái này nghiêm t h ù n g chết sớm khen g ư ợ c bằng không nhất định là làm hại nhân gian mầm thai họa chu nhi giận dữ lớn tiếng q u á t lên lao tạp nhi người nói bậy cái gì nga mi đàn đệ tử nghe nàng dĩ nhiên dám can đảm nhục mạ sư tôn sớm có bốn năm người rút ra trường kiếm chĩa vào nàng chu nhi không sợ hãi chút nào vẫn mắng lao tạp nhi trương vô kỵ có phụ thân là vị này ân lục hiệp sư minh hiệp danh truyền bá khắp thiên hạ có cái gì không tốt d i ệ t tuyệt sư thái cười n h ạ t không đáp tính huyền nói trong miệng người đặt sạch sẽ chút trương vô kỵ phụ thân cố là danh môn chính phái đệ tử nhưng là mẹ hắn đâu ma g i o yêu nữ sanh nhi tử không phải nghiện chủng mầm thai họa là cái gì chu nhi hỏi trương v sao là ma giáo yêu nữ nga mi chúng đệ tử cùng cười to lên chỉ có chu chỉ nhược túi đầu nhìn trong lòng đất ân lê đình thần thái có chút xấu hổ trương vô kỵ mặt đỏ tới mang thai lệ nóng danh trọng nếu không phải quyết y giấu diếm chính mình thân thế liền muốn đứng dậy làm mẫu thân biện bạch t ĩ n h huyền làm người trung hậu đối với chu nhi nói trương ngũ hiệp thê tử chính là thiên hưng giáo giáo chủ ân thiên chính nữ nhi tên gọi là ân tổ tố, tố. chu nhi a một tiếng thần xác đại biến tính huyền rồi nói tiếp trương ngũ hiệp vốn nhờ cưới cái này yêu nữ cho nên thân bại danh liệt ở trên võ đương sơn tự vật chết chuyện này thiên hạ đều biết lẽ nào cô n chu nhi nói ta ta ở tại linh xà đạo bên trên trung nguyên vũ l â m việc hoàn toàn không có nghe nói t ĩ n h huyền nói đây chính là người đắc tội sư phụ ta mau nhanh tạ tội chu nhi lại hỏi cái k i a ân tố tố đâu nàng ở nơi nào t ĩ n h huyền nói nàng và trương ngũ hiệp đồng thời tự vận chu nhi thân thể lại là r u lên nói nàng nàng cũng đã chết t ĩ n h huyền ngạc nhiên nói ngươi nhận được gân tố tố đúng lúc này chợt thấy phía đông bắc một đạo lam diễm phóng lên cao ân lê đình nói thầy ra là ta thanh thư cháu thụ địch người vây công xoay người hướng d i ệ t tuyệt sư thái không lưng hành lễ đối với hơn người liền ô n q u y ề n lập tức hướng lam diễm chạy đi t ĩ n h huyền vung tay lên nga mi đàn đệ tử theo đi b ả o triệu tử thành cũng không dừng lại chào hỏi trương vô kỵ cùng chu nhi đội kịp ba người cũng đi theo chạy vội tới gần bên ngoài chỉ thấy lại là ba người giáp công một cái cục diện ba người kia la mũ một mạch thân đều làm đồng người hầu trang phục trong tay đều cầm đơn đao mọi người chỉ nhìn mấy chiêu liền âm thầm kinh ngạc ba người này mặc dù xuyên đồng bộ trang b ó buộc xuất thủ chi tản nhẫn lại lại không thua với hảo thủ nhất lưu so với ân lê đình giết chết ba cái kia nói nhân vũ công cao hơn nhiều ba người vòng quanh một thanh niên thư sinh đèn kéo quân tựa như đổi tới đổi lui c h é m giết cái kia thư sinh đã lớn rơi vào hạ phong nhưng một khẩu trường kiếm nhưng tướng môn nhà thủ nghiêm mật dị thường ở hàm đấu bốn người bên cạnh đứng sáu cái người xuyên hoàng b à o hán tử vào bên trên danh tú hồng sắc h ỏ a diễm tất nhiên là người trong ma giáo sáu người này đứng xa xa cũng không tham chiến mắt thấy ân lê đ ỉ n h cùng nga mi phái mọi người chạy tới trong sáu người một cái hải hộ kịch mập hán tử kêu lên anh em nhà họ ân các ngươi không được gắp đôi đi, đi lao tử cho các ngươi đi đoạn hậu xuyên người hầu ăn mặc một người cả giận nói hậu thổ kỳ leo chấm nhất họ nhan cũng là ngươi t những h u y nói. cái này mình tỉ, là người nào? người Tính huyền nói. Ba cái kia Ba xuyên hoàng bảo chính là ma giáo hậu thổ kỳ xuống yêu nhân cái này h ải mập mạp nói không chừng chính là hậu thổ kỳ trường kỳ khiến cho nhân viên sư phụ nói ma giáo ngũ kỳ trưởng kỳ khiến cho cùng thiên hưng giáo giáo chủ c ả n h tranh vị từ trước đến nay bất hòa lúc này thanh niên kia thư sinh đã điệt gặp nạn t r i ề u suy một tiếng tay phải ống tay áo bị ân không thọ đơn đao cắt đi một đoạn ân lê đình hét to một tiếng trường kiếm đưa ra chỉ hướng ân không lộc ân không lộc hành đao cứng gian phong đao kiếm giao nhau lúc này ân lê đình nội lực h ù n hậu đã không phải chuyện đùa vỗ một tiếng ân không lộc đơn đao chấn được đột nhiên quăng đi qua biến thành một bả thất quận ân không lộc lấy làm kinh hãi hướng bên cạnh nhảy ra ba bước đột nhiên chu nhi cấp bách tung mà lên ngón trỏ phải tận lập tức nhảy về chỗ cũ ân không lọc võ công nguyên không phải hời h ợ n nhưng ở ân lê đình nội lực đụng kích phía dưới ngực khí huyết quần quận hay còn chân đứng không vững cánh bị chu nhi chỉ một cái đâm trúng hắn đau đến không người xuống chỉ là hư nhẹ toàn thân không ngừng run r ậ y ân vô phúc ân không thọ dưới sự kinh hãi bất chấp lại công thanh niên kia thư sinh cướp được â n không lọc bên cạnh chỉ thấy hắn thân thể không được vặt mẹo lộ vẻ bị thương rất nặng hai người mắt nhìn chu nhi đột nhiên đủ nói rằng nguyên lai、like、là tam tiểu thư chu nhi nói ừ còn nhận được ta sao mọi người nghĩ thầm hai người này nhất định phải tiến lên cùng chu nhi t ứ biện cái k i a biết hai người ôm lấy ân không độc không nói được một lời liền hướng bắc phương chạy đi cái này biến cố đột nhiên xuất hiện người người mục trường khổng lốc s ợ không được đầu não cái k i a người xuyên hoàng b à o hải mập mạp giơ tay trái một cái trong tay đã nắm một cái mặt vàng sắc đại kỳ còn lại năm người đồng thời lấy ra hoàng kỳ huy vũ tuy chỉ sáu người nhưng đại kỳ bay phất phới khi thế thật là huy vũ chậm dài hướng bắc lui bước nga mi mọi người thấy kia kỳ trận cổ quái đều là ngẩn ngơ hai gã nam đệ từ phát một tiếng kêu căng chân đuổi theo ân lê đình thân hình thoát một cái phát sau mà đến trước xoay người ngăn ở hai người phía trước ngang tay nhẹ nhàng đầy hai người kia không tự chủ được lui ba bước vẻ mặt căng đỏ bừng tính huyền quất lên hai vị sư đệ trở về ân lục hiệp là ý tốt cái này hậu thổ kỳ truy không được ân lê đình nói mấy ngày trước đây ta và đừng thất đệ truy kích liệt hòa kỳ trận chịu thiệt hại lớn đừng thất đệ tóc lông mi đốt rủi phân nửa chương bốn trăm linh chín chương bốn trăm linh chín thanh thư lên sân khấu chương bốn trăm linh chín thanh thư lên sân khấu một mặt kéo tay phải ống tay áo chỉ thấy trên cánh tay hắn hồng hồng có khối lớn đốt nướng bị thương vết hai gã nga mi nam đệ tử không khỏi âm thầm kinh hãi d i ệ t tuyệt sư thái hàn s â m s â m nhãn quang ở chu nhi trên mặt vòng vo vài vòng lạnh lùng nói ngươi đây là thiên chu vạn độc thủ chu nhi nói còn không có l u y ệ n thành d i ệ t tuyệt sư thái nói giả sử l u y ệ n thành vậy còn đến đâu ngươi tại sao muốn tổn thương người này chu nhi nói đáng tiếc không có tại chỗ đâm chết hắn d i ệ t tuyệt sư thái hỏi vì sao chu nhi nói là của chính ta sự t ì n h ngươi quản được sao d i ệ t tuyệt sư thái thân hình hơi nghiêng đã t ừ tĩnh huyền trong tay tiếp nhận trường kiếm chỉ nghe t r a n một tiếng chu nhi trước mặt đã xuất hiện một người đưa nàng chắn phía sau thì r a diện tuyệt sư thái ở nơi này một cái trước mắt muốn ở chu nhi trên ngón tay chém lên một kiếm thủ pháp thật nhanh ai cũng không có thấy rõ chỉ có triệu tử thành một người trước giờ công kích đến ngăn trở của nàng một kiếm này diện tuyệt sư thái đem trường kiếm trả lại t i n h huyền từ một tiếng nói lần này tiện nghi ngươi lần sau dùng lại bực này t à ác võ thuật nghỉ giáo đánh vào trong tay ta nàng đối với tiểu bối nếu một kích không trúng liền tự trọng thân phận không chịu lại ra tay nữa ân lê đình thấy chu nhi luyện cửa này ác độc âm ngoan võ công nguyên là vũ gia tối kỵ nhưng nàng chỉ đâm ân k ô n g độc chính là tương trợ chính mình còn nữa g ặ n nàng giảng buộc trương vố kỵ mỗi tình t h ắ m thiết cũng không khỏi trở nên cảm động không muốn diện tuyệt sư thái tổn thương nàng liền khuyên nhủ sư thúc hai từ này học sai rồi võ thuật chúng ta chậm rãi kêu nữa nàng khác từ minh sư ân hoặc là hoặc là hắn bản thấy diện tuyệt sư thái như bằng lòng đưa nàng thu nhập nga mi môn hạ thật là không còn gì tốt hơn nhất nhưng lập tức nhớ tới tiểu cô nương này vừa rồi mắng nàng vì lao t ậ t nghi lúc này ngậm miệng không nói đi xuống lôi kéo cái kia thư sinh qua đây nói ra thanh thư nhanh b á i kiến sư thái hòa các vị sư bá sư thúc cái kia thư sinh kiếm được ba bước quỵ xuống hướng diện hành lễ đợi đến hướng tính huyền hành l m tuổi tuổi,、so so、cũng may võ đương và nga mi môn hộ đều khác biệt lẫn nhau không phải tự vai vế mọi người mỗi người dựa vào nhẫn kỷ thuật miệng kêu loạn nhưng này thanh niên thư sinh sư nga mi trúng đệ tử vì sư bá sư thúc tính huyền đám người từ không phải khiêm nhượng không thể mọi người vừa mới thấy hắn lực đấu ân thị tam huynh đệ phát độ nghiêm cẩn chiêu số tinh kỳ chính là danh môn con em phong phạm mà ở ba gã cao thủ vây công phía dưới hiển nhiên đã lớn rơi vào hạ phòng nhưng vẫn là c h ấ n t ĩ n h cự địch không thấy chút nào hoảng loạn hơn nữa không dễ lúc này đi tới gần sắt nhìn một cái trong lòng mọi người không khỏi âm thầm hoan hô hào một cái mỹ thiếu niên nhưng thấy hắn khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ bên trong mang theo ba phần hiên ngang khí độ khiến cho người vừa thấy phía dưới tự nhiên say mê ân lê đình nói đây là ta đại sư bá chỉ có một thái tử là thanh thư tính huyền nói năm gần đây khá nghe thấy ngọc diện mạnh thường hiệp danh trên giang hồ đều nói tống thiếu hiệp hùng hồn trượng nghĩa tế người giải khốn hôm nay được thưởng thức tôn phong phạm hạnh thế nào nga mi chúng đệ tử khẽ bàn luận trên mặt cũng có quả n h i ê n danh bất hư truyền thán phục ý triệu tử thành nhìn đối phương trong lòng cũng không khỏi than thở quả nhiên là một cái tuấn tú nam nhi c h ắ c không được ở chỗ này có thể có được gần như nhân vật chính loại này nhân khí chu nhi đứng ở trương vô kỵ bên cạnh thấp giọng nói a n g u k a người này có thể sánh bằng người tuấn nhiều á trương vô kỵ nói đương nhiên đó còn cần phải nói chu nhi nói người uống dấm chua không uống trương vô kỵ nói chê cười ta uống gì giấm chua chu nhi nói hắn đang nhìn ngươi vị kia chu cầu đường ngươi còn không ghen trương vô kỵ hướng tống thanh thư nhìn lại quả thấy hắn tựa hồ đang nhìn chu chỉ n h ư ợ c cũng không để ý hắn tự đắc biết chu nhi tức là năm đó ở hồ điệp cốc gặp qua ali sau đó trong lòng vẫn trào lưu tư tưởng quần quận lúc đó chu nhi dùng sức mạnh muốn kéo hắn trước đi linh xà đảo hắn d â y r ù a không phải cởi chỉ phải ở trên tay hết sức cắn m ộ t khẩu ngờ đâu nàng lại sẽ đối với đã biết vậy nhớ mãi không quên không khỏi rất cảm kích ân lê đình nói thanh thư chúng ta đi a tống thanh thư nói phái không động dự định hôm nay b u ổ i t r ư a ở nơi này vùng tụ họp nhưng lúc này còn chưa tới chỉ sợ gây ra rủi ro ấn lê đình khuôn mặt có vẻ buồn rầu nói việc này rất là có thể lo tống thanh thứ nói ân lục thúc không bằng chúng ta liền cùng nga mi phái các vị tiền bối cùng đi về hướng tây a ấn lê đình gật đầu nói rất tốt d i ệ t tuyệt sư thái cùng tính huyền các loại chờ đều nghĩ năm gần đây trương tam phong chân nhân đã sớm mặc kệ tục vụ kỳ thực tống viễn kiều mới thật sự là võ đang trưởng môn xem ra đệ tam đại võ đang trưởng môn để cho vị này tống thiếu hiệp tiếp nhận chức vụ ân lê đình tuy là sư thúc ngược lại nghe sư chất nói các nàng lại không biết ân lê đình tính tình hiền hòa không có quá mức chính mình chủ trương người khác nói cái gì hắn luôn là không thêm phản đối đoàn người đi về hướng tây một mươi bốn m ư ơ i năm bên trong đi tới một cái đại cồn cát trước tính huyền thấy tống thanh thư bước nhanh kiếm được cồn cát liền tay trái vung lên hai gã nga mi đệ tử chạy vội đi tới không chịu hạ xuống phái võ đang sau đó ba người vừa lên cồn cát không khỏi cùng kêu lên kinh hô chỉ thấy cồn cát chi tây trong sa mạc nằm lộn ngang chừng ba mươi cỗ thi thể mọi người nghe được ba người kinh hô đều bước nhanh kiếm được cồn cát chỉ thấy những người chết kia trẻ có già có không phải xương sọ vỡ vụn chính là ngực rơi vào dường như mỗi người bị lớn c ô n gậy to trọng kích ấn lê đình kiến thức rộng rãi nói ra giang tây bà dương bang toàn quân bị d i ệ t là cho ma giáo cự một kỳ tiêu d i ệ t d i ệ t tuyệt sư thái cao mày nói bà dương bang tới làm gì quý phái mời bọn họ sao nói chung rất có không v u i ý trong võ lâm danh môn chính phái đối với các bang biết từ trước đến nay rất có kỳ thị d i ệ t tuyệt sư thái không muốn cùng bọn họ xen lẫn trong cùng nhau ấn lê đình vội hỏi không có mời bà dương bang bất quá bà dương bang lưu bang chủ là phái không động đệ tử ký danh bọn họ nói vậy nghe được lục phái bao vây tiêu trừ qu liền sung phong nhận việc đến đây v ị sư môn hiệu lực d i ệ t tuyệt sư thái hử một tiếng không nói thêm nữa chúng nhân tương bà dương giúp một tay chúng thi thể ở trong các t r ô n đang muốn tiếp tục chạy đi trong lúc bất chợt nhất tây một tòa phần mộ từ đó nứt ra c á c đùi tung bay chung nhảy ra một người đến bắt lại một gã nam đệ tử vội và đi lần này mọi người cho là thật sợ đến ngây người bảy tám cái nga mi nữ đệ tử âm thanh kêu to nhưng thấy d i ệ t tuyệt sư thái ân lê đ ỉ n h tống thanh thư tĩnh huyền bốn người đồng thời chân phát đội kịp qua một lúc lâu mọi người lúc này mới tình ngộ từ trong mộ nhảy ra người nọ chính là ma giáo thanh dự bất vương Hắn lúc đầu diện tuyệt sư thái bọn bốn người kể vai đủ đi chạy vội hơn nửa vòng tròn đã phân ra cao thấp biến thành hai t h i ế c nghị hậu ân lê đình cùng diện tuyệt sư thái phía trước tống thanh thư cùng t ĩ n h huyền ở phía sau nhưng là cái kia thanh dự bức vương khinh công cao cho là thật trên đời vô sóng trong tay mặc dù ô m một người đàn ông tử ân lê đình các loại chờ lại nơi đó đổi kịp được với người thứ hai vòng tròn sắp sửa đâu xong tống thanh thư chợt đứng nghiêm kêu lên triệu linh châu sư thúc bối cẩm nghi sư thúc mời hướng ly vị ngăn lại đinh mẫn quân sư thúc lý minh hà sư thúc mời hướng chấn vị chặt đường hãn thuận miệng gặp ghét hiệu lệnh n a mi phái hơn ba mươi tên đệ tử phân chiếm phương vị bắc k h á i nga mi mọi người giữa lúc q u ầ n lòng vô thủ thời khắc nghe được hắn hiệu lệnh bên trong tự có một phen uy nghiêm người người lập tức vâng theo bởi vậy thanh dực bức vương vi nhất tiếu đã không cách nào thuận lợi bọc lớn vòng tròn ầm ĩ cười the thé cầm trong tay ôm người nọ hướng không trung ném đi bay nhanh rồi biến mất diệt tuyệt sư thái tự tay tiếp được rơi xuống từ trên không đệ tử chỉ nghe vi nhất tiếu thanh âm cách cắt đ u ổ i xa xa chuyển đến nga mi phái lại có nhân tài bực này diệt tuyệt sư thái rất giỏi ha mấy câu nói đó lộ vẻ tán thưởng tống thanh thư diệt tuyệt sư thái mặt chấm xuống xem trong tay tên đệ tử kết lúc chỉ thấy hắm trên đã khí tuyệt mọi người vây quanh ở nàng bên cạnh bi thương không nói cách một lúc lâu ân lê đình nói từng nghe người ta nói quá cái này thanh dự bức vương mỗi lần thi triển võ công sau đó phải ăn no hấp một người sống nhất huyết quả là không nói giả chỉ tiếp vị sư đệ này ai d i ệ t tuyệt sư thái lại là xấu hổ lại là thống hận nàng từ tiếp nhận chức vụ trưởng môn tới nay nga mi phái chẳng bao giờ bị trọng đại như thế thất bại hai gã đệ tử liên tiếp bị địch nhân hấp huyết mà chết nhưng liền địch nhân diện mục như thế nào lại cũng không có thể nhìn rõ ràng nàng sững sờ một lát trận mắt hỏi tống thanh thư nói môn hạ của ta cái này rất nhiều đệ tử tên ngươi trầm địa lại đều biết tống thanh thư nói vừa mới tính huyền sư thúc cho đệ tử dẫn kiến qua diện tuyệt sư thái nói ha lọt vào thai không quên ta nga mi phái vậy có nhân tài như vậy triệu tử thành cũng không khỏi tàn thán cái này tống thanh thư quả nhiên là một nhân vật lợi hại chỉ là bằng vào bây giờ thấy được những thứ này là có thể làm ra như vậy chỉ nhớ lúc đầu buổi chiều nghỉ trọ tống thanh thư rất cung kính đi tới diện tuyệt sư thái trước mặt thi lễ một cái nói ra tiền bối văn bối có một không thình chi mời muốn nhờ diện tuyệt ư thái lạnh lùng nói đã là yêu cầu quá đáng liền không cần lên tiếng tống thanh thư rất cung kính thi lễ một cái nói ừ trở lại ân lê đình bên cạnh ngồi xuống mọi người nghe được hắn hướng diện tuyệt sư thái mở miệng cầu khẩn nhưng là vừa bị cự tuyệt lập tức không cần phải nhiều lần nữa đều là nổi lòng hiếu k ỷ không biết hắn nhớ cầu chuyện gì đinh mẫn quân thiếu kiên nhẫn liền đi qua hỏi hắn tống h huynh đệ ngươi muốn cầu sư phụ ta chuyện gì tống thanh thư nói gia phụ truyền thụ v ă n bối kiếm pháp lúc nói rằng đương đại kiếm pháp lúc n n g đương đại kiếm p nói r ú là thứ nhất thứ nhỉ chính là nga mi phái trưởng môn diệt tuyệt tiền bối gia phụ nói r võ đương và nga m u y kiếm pháp có giành g ắ n t h như bản môn một chiêu này thủ vi ngũ huyền chiêu thức cùng quý phái khinh la cây quạt nhỏ đại đồng tiểu dị nhưng trên l ư ỡ i kiếm kình l ự c mạnh lúc ra chiêu liền không đủ nhẹ nhàng hoa bát khó tránh khỏi không kịp nổi khinh la cây quạt nhỏ huy sái tự nhiên hắn một mặt nói một mặt rút ra trường kiếm bị hoa hai chiêu khiến cho một chiêu kia khinh la cây quạt nhỏ lúc nhưng có chút chẳng ra cái gì cả đinh mẫn quân cười nói một chiêu này không đúng tiếp nhận trường kiếm trong tay của hắn thử cho hắn xem nói ra tay ta cổ tay còn đau không sử dụng ra được lực nhưng chính là một cái như vậy dám dấp tống thanh thư rất là thán p h ụ nói ra, gia phụ thường từ nói hắn từ hận phúc bạc không có thể nhìn thấy tôn sư kiếm thuật hôm nay vạn bối nhìn thấy đinh sư thúc chiêu này khinh là cây còn nhỏ thật là mở rộng tầm mắt vạn bối vừa mới là muốn mời sư thái chỉ điểm mấy tay để giải vạn bối trong lòng liên quan tới kiếm pháp ở trên vài cái nỗi bắt văn nhưng vạn bối không phải quý phái đệ tử những lời này nguyên bản trớn lên cửa ra d i ệ t tuyệt sư thái ngồi ở xa xa đưa hắn lời nói đều nghe bên thai bên trong nghe hắn nói tống viễn tiểu tôn sùng ca n ợ i chính mình vì thiên hạ kiếm pháp thứ hai trong lòng cực kỳ cam tâm tình nguyện trương tam phong là hiện thời trong võ học thái sơn bắt đầu, người người đều là bội nàng chẳng bao giờ nghĩ tới có thể lấn át vị này c ổ kim hiếm thấy đại tông sư nhưng phái võ đang đại đệ tử cư nhiên bởi vì nàng ngoại trừ trương tam phong bên ngoài kiếm thuật nhất tinh không tự kìm hãm được cảm thấy đ ắ c ý mắt thấy đinh mẫn quân khoa tay múa chân một chiêu này tinh thần kinh lực đều chỉ ba bốn phần hòa hậu danh chấn thiên hạ nga mi kiếm pháp há lại gần như vậy mà thôi lập tức đến gần thân đi, không nói một lời từ đinh mẫn quân trong tay tiếp nhận trường kiếm tay đủ chót mũi khe run lên mũi kiếm oong long vang liên tục từ bên phải đến trái lại từ bên trái đến bên phải lắc liên tiếp chín lần mau khác thường nhưng mỗi một lắc rồi lại đều rõ rõ ràng, ràng. chúng đệ tử thấy sư phụ thi triển như vậy tinh diệu kiếm pháp đều thấy trong lòng nảy rộn lòng bàn tay x u ấ t mồ hôi ân lê đình kêu to h ả o kiếm pháp h ả o kiếm pháp hay lắm tống thanh thư ngưng thần m í n thở thầm kinh hãi hắn lúc đầu bất quá vì hướng diện tuyệt sư thái lấy lòng tán thưởng một cái nga mi kiếm pháp cái kêu biết nàng thi sắp xuất hiện đến thật có khó có thể tưởng tượng tuyệt diệu không khỏi chân thành khâm phục thành tâm thành ý hướng nàng lánh giáo tống thanh thư hỏi cái gì diện tuyệt sư thái liền giáo cái gì lại so với truyền thụ đệ tử bản môn còn muốn tận lực tống thanh thư tu vi võ học bản cao người lại thông minh mỗi một câu đều hỏi chúng nga mi đàn đệ tử vây quanh ở hai người cạnh thấy sư phụ thi triển mỗi một cái kiếm chiêu đều tinh vi kỳ háo hay tới đỉnh chút nào có theo sư hơn mười năm cũng chưa thấy sư phụ lộ vẻ quá như vậy t h ầ n kỹ trương vô kỵ cùng chu nhi đứng ở vòng người bên ngoài đều thấy bất tiện nhìn lén nga mi phái kiếm thuật kỹ triệu tử thành đến căn bản không có đi đứng xem ý tứ nga mi kiếm pháp đúng là nhất định có thần diệu có thể công pháp của mình cũng không kém chút nào căn bản không có cần phải đến xem đối phương cái này chu nhi trợt hướng trương vô kỵ nói a ngu ca ta nếu có thể học được thanh dự bức vương nhẹ như vậy công thực sự là chết cũng cam tâm trương vô kỵ những thứ này tà môn võ thuật học hắn làm chi ân sáu ân lục hiệp nói cái này vi nhất tiếu mỗi thi triển một lần võ công liền tu hấp người uống huyết đó không phải là thành ma q u ỷ sao triệu tử thành lại mỉm cười nói ra a ngưu huynh đệ không cần tin tưởng cái kia cái kia đều là lời đồn mà thôi có thể đó là ân lục hiệp nói trương vô kỵ nói rằng phân nửa nói không được nữa đó là hắn lục thuốc không giả có thể triệu tử thành đối với hắn càng là có thâm tình trọng nghĩa triệu tử thành cũng căn bản sẽ không lừa dối hắn mới đúng bất kể hắn là cái gì lời đồn không phải lời đồn đấy chu nhi nói võ công của hắn tốt l i ê n giết chết nga mi phái đệ tử nếu như hắn khinh công kém chút cho lão ni cô bọn họ bắt được còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy làm cho giết chết chỉ là không phải hấp máu của hắn mà thôi nhưng là người chết rồi hấp không phải hấp huyết lại có cái gì tương quan danh môn chính phái tà ma ngoại đạo lại sao sinh bất đ ộ n g chương bốn trăm m ư ơ i một chương bốn trăm m ư ơ i một cứu viện không động chương bốn trăm m ư ơ i một cứu viện không động chương vô kỵ trong chốc l á t không nói gì có thể đã tới chợt thấy trong đám người bay lên một thanh sáng loáng trường kiếm một mạch hướng thiên không thì ra tống thanh thư cùng diện tuyệt sư thái phá chiêu bị nang ở chiêu thứ năm thượng sứ nhất chiêu hát triệu linh hồ đem tống thanh thư trường kiếm chấn động lên thiên không một chiêu này là nga mi phái tổ sư quách tương vì kỷ niệm năm đó dương quá cùng nàng cùng đến hát triệu chóc nã linh hồ mà chế mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn thanh trường kiếm kia chợt thấy góc đông bắc bên trên hơn ngoài mười dặm một đạo vàng diễm trùng thiên mọc lên ấ n lê đình kêu lên phái không động gặp địch nhanh đi cứu viện lần này sáu đại phái viễn phó tây vực vây diệt m a giáo vì bí mật hành động áp dụng bao vây tấn công phước lược nghị định lấy lục sắc họa tiễn vì liên lạc tín hiệu vàng diễm họa tiễn là phái không động tín hiệu lập tức mọi người tật hơn lựa tiễn trương h h a n vô kỵ chọn đời bên trong chưa từng thấy qua như thế đại chiến trẳng diện nhưng thấy đao kiếm bay lượn huyết nục hành tiên tình cảnh vô cùng thê thảm hắn cũng không hy vọng ma giáo đất thắng nhưng là không muốn ân lục thúc bọn họ đất thắng một mặt là phụ thân nhất phái một mặt là mẫu thân nhất phái nhưng là song phương nhưng ở thế bất l ư ợ n g lập đ c t đấu mỗi người bị giết hắn đều là trong lòng dùng mình một hồi khổ sở ấn lê đình xem một chút chiến cuộc nói ra địch quân là duệ kim hồng thủy liên hỏa ba kỳ ân phái không động ở chỗ này phái hoa sơn đến đến rồi q u â n lôn phái cũng đến, đến rồi bên ta ba phái biết đấu địch nhân ba kỳ thanh thư chúng ta cũng tham chiến a trường kiếm trên không trung hư phách nhất c h i ề u ông ông tác hưởng tống h thanh thư nói c h â m đã lục thúc ngươi nhìn bên kia còn có rất nhiều địch nhân chờ thời mà phát động mọi người theo ngón tay hắn hướng đông phương nhìn lại quả thấy chiến trường ngoài mười mấy triệu đen thủy lùi đứng đội ba nhân mã hàng ngũ trình tệ Mỗi đội cũng có hơn 100 người. trong chiến trường ba phái đấu ba kỳ trước mắt là thế quân lực địch cục diện nhưng nếu ma giáo cái này đội ba đầu nhập chiến đấu không động hoa sơn q u â n lôn u ba phái tất phải đại bại chỉ là không biết như thế nào cái này đội ba thủy trung án binh bất động d i ệ t tuyệt sư thái cùng ân lê đình đều thầm kinh hãi ân lê đình hỏi tống thanh thư nói những người này làm chi không động thủ tống thanh thư lắc đầu nói không nghĩ ra chu nhi đột nhiên cười lạnh nói vậy thì có cái gì không nghĩ ra lại minh bạch cũng không có tống thanh thư đỏ mặt lên lặng lẽ không nói diện tuyệt sư thái muốn cửa ra hỏi nhưng rốt cục nhịt xuống ân lê đình nói cũng xin cô nương chỉ điểm chu nhi nói cái k i ê u đội ba người là thiên hương giáo thiên hương giáo tuy là minh giáo b ằ n g chi nhưng từ trước đến nay cùng ngũ hành kỳ không hòa thuận các người nếu như đem ngũ hành kỳ dết sạch rồi thiên hương giáo ngược lại sẽ âm thầm vui mừng ân thiên chính nói không chừng liền có thể lên làm minh giáo giáo chủ á d i ệ t tuyệt sư thái các loại trở nhất thời bừng tỉnh đại ngộ ân lê đình nói đa tạ cô nương chỉ điểm d i ệ t tuyệt sư thái hướng chu nhi chừng mắt một cái gật đầu nghĩ thầm kim hoa bà bà võ công không yếu không nghĩ tới nàng một cái tiểu tiểu đồ nhi nhưng cũng như thế lúc này nga mi đàn đệ tử đã trước sau đến đứng ở diện tuyệt sư thái phía sau tĩnh huyền nói tống thiếu hiệp nói đến bảy binh bố trận chiến tranh chúng ta ai cũng không t i ể u ngươi mọi người đều nghe ngươi hiệu lệnh chỉ cầu giết địch ngươi không cần k h á c h k h í tống thanh thư nói lục thúc cái này cái này cháu như thế nào dám đảm đương diện tuyệt sư thái nói giá đương nhi còn chú ý cái gì nghi thức xa giao phát hiệu lệnh a tống thanh thư mắt thấy trong chiến trường tình thế cấp bách côn luôn phái đối chiến duệ kim kỳ khá chiếm tờ phòng phái hoa sơn cùng hồng thụy kỳ càng đấu thế lực n g n g nhau phái không động lại càng ngày càng cảm giác chống đỡ hết nổi cho liệt hỏa kỳ vây quanh ở giữa trận ở thi tàn sát nhân tiện nói chúng ta phân ba đường lao xuống đồng thời công kích duệ kim kỳ sư thái lính người từ mặt đông s á t nhập lục thúc lính người từ phía tây s á t nhập tính huyền sư thúc cùng van bối các loại chờ từ nam diện s á t nhập tính huyền ngạc nhiên nói côn luân phái cũng không căng thẳng a ta xem ngược lại là phái không động vô cùng nguy cấp tống thanh tứ nói côn luân phái đã chiếm thượng phong chúng ta lại lấy lôi đình vạn quân tư thế sắp nhập là có thể một lần hành động mà tiêm duệ kim kỳ còn lại hai kỳ liền thua chạy như cỏ lướp theo ngọn gió giả sử đi cứu viện không động giết cái khó hòa giải thiên hưng giáo đến cái ngư ông bất lợi vậy liền nguy rồi t ĩ n h huyền cực kỳ khâm phục nói tống thiếu hiệp nói không sai lúc này đem đàn đệ tử chia làm ba đường chu nhi lúc này lại lôi kéo trương vô kỵ nói chúng ta đi thôi ở chỗ này không có gì hay chỗ nói xoay người đi liền triệu tử t h a n h l ắ t đầu nhưng t r ư ơ ngăn n g cản tống thanh thư chân phát đuổi theo d ơ kiếm ngăn lại kêu lên cô nương chạy đâu chu nhi ngạt như nói ngươi lan ta xong rồi cái gì tống thanh thư nói cô nương lai lịch quá mức kỷ không thể như vậy thà cho người đi ra Chu triệu tử thành cũng đã trước giờ đứng ở một bên nói ra d i ệ t t u y ệ t sư thái xem ra ngươi lại quên mất ước định của chúng ta ngươi phải nhớ kỹ chúng ta không phải là bị ngươi cho bắt được mà là tự nguyện tới chỗ này d i ệ t t u y ệ t mật ra xoay người nhìn một chút cái kia người trong ma giáo xoay người cũng không để ý triệu tử thành trường kiếm huy động quát lên hôm nay đ ạ i khai sát giới ngoại trừ diệt yêu tả cùng ân lê đ ỉ n h tĩnh huyền đem một đội một mạch hướng duệ kim kỳ phóng đi chu nhi chứng kiến loại tình huống này lần thứ hai chuẩn bị đi lại bị triệu tử thành ngăn lại nói ra chu nhi chúng ta trước không cần đi vẫn chưa tới lúc đi chu nhi biết triệu tử thành thực lực tại phía xa trực tiếp bên trên đồng thời nói khá lịch sự lúc này mới dừng lại tiếp tục bảng quan côn luôn phái hà thái trùng dẫn môn nhân đệ tử đối kháng duệ kim kỳ vốn đã khá chiếm ưu thế n a mi võ đang hai phái vừa xông vào thanh thế cảng là đại t ị n h d i ệ t tuyệt sư thái kiếm pháp lăng lệ tuyệt luân không có một gã minh giáo giáo chúng có thể ngăn được nàng bạc kiếm nhưng thấy nàng thân hình cao lớn ở trong đám người sen kẽ quay lại đông đâm một cái tây vừa b ổ trong thời gian ngắn liền có bảy tên giáo chúng bị chết ở nàng dưới trường kiếm duệ kim kỳ trưởng kỳ khiến cho trang tranh thấy tình thế không đúng tay cố gắng lang nha bồng kiếm được nên địch mới đưa d i ệ t tuyệt sư thái ngăn trở hơn m ộ ư ơ i c h i ê u vừa qua d i ệ t tuyệt sư thái triển khai nga mi kiếm pháp càng đánh càng nhanh thịt lực đặc công nhưng trang tranh võ nghệ quá mức tinh trong chốc lát lại cùng nàng đấu ngang tay lúc này ân lê đình tống thanh thư hà thá duệ kim kỳ giới mặc dù cũng không thiếu cao thủ liền như thế nào địch nổi nam i côn lôn võ đang ba phái liên thủ trong khoảnh khắc tử thương tham trọng trang tranh rầm rầm rầm ba bổng đem diệt tuyệt sư thái hướng về sau bước lui một bước theo lại là một gậy thẳng vào mặt á p đem xuống tới diệt tuyệt sư thái trưởng kiếm t a đi ở lang nha b ồ n g bên trên một điểm khiến cho nhất chiêu biết thời bế i thế t muốn đem hắn lang nha b ồ n g mang mở chương bốn trăm mười hai chương bốn trăm mười hai nhịn không được chương bốn trăm mười hai nhịn không được cái kêu biết trang tranh là minh giáo trung phi cùng không vừa nhân vật ở trong trốn võ lâm thật có thể tính được nhất lưu cao thủ hắn trời sinh lực cánh tay vô cùng lớn nội công ngoại công câu đạt t h ừ a thừa lúc này lang nha bổng bên trên cảm thấy đối phương trên thân kiếm nội lực hét lớn một tiếng một cỗ cưng ơ mánh lực cánh tay bắn ngược đi ra ngoài vỗ vừa văng lên d i ệ t tuyệt sư thái t r ư ở n g kiếm gậy vì ba đoạn d i ệ t tuyệt sư thái binh khí gãy đoạn cánh tay tê dại cũng không thối lui né tránh trở tay rút ra trên lưng vác lấy ủy thiên kiếm hàn mang phun ra nước vào điện tiềm ngôi sao phi nhất chiêu thiết tỏa hoành giang đầy tiễn mà lên Trang、tranh g t r a n mạnh mẽ thấy thủ hạ nhẹ một chút lan g n h a đ ồ n g sinh đẩy răng bắp đã bị ỷ thiên kiếm từ đó xé ra theo nửa cái đầu cũng bị trôi này sắc bén vô cùng lợi kiếm cắt đứt xuống duệ kim kỳ dưới cờ mọi người mắt thấy trưởng kỳ khiến cho bỏ mạng tất cả đều hô to mù quáng không để ý tánh mạng ngân đấu côn lôn cùng nga mi môn hạ liên tiếp mấy người bị giết hồng thủy kỳ một người trong kêu lên trang kỳ khiến cho tuấn giáo quy tiên duệ kim l i ệ t hỏa hai kỳ rút đi hồng thủy kỳ đoàn hậu liên hòa kỳ trong trận cờ hiệu biến đổi tuân mệnh hướng tây lui bước nhưng duệ kim kỳ mọi người đúng là bình phục đấu bình phục tàn nhẫn ai cũng không hồng thủy kỳ đường kỳ khiến cho có lệnh tình thế bất lợi duệ kim kỳ mọi người mau lui sau này lại vì trang kỳ khiến cho báo thủ duệ kim kỳ chung mấy người cùng kêu lên mời hồng thủy kỳ mau lui tương lai cho chúng ta báo thủ rửa hận duệ kim kỳ huynh đệ người người cùng trang kỳ khiến cho đồng sinh cộng tử hồng thủy kỳ trong trận đột nhiên vung lên hắc kỳ một người tiếng như cự lôi kêu lên duệ kim kỳ chư vị huynh đệ hồng thủy kỳ quyết cho các người báo thủ duệ kim kỳ chung cái này thời thượng còn lại hơn bảy mươi người cùng kêu lên đa tạ đường kỳ sứ chỉ thấy hồng thủy kỳ cờ xí p h i động hướng tây rút đi hoa sơn không động hai phái thấy địch nhân đội hình nghiêm trình đoạn hậu giả hơn hai mươi người cầm trong tay vàng trói lọi ống đồng không biết có gì của quái liền cũng không dám truy kích mọi người quay đầu hướng duệ kim kỳ ra c ô n g lúc này tình thế đã định côn lôn nga mi võ đăng hoa sơn không động ngũ phái vây công minh giáo duệ kim kỳ ngoại trừ phái võ đ ă n g chỉ tới hai người còn lại bốn phái đều là tinh anh ra hết duệ kim kỳ trưởng kỳ khiến cho đã chết q u ò n long vô thủ tự nhiên không phải là đối thủ nhưng dưới cờ mọi người dĩ nhiên mỗi người trọng nghĩa thấy chết không sờn quyết ý đi theo trang tranh t ậ n giáo ân lê đình giết vài giáo chúng hơi cảm thấy thắng không anh hùng lớn tiếng kêu lên ma giáo yêu nhân nghe trước mắt các ngươi chỉ có một con đường chết mau nhanh bỏ xuống binh khí đầu hàng tha các ngươi bất tử cái k i a trưởng kỳ phó sứ cười ha ha nói người đem ta minh giáo giáo trung quá cũng nhìn thấy nhỏ trang đại ca đã chết chúng ta há lại nguyện sống thêm ân lê đ ỉ n h kêu lên côn lôn nga mi hoa sơn không động chư phái bằng hữu mọi người lui ra phía sau thập bộ làm cho nhóm này yêu nhân đầu hàng mọi người dồn dập lui lại d i ệ t t u y ể t sư thái lại cực hận ma giáo hãy còn vung kiếm c ủ giết ỷ thiên kiếm kiếm phong khắp nơi kiếm g a o xếp đoạn chi tàn đ ầ phi nga mi phái đệ tử thấy sư phụ không lùi đã lui xuống lại kiếm được chém giết biến thành nga mi phái độc đấu duệ kim kỳ cục diện minh giáo duệ kim kỳ dưới giáo chúng còn có hơn sáu mươi người võ công giói đích hảo thủ cũng có hơn hai mươi người ở trưởng kỳ phó sứ nô kính thảo dưới sự xuất lĩnh cùng nga mi phái hơn ba mươi người chống đỡ lấy hai địch một nguyên có thể ổn chiếm thượng phong nhưng d i ệ n tuyệt sư thái ủy thiên kiếm thực sự quá sắc bén nàng kiếm chiêu lại là hết sức c ác liệt thanh sương khắp nơi đánh đâu thằng đó không gì cả nổi trong tháng chốc lại có bảy tám người tàng với dưới kiếm trương vô k � thấy không đành lòng nhìn một chút một lúc này mới tại chỗ bất động hít một hơi thở xoay đầu lại chỉ thấy duệ kim kỳ hơn mười người trong tay binh khí đã đều gãy đoạn thứ nhất tứ diện côn lôn hoa sơn không động chư phái người chúng bao bọc vây quanh thứ hai giáo chúng cũng không muốn bỏ chạy mỗi người dựa vào tay không cùng nga m u y đàn đệ tử đã đấu d i ệ t tuyệt sư thái tuy là thống hận ma giáo nhưng nàng lấy nhất phái trưởng môn tôn sư không muốn dùng binh khí tàn sát tay không đổ tay phải ngón tay lên thân dưới chân như nước chảy mây trôi bốn phía phiêu động trong chốc lát đã đem duệ kim kỳ hơn năm mươi người điểm trụ h ề đạo mọi người ngơ ngác đứng thẳng không cách nào nhúc ních chúng nhân đứng xem thấy diện tuyệt sư thái lộ vẻ bực này cao cường thân tay tất cả đều hoan hô lúc này thiên tướng ánh bình minh chợt thấy thiên đ ư ơ n g giáo đội ba người chúng phân đông nam bắc ba phương ảnh ảnh dư sức đưa tới gần đi tới hơn một mươi triệu bên ngoài liền dưng bước bất động lộ vẻ xa xa ở bên giám thị không phải mặc dù tiến lên khiêu chiến chu nhi nói a ngưu ca triệu đại ca chúng ta đi mau nếu như rơi vào rồi thiên đ ư ơ n g giáo trong tay có thể không xong được ngay trương vô kỵ trong lòng đối với thiên đ ư ơ n g giáo đã có một mảnh khó có thể hình dung thân cận cảm giác đó là mẫu thân giáo phái làm tưởng n i ệ m mẫu thân lúc thường, thường liền nghĩ mẫu thân là không thấy được bao lâu có thể khách khí công cùng cậu một mặt đâu lúc này thiên đ ư ơ n g giáo người c h ú n g liền ở phụ cận chỉ muốn nhìn một chút ngoại công cậu có phải hay không đã ở ở giữa thật không muốn liền này rời đi tống thanh thư đi lên một bước đối với d i ệ t tuyệt sư thái nói t i ê n bối chúng ta mau mau xử tử duệ kim kỳ quay đầu nữa đối trả thiên đ ư ơ n g giáo miễn có hậu cố chi b u ồ n d i ệ t tuyệt sư thái gật đầu đông phương chiêu nhật đem thăng mơ hồ quan g mang bắn vào d i ệ t tuyệt sư thái thân hình cao lớn bên trên soi sáng ra cái bóng thật g i i uy vũ bên trong mang theo vài phần thê lương khủng bố cảm giác nàng có lòng muốn thất bại ma giáo không muốn lúc đó một kiếm đưa bọn họ giết lớn tiếng q u á t lên người của ma giáo nghe một cái k i a muốn sống chỉ cần lên tiếng cầu x i n tha thứ liền tha các ngươi bớt đi cách một lát chỉ nghe hắc hắc ha h a ha hà không ngừng minh giáo mọi người đồng thời cười to t h a n h âm vắng r ộ i d i ệ t tuyệt sư thái cả giận nói có cái gì tốt cười duệ kim kỳ trưởng kỳ phó sứ ngô kính thảo cất cao giọng nói chúng ta cùng trang đại ca thể trung sinh tử mau mau đem chúng ta giết d i ệ t tuyệt sư thái hử một tiếng nói ra được a giá đương nhi còn sung mãn anh hùng hào hán người muốn chết được sảng khoái không có dễ dàng như vậy trường kiếm khẽ r u t lên đã đem cánh tay phải của hắn chém xuống tới nô kính thảo cười ha ha một tiếng thần s ắ c tự nhiên nói ra minh giáo thế thiên hành đạo thế thế cứu dân sinh tử thủy c h u n g như một lao tặc ni muốn chúng ta quỳ gối đầu hàng ngồi sớm chớ v ọ n g t ư ở n g d i ệ t tuyệt sư thái càng thêm phẫn nộ xoát xoát xoát ba kiếm lại chém xuống ba gã giáo c h ú n g cánh tay hỏi người thứ năm nói người cầu hay không tha người nọ mắng thả ngươi lão ni cô cầu x ủ t h í t ĩ n h huyền lắc mình tiến lên tay nâng một kiếm chặt đứt người nọ cánh tay phải teo lên làm cho đệ tử tới giết chạm yêu nghiệt nàng liên hỏi mấy người minh giao giao chúng không một khuất phục t ĩ n h huyền giết được tay cũng mềm l ú t quay đầu lại nói sư phụ những thứ này yêu nhân xảo trá ngoan cố được ngay ý nghĩ là hướng sư phụ cầu tình d i ệ t tuyệt sư thái toàn bộ không để ý tới nói trước tiên đem mỗi người cánh tay phải chém nếu như quật cường đến cùng lại chém cánh tay trái t ĩ n h huyền bất đắc dĩ lại chém mấy người cánh tay t r ư ơ n g vô kỵ nhị lại nhẫn không thể kiếm được từ xe t r ư ợ tuyết t trung nhảy lên một cái ngắt ở t ĩ n h huyền trước người kêu lên khoan đã chương bốn trăm m ư ơ i ba chương bốn trăm m ư ơ i ba lý luận một phen chương bốn trăm m ư ơ i ba lý luận một phen tĩnh huyền mật ra lui một bước trương vô kỵ lớn tiếng nói như vậy tàn nhẫn hung ác độc địa ngươi không hổ t h ẹ n sao mọi người đột nhiên nhìn thấy một người quần áo lam lũ không chịu nổi thiếu niên động thân mà ra đều là ngần ra đợi đến n g h e được hắn chất vấn tĩnh huyền hai câu này lý chính từ nghiêm chính là danh phái danh túc cao thủ cũng không khỏi cho hắn khí thế c h ấ n n h i ế p tĩnh huyền cười dài một tiếng nói ra tà mang o ạ i đạo người người phải trừ diện có cái gì tàn nhẫn không phải tàn nhẫn trương vô kỵ nói những người này mỗi người phí hoài bản thân mình trọng nghĩa hùng hồn muốn chết thật là thiết tranh tranh anh hùng hào hán làm sao có thể nói là tà man g o ạ i đ bọn họ ma giáo đồ chúng chẳng lẽ còn không phải tà ma ngoại đạo cái kia thanh d ự c bức vương hấp huyết sát nhân hại chết sư mội của ta s ư đệ chính là n g ư ơ i chính m ắ t thấy đây không phải là yêu t à cái gì mới là yêu t à trương vô kỵ nói cái kia thanh d ự c bức vương chỉ giết hai người các người giết chết người đã sinh ra thật bội hắn dùng hàm răng sát nhân tôn sư dùng ý thiên kiếm sát nhân bình thường giết có gì phân thiệt ác tĩnh huyền giận dữ quát lên h ả o tiệ tử người dám đem ta sư phụ cùng yêu tả đánh đồng hô một trưởng hướng hắn mặt đánh tới trương vô kỵ vội vàng lắp mình tránh tĩnh huyền là nga mi môn hạ đại đệ tử võ công đã rất được sư môn chân truyền một trưởng này đánh hắn mặt thật là hư chiêu đợi đến trương vô kỵ trợt lết người lập tức bay ra chân trái một cước đá trúng ngực của hắn nhưng nghe được phanh thình thịch r ắ c hai tiếng tính huyền chân trái sống đoạn thân thể bay ra về phía sau ngã tại mấy t chợ bên ngoài thì ra trương vô kỵ trong ngực đ ị c h chiêu trong cơ thể c ử u dương thần công một cách tự nhiên phát sinh kháng lực hắn chiêu số chi tinh cố xa xa không kịp tính huyền nhưng c ử u dương thần công y lực bực nào lợi hại địch chiêu kinh lực càng lớn phản kích càng nặng tính huyền cái này một chân tựa như đá vào trên người mình may mắn tính huyền không muốn thương tổn tính mạng hắn cái này một chân chỉ khiến cho năm phần mười lực mình mới không bị lợi hại nội thương trương vô kỵ ấ y n à y nói thật xin lỗi kiếm được đi muốn phủ tính huyền cả giận nói cúc ngay cúc ngay trương vô kỵ nói vâng chỉ phải thối lui nga mi phái hai gã nữ đệ tử vội vàng chạy tới đợi dậy đại sư tỷ chúng nhân đứng xem đại đô nhận biết tính huyền biết nàng là diện tuyệt sư thái ngồi xuống số một số hai hảo thủ trầm điệm như thế trăng t ế trong một chiêu liền cho cái này phá áo l ó t thiếu niên té ra mấy trượng nếu nói là đồ phụ hư danh rồi lại nếu không vừa mới nàng biết đấu duệ kim kỳ lúc kiếm pháp sắp bén đó là người, người nhìn thấy phía trước thời điểm trương vô kỵ liền t r i ể n lộ ra thâm hậu nội lực lúc này càng làm cho bọn họ thầm giật mình d i ệ t tuyệt sư thái cũng không khỏi nghĩ thiếu niên này rốt cuộc lạ là, là ai nói ta liền muốn đem t ĩ n h huyền như vậy rung ra cũng là có không thể thế giới hiện nay chỉ sợ chỉ có trương tam phong lao đạo kia lấy trăm năm nội công tu vi mới có bực này năng lực d i ệ t tuyệt sư thái là khương quế trí tính gừng càng già càng tay mặc dù không dám khinh thường trương vô kỵ nhưng cũng không nửa phần lòng sợ hãi mắt liếc ngang hướng hắn từ trên xuống dưới quan sát lúc này trương vô kỵ đang bề bộn với thay duệ kim kỳ mọi người cầm máu vết thương thủ pháp thuật thuật c đưa ngón tay điểm mọi người mấy chỗ h u y ệ t đạo chỗ cụt tay huyết lưu lập tức giảm đi bàng quan mọi người trung tự có không ít chữa thương điểm h u y ệ t t ứ ả h à o thủ nhưng hắn sử dụng thủ pháp nhưng lại làm kẻ khác người mặc cảm về phần hắn sở điểm kỳ huyệt càng là người sở không biết trường kỳ phó sư ứng nô kính thảo nói đa tạ tiểu hiệp trưởng nghĩa xin hỏi cao tính đại danh trương vô kỵ nói tại hạ họ tăng danh an ưu d i ệ t t u y ể t sư thái lạnh lùng nói các ngươi là chuẩn bị muốn cùng chúng ta động thủ sao nàng lúc nói chuyện cũng không phải là nhìn về phía trương vô kỵ mà là nhìn triệu tử thành cho tới nay nàng đều là hơi chút có một chút k i ê n kỵ chỉ là triệu tử thành cũng không có ngăn cản các nàng tiêu diệt ma giáo người nàng mới chỉ có cũng không có cùng triệu tử thành vẹt mặt hiện tại trương vô kỵ dĩ nhiên tham dự vào chuyện này tới vậy khẳng định chính là triệu tử thành b ả y mưu đặc kế triệu tử thành ở trong lòng than nhẹ một tiếng gặt ra mọi người đi tới trước đài lắc đầu nói ra d i ệ t tuyệt chúng ta vô ý ngươi đánh nhau cũng chỉ là muốn hóa giải phen này can qua mà thôi làm cho song phương thôi đấu triệu tử thành lúc nói chuyện trương vô kỵ cũng nằm chặt cho bọn hắn băng bó thằng đến thay cuối cùng một cái cụt tay người băng bó kỹ vết thương lúc này mới xoay người lại nghe triệu tử thành trong lòng hắn nghĩ tới song phương chính là đã rời thế gian cha mẹ của một bên là phụ thân phái võ đương danh môn chính phái một bên là mẫu thân thiên đ ư ớ n g giáo t à ma ngoại đạo d i ệ n tuyên sư thái nói ha ha b ằ ngươi n g cái này xú tiểu tử một lời liền muốn chúng ta thôi đấu ngươi là võ lâm trí tôn sao triệu tử thành tâm niệm vừa động hỏi xin hỏi là võ lâm trí tôn thì thế nào d i ệ n tuyên sư thái nói hắn liền có đồ long đao nơi tay cũng phải trước cùng ta ỷ thiên kiếm cạnh tranh cái cao thấp cho là thật thành trong võ lâm trí tôn khi đó trở lại ra lệnh không muộn nga mi đàn đệ tử nghe sư phụ mở miệng chế d i ệ u triệu tử thành đều đỡ nụ cười phái k h á c trung cũng rất có người phụ họa cười miệng. lấy triệu tử thành thân phận n h ê n kỷ nói ra thôi đầu tới nguyên là thật to không xứng hắn nghe được mọi người c h ầ m biếm đến căn bản không có nửa điểm v ẻ kinh dị ngược lại là than nhẹ một tiếng tất cả cũng là muốn xem thực lực một bên t r ư ơ n g vô kỵ lại không chịu nổi như vậy trầm trọng nhất thời mặt đỏ tới mang h a i nhưng nhịn không được nói ra ngươi tại sao muốn giết chết cái này rất nhiều người mỗi người đều có phụ mẫu thế nhi ngươi giết chết bọn họ nhà bọn họ trung hải nhi liền muốn linh đinh q u khổ bị người khi dễ người lão nhân ra là người xuất gia mời lòng từ bi a hãn nguyên bản không sợ trường đối đáp nhưng nghĩ tới chính mình thân thế mở miệng lập tức chân thành tha thiết mấy câu nói đó tình từ khẩn thiết mọi người nghe xong đều là trong lòng hơi đ ộ n g d i ệ t t u y ệ t sư thái sắc mặt l â y ngô lạnh như băng nói hảo tiểu tử ta cần ngươi tới giáo hơn sao ngươi tự phụ nội lực thâm hậu ở chỗ này khoe khoang đại khí tuất n g ư ơ i đỡ được ta ba t r ư ở n g ta liền thả những người này bước đi trương vô kỵ nói ta ngay cả ngươi đổ nhi một trường đều tránh không thoát cũng là sư thái ta không dám với ngươi là võ chỉ cầu ngươi lòng dạ từ bi tự suy nghĩ lên trời đức hưu sinh n ô kính thảo lớn tiếng kêu lên từng tướng công không cần cùng cái này lão tặc ni nhiều lời chúng ta thả rằng mỗi người chết ở lão tặc ni thủ hạ cần gì phải nàng giả vờ rộng thùng thỉnh diệt tuyệt sư thái mắt lấy nhìn trương vô kỵ hỏi sư phụ ngươi là ai trương vô kỵ nghĩ thầm phụ thân nghĩa phụ mặc dù đều đã dạy ta v õ công tuy nhiên cũng không phải ta s ư phụ nếu bàn về chân chính sư phụ chính là một bên triệu tử thành hắn nhìn một chút triệu tử thành nói ra triệu đại ca chính là ta nửa sứ phụ lời vừa nói ra mọi người đều là cảm thấy kỳ quái lúc đầu nghĩ thầm hắn ở trong một chiêu chấn động ngã tĩnh huyền tất nhiên là cao nhân đồ mọi người trong lòng cũng còn mang theo ba phần cố kỵ cái kêu biết hắn lại nói là người trước mắt này đồ đệ nhưng lại chỉ là nửa đệ tử làm cho mọi người không khỏi cảm thấy rất ngờ vực đồ đệ chính là đồ đệ chả thế nào biến thành nửa đệ tử đâu người trong võ lâm nhất tôn sư nói ai cũng biết đối phương nói khẳng định nói thật chương bốn trăm mười bốn chương bốn trăm mười bốn dã vương hiện thân chương bốn trăm mười bốn dã vương hiện thân d i ệ t t u y ệ t sư thái không hề với hắn nhiều lời nói ra vậy thì tốt triệu tử thành ta sẽ thấy tới lãnh giáo một chút chiêu số của ngươi Tiếp Tay trái chiều A. diện một cái, tùy tùy t cái, i tuyệt i i ệ ệ n vô ra. r t tử thành không ý tí nào, trực tiếp nên liếu thượng cứ. Hai trưởng đối lập nhau. Bình một tiếng không ngênh Hai nhau. Bịch nào, kỵ ý cứ. liếu đối lập u n đến. Bạch bạch bạch. d i tuyệt sư thái thân hình ước trừng lui về phía sau năm bước mà triệu tử thành nhưng chỉ là lui ba bước liền đứng thẳng bất động chỉ là từ nội lực nhìn lên ai thắng ai thua đã có thể thấy rõ ràng còn có hai trưởng triệu tử thành đưa ra hai ngón tay nói rằng hừ người thiếu niên ngươi thực sự là nhiều chuyện diện tuyệt sư thái đánh hắn một trường đã kiểm tra xong hắn nội công chính đại hồn hậu cũng không yêu tả một đường thậm chí cùng mình sở học rất có chỗ tương tự lại thấy hắn tuy là che chở ma giáo giáo chúng kỳ thực không phải người trong ma giáo nói ra người thiếu niên chớ xen vào việc của người khác chính tả chi phân phải làm rõ rõ ràng ràng với mới một trường này ta chỉ dùng ba phần l ự ợ đạo ngươi biết không triệu tử thành gật đầu nói ra d i ệ t tuyệt ngươi dùng ba phần l ự ợ đạo ta làm sao cũng không phải xin mời chỉ nghe d i ệ t tuyệt sư thái cất cao giọng nói được ngươi đã muốn cứng rắn sung mãn anh hùng hào hán đó là tự tìm chết tu trách ta không được tay trái cùng nhau tiếng gió thổi phân phận đánh thẳng triệu tử thành ngực triệu tử thành vẫn là không trốn không né trưởng phong đón đối phương đi hắn lường trước lấy d i ệ t tuyệt tính cách tuyệt đối là cùng mình cứng trọi cứng t h i n h t h ị n h lại là một tiếng trầm đục vẫn là d i ệ t tuyệt lui về phía sau bước cân nhắc càng nhiều d i ệ t tuyệt sư thái thấy triệu tử thành căn bản không có nửa điểm dị dạng trong bụng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc thiếu niên này quả là có phi thường có thể nàng đánh triệu tử thành đệ nhất trưởng chính là phiêu tuyết xuyên vân trưởng trong nhất triều trưởng thứ hai càng thêm lợi hại là chặn tay cựu thức đệ tam thức cái này đều là nga mi phái trong trường pháp chỗ tinh hoa đệ nhất trưởng nàng chỉ điểm ba phân lực trưởng thứ hai đem lực đạo thêm đến bảy phần lương trước liền coi như không thể đem hắn một trưởng bị mất mạng với tại chỗ ít nhất cũng phải gọi hắn đứt gân gãy xương toàn thân héo than không thể động đậy nữa cái kêu biết hắn trưởng lực dị thường hùng hậu chính mình trưởng lực tiến vào thân thể của đối phương bên trong liền tựa như là đã chìm đáy biển một dạng căn bản sao có nửa điểm đáp lại còn có cuối cùng một trưởng triệu tử thành dựng thẳng lên một ngón tay nói ra d i ệ t tuyệt người mới vừa dùng bảy phân lực tiếp đó có thể dùng vô cùng lừ người thiếu niên ta xem nơi tội tắc không lớn một thân thực lực là có thể đạt tới cái này loại cấp độ thủ vi bất dịch rất là khác nhau diệt tuyệt sư thái giới trưởng vốn không thang n ư ờ i hôm nay đối với n g ư ơ i phá vừa vỡ, vỡ lệ diệt tuyệt sư thái cũng không có sốt ruột xuất thủ ngược lại thì nói một bên trương vô kỵ liền g i à n h t r ư ớ c nói ra những thứ này duệ kim kỳ các đại ca ngươi cũng đều tha sao diệt tuyệt sư thái lông mi dài tà tà r ũ xuống cười lạnh nói ta pháp danh gọi là cái gì trương vô kỵ nói tiền bối tôn danh là bên trên diệt giới tuyệt diệt tuyệt sư thái nói ngươi biết thì tốt rồi yêu ma tà đồ ta là muốn tiêu diệt chi tuyệt chi quyết không lưu tỉnh lẽ nào diệt tuyệt hai chữ là gọi không sao vậy thì mời đi triệu tử thành trực tiếp nói d i ệ t tuyển sư thái mắt lẽ bộ giảng lễ dường như chưa từng thấy qua như vậy của ngọc thiếu niên nàng tay háo trái phất một cái đệ tam trưởng đang muốn kích ra chợt nghe một người kêu lên d i ệ t tuyển sư thái dưới trưởng lưu người cái này tám chữ thanh â m giống như châm chọc một dạng chui vào mọi người trong tay h người người cảm thấy cực thấp thoải mái chỉ thấy trên góc tây b ắ c một cái bạch sam nam tử tay cầm chiếc phiến xuyên qua đám người đi tương quả đến đi đường t ú c hạ cắt đ u ổ i không d ạ y nổi tựa như là ở mặt nước phà phền người này bạch sam bên trái khâm bên trên theo một cái nho nhỏ hưng xuế hai cánh mọi người nhìn một cái liền biết hắn là trong thiên ứng giá thì ra thiên đ ư ơ n g giáo giáo chúng pháp phục cùng minh giáo một dạng cũng là áo b à o trắng chỉ là minh giáo giáo b à o bên trên thêu một cái ngọn lửa màu đỏ thiên đ ư ơ n g giáo thì thêu một đầu hạc ư n g người nọ đi tới cách diện tuyệt sư thái ba trượng có hơn chắp tay cười nói sư thái mời cái này đệ tam t r ư ở n g mà liền do chính là lãnh d ù m như thế nào diện tuyệt sư thái nói người là ai người kia nói tại hạ họ ân tên là giã vương h ắ n ân giã vương tam tự vừa ra khỏi miệng chúng nhân đứng xem nhất thời nổi lên hống ân giã vương danh tiếng hai mươi năm qua ở trên giang hồ xác thực văn dội người trong võ lâm nhiều lợi võ công của h ạ n cao cùng hắn phụ thân bạch mi ương vương ân thiên chính thật đã không kém là bao nhiêu hắn là thiên hưng giáo thiên vi đường đường chủ quyền vị gần với giáo chủ diệt tuyệt sư thái thấy người này bất quá bốn mươi mấy tuổi n h n kỳ nhưng một đôi mắt như l ã n h điện tinh quang bắn ra b ố n phía khí thế kiếp h người ngược lại cũng không có thể khinh thường hắn thú bình thường cũng khá nghe được tên tuổi của hắn lập tức lạnh lùng nói tiểu tử này là ngươi người nào muốn ngươi thay mặt tiếp ta đ â y một trường trưng vô kỵ trong lòng chỉ gọi hắn là ta cậu là ta cậu lẽ nào hắn nhận ra ta tới rồi hả lúc này mới phải giút triệu đại ca ân giáo cười ha ha một tiếng nói ta theo hắn không quen biết chỉ là thấy hắn còn quá trẻ đầu khắp xương ngược lại c ứ n g rắn khá không giống trong trốn võ lâm những cái này giả nhân giả nghĩa mua danh chuộc tiến g đồ trong lòng vui vẻ liền muốn lanh giáo một chút sư thái công lực như thế nào câu nói sau cùng nói xong khá không k h á c h k h í ý nghĩ dường như toàn bộ không có đem diện tuyệt sư thái để vào mắt d i ệ t tuyệt sư thái cũng không tức giận đối với triệu tử thành nói tiểu tử ngươi giả sử còn muốn sống thêm mấy năm lúc này liền đi còn kỵ triệu tử thành mỉm cười nói ra diện tuyệt cuối cùng này một trường ngươi chính là vọng lại được ta triệu tử thành chưa bao giờ dùng những người khác giúp ta thay mặt một trường này d i ệ t tuyệt sư thái lông mi đứng c h ư n g ngược nói ra h ả o h ả o h ả o nàng liên tục nói ba chữ h ả o nhìn về phía ân dạ vương nói tiểu t ử này nếu muốn chết ta đây liền muốn trước cùng hắn tính sổ một hồi sẽ cùng các hạ lệnh giáo bao ăn no không cứ gọi các hạ thất vọng là được ân dạ vương cười hắc hắc nói ra d i ệ t tuyệt sư thái ngươi có bản lĩnh liền đánh chết thiếu niên này thiếu niên này nếu như không sống nổi ta dạy cho các ngươi người người chết không có chỗ trôn vừa nói xong lập tức người nhẹ nhàng trở ra xuyên qua đám người quắt lên hiện thân đột nhiên trong các tôn gia vô số người đầu mỗi người trước người bám lấy một khối cái khiên đều cầm cường cung từng hàng mũi tên nhọn hướng về phía mọi người thì ra thiên lưng giáo giáo chúng ở trong các đào địa đạo sớm đem các phái người chúng bao bọc vây quanh mọi người toàn bộ tinh thần nhìn kỹ diệt tuyệt sư thái cùng triệu từ thành đố trưởng chút nào không có phân tâm chính là tống thanh thư các loại chở có thức chi sĩ cũng chỉ phòng bị thiên lưng giáo giáo chúng đột nhiên chạy vọt tới trước đánh cái kia liệu bọn họ thừa lúc cắt đất sốt dĩ nhiên đào địa đạo thình lình chiếm hết quanh mình địa hình có lợi bởi vậy người, người trên mặt biến sắc mắt thấy mũi tên nhọn ở trên mũi tên ở dưới áo chỉ cần ân giã vương ra lệnh một tiếng các phái ngoại trừ võ công mạnh nhất mấy người bên ngoài còn lại chỉ sợ đều muốn khó bảo toàn tính mạng địa phương bản sứ ngũ phái bên trong luận đến thâm niên và uy tín tuổi tác đều lấy d i ệ t tuyệt sư thái làm trường mọi người đồng thời nhìn nàng nghe nàng hiệu lệnh Chương chương 415, chương 415, diện t tuyệt rút đi. c h ư ơ g 415, d i ệ tuyệt t rút Diệt tuyệt rút đi. Diệt tuyệt sư thái tính tình nhất là bướng bình bất quá tuy là mắt thấy tình thế ác liệt đúng là không nhúc nhích chút nào đối với triệu tử thành nói tiểu tử ngươi không thể làm gì khác hơn là toán chính mình mệt khổ trong lúc bất trợt xương cốt toàn thân trung phát sinh phách phách ba ba rất nhỏ bạo liệt tâm thanh giang đậu một dạng tiếng vang chưa tuyệt hữu trưởng đã hướng triệu từ thành v h tới một trường này chính là nga mi tuyệt học là phật quang phổ chiếu bất luận cái gì trường pháp kiếm pháp l u ô n là liên miên đầy đủ lâu thì mấy trăm chiêu ít nhất cũng có ba ngũ thức nhưng bất luận ba thức hoặc là ngũ thức tất nhiên mỗi một thức chung lại giấu biến hóa nhất thức bù đắp được mấy chiêu thậm chí hơn mười chiêu nhưng là cái này phật quang phổ chiếu trường pháp liền chỉ nhất chiêu hơn nữa một chiêu này cũng không cái khác biến hóa nhất chiêu đánh ra đánh về phía địch nhân ngực cũng tốt lưng cũng tốt đầu vai cũng tốt mặt cũng tốt chiêu thức bình bình đạm đạm nhất thành bất biến uy lực của nó chi sinh tất cả với lấy nga mi phái cựu dương công làm căn cơ một trường đã ra địch nhân ngăn cản không thể ngăn cản tránh cũng không thể tránh hiện nay nga mi phái chung ngoại trừ d i ệ t tuyệt sư thái một người bên ngoài lại không người thứ hai biết xứ nàng một chiêu này chính là khiến cho lên toàn lực không chút nào để lối thoát triệu tử thành cũng biết đối phương hiện tại một trường này tất nhiên uy lực vô cùng hắn cả người khí thế run lên tất cả nội lực lần đầu tiên toàn bộ thả ra ngoài hắt to một tiếng sau đó hai người xong trường đụng vào nhau phát thông một tiếng hai người đồng thời lưu lại mỗi một bước xuống phía dưới chân đều lâm vào trong đó mấy tấc sâu chỉ là triệu tử thành bước chân đối lập nhau muốn nhẹ một ít d i ệ t tuyệt sư thái bước chân nặng hơn vài phần sắc mặt dị thường xấu xí bàn tay hơi run thì ra vừa mới d i ệ t tuyệt sư thái một chiêu này phật quang phổ chiếu tinh khiết lấy nga mi kiểu dương công làm cơ sở lại cứ triệu tử thành luyện chính là kiểu dương thần công nga mi kiểu dương công là năm đó quách tương nghe giác viễn đọc thuộc lòng kiểu dương trần kinh hậu ký được chắc chắn một đoạn mà hóa thành cùng nguyên bản k i u dương thần công tương g á c uy lực tất nhiên là không thể so sánh nổi nhưng hai môn nội công uy lực có cao thấp, bản chất cũng là nhất trí. nga mi cựu dương công vừa gặp phải cựu dương thần công như giang hà và biển lại như nước sữa giao dung nhất thời vô ảnh vô tung diệt tuyệt sư thái đánh hắn đệ nhất trưởng là phiêu tuyết xuyên vân trưởng trưởng thứ hai là chặn tay cựu thức đều không phải cựu dương thần công tương ứng n à y đây đánh vào triệu tử thành trên người trời sinh chính là bị thương khác trong lúc này đạo lý lúc đó cũng không một người có thể hiểu người bên ngoài tuy m ù mị t không hay biết diệt tuyệt sư thái mặc dù kiến thức bên bác cũng chỉ nói tiểu tử này nội công sâu xa chính mình không tổn thương được hắn mà thôi triệu tử thành mỉm cười nói ra diệt tuyệt sư thái bà trưởng đã qua diệt tuyệt sư thái hừ một tiếng cực kỳ xấu hổ. nếu nói là tiến lên lại đánh chính mình rõ ràng nói qua chỉ đánh hắn ba trưởng giả sử đến đây thì thôi vậy càng là hướng thiên đ ư ơ n g giáo khuất phục vô cùng nhục nhã liền ở nàng cái này hơi trần trờ trong lúc đó ân g i ã vương cười ha h a nói ra thức thì vụ giả vi tuân kiệt d i ệ t tuyệt sư thái không hổ là đương đại cao nhân t h é t ra lệnh triệt hồi cung tiễn chúng giáo đồ đột nhiên lăn lăn lộn lộn lui ra một loạt cái kiên một loạt cung tiễn đứng hàng diệt cực kỳ trình tề xem ra cái này ân g i ã vương lấy binh pháp bộ phận lạc giáo chúng tiến thôi công cự thời khắc rất có trợ pháp diện tuyệt sư thái trên mặt không ánh sáng rồi lại làm sao có thể hướng mọi người bị bệnh thua chính là thua lập tức hung hăng hướng trương vô kỵ trừng mắt một cái cất cao giọng nói ân gia vương ngươi muốn kiểm tra so với ta trường lực cái này mời đi theo ân gia vương chắp tay nói hôm nay thừa sư thái tỉnh không còn dám đi đ ắ c tội chúng ta sau này còn gặp lại d i ệ t tuyệt sư thái tay trái vung lên không nói nữa lĩnh chúng đệ tử hướng tây chạy đi côn lôn hoa sơn không động các phái người chúng cùng với ân lê đ ỉ n h tống thanh thư các loại chờ theo đi chu nhi hai chân còn tự hành đi không được vội la lên a ngư ca triệu đại ca mau dẫn ta đi trương vô kỵ cũng rất muốn cùng ân gia vương nói mấy câu nói chờ một hồi đón hướng ân giã vương đi tới nói ra tiền bối viện thủ đại đức văn bối quyết không dám quên ân giã vương lôi kéo tay hắn hướng hắn quan sát một hồi hỏi người họ t ư ở n g trương vô kỵ thật muốn nhào vào trong ngực hắn têu thành tiếng c â u c â u nhưng rốt cục mạnh mẽ nhìn xuống hai mắt cũng không tự kiềm chế đỏ có câu nói là thấy cậu như thấy nương cha mẹ hắn song vong ân giã vương là hắn hơn m ộ ư ơ i năm tới lần đầu tiên nhìn thấy thân nhân làm sao không dạy hắn tâm tình kích động ân g i ã vương thấy hắn trong ánh mắt có vẻ đối với mình vô cùng thân cận chỉ nói hắn cảm kích chính mình cứu hắn tính mệnh cũng không thả ở trong lòng nhãn quang chuyển tới nằm dưới đất chu nhi cười nhạt nói ra a l i chào ngươi a chu nhi ngẩng đầu lên trong ánh mắt tràn đầy hoán độc lập tức túi đầu một lát sau têu lên cha cái này cha chữ vừa ra khỏi miệng trưng vô kỵ thất kinh quan tâm chung ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động trong khoảnh khắc hiểu rất nhiều chuyện thì ra chu nhi là cậu nữ nhi như vậy chính là ta biểu mội nàng giết nhị đương m ệ n chết đi được mẫu thân mình còn nói cha vừa thấy được liền muốn giết nàng à, nàng khiến cho thiên chu vạn độc thủ đâm tổn thương ân không độc nghĩ đến cái nhà này người theo chủ nhân cũng đối với nàng mẫu nữ không tốt ân vô phúc ân không thọ tuy là trong lòng thống hận lại không thể cùng với nàng độc thủ này đây nói một câu nguyên lai、like、là tam tiểu thư liền ôm ân không độc đi hắn quay đầu nhìn chu n h ư lúc đống nghĩ đến c h ắ c không được ta cuối cùng cảm thấy nàng cử động tượng mẹ ta thì ra nàng cùng ta có huyết mục c h i hôn mẹ ta là của nàng ruột thị t cố mẫu chỉ nghe ân giã vương cười lạnh nói ngươi còn biết gọi một tiếng cha ừ ta chỉ nói ngươi theo kim hoa bà bà liền đem thiên hương giáo không để ý đồ không có tiền đồ với ngư mụ giống nhau như lúc luyện cái gì thiên t r u vạn đ ầ u thủ thư ngươi tìm cái gương chính mình nhìn một cái thành bộ dáng gì nữa ta họ ân trong nhà có như ngươi vậy người quái gì? chu nhi lúc đầu sợ đến toàn thân r u n trong lúc bất chợt xoay đ ầ u lại ngưng mắt nhìn phụ thân khuôn mặt cất cao giọng nói cha ngươi không đề cập tới từ trước sự tình ta cũng không nói n g ư ơ i lạ muốn nói ta ngược lại muốn hỏi ngươi mụ thật tốt gả cho ngươi ngươi vì sao lại muốn khác cưới nhị nương ân giã vương nói chuyện này chuyện này nhà đầu chết tiệc i a nam tử hán đại trợ phu một cái kia không có ba vợ bốn nàng hầu người s á nghịch bất hiếu hôm nay nói xạo cũng là vô dụng cái gì kim hoa bà bà ngân diệp tiên sinh thiên hưng giáo cũng không còn để vào mắt xoay tay lại vung lên đối với ân vô phúc ân không thọ hai người nói dẫn theo nha đầu kia đi trương vô kỵ hai tay cả lại nói c h â m đã ân ân tiền bối người muốn bắt nàng thế nào ân g i ã vương nói nha đầu kia là của ta thân sinh nghịch nữ nàng hại chết thứ m ệ t chết mẫu thân như vậy không bằng cầm thú người có thể nào lưu tại thế gian triệu tử thành cũng ngăn ở trước người không cho đối phương mang đi cái này chu nhi bây giờ còn chưa tới lúc đi triệu tử thành chắc là sẽ không làm cho đối phương mang đi mở miệm nói ra khi đó ân cô nương tuổi nhỏ thấy m â u thân bị người khi dễ trong chốc lát không cam l ò n g đã làm sai chuyện mong rằng tiền bối nể tình phụ thân nữ nhi t ì n h từ nhẹ trách phạt chương bốn trăm mười sáu chương bốn trăm mười sáu truy tung cười chương bốn trăm mười sáu truy tung cười ân giã vương ngửa mặt lên trời cười to nói ra h ả o t i ể u tử các ngươi đến tột cùng là cái k i a số một nhân vật cái gì nhàn sự đều quản ngay cả ta ân ra ra sự cũng muốn nhúng tay ngươi là võ lâm trí tôn phải không t r ư ơ n g vô kỵ trong bụng kích động thật muốn đã nói triệu đại ca còn chưa tính ta là ngươi cháu ngoại trai cũng không phải là ngoại nhân nhưng trung quy nhị được ân g i ã vương cười nói tiểu tử thực lực ngươi quả thật không tệ thật có chút nhàn sự có thể quản có chút nhàn sự lại không thể quản bằng không thực lực có mạnh hơn nữa cũng không đủ chết nói tay phải ngăn ân vô phúc ân không thọ hai người tiến lên nhấc lên chu nhi kéo đến ân g i ã vương phía sau trương vô kỵ biết chu nhi cái này vừa rơi vào cha nàng trong tay tính m ệ n h hơn phân nửa không may dưới tình thế cấp bách xông lên liền muốn c ấ p người ân g i ã vương n h ú n g m ẩ y tay phải xoay mình vương bắt hắn lại ngược nhẹ nhàng ra bên ngoài vung lên trương vô kỵ không tự chủ được tựa như đằng vân giá vụ một mạch ném ra phình một tiếng chúng điệp ngã tại cắt vàng bên trong hắn có cựu dương thần công hộ thể tất nhiên là bất trí t h ụ thường nhưng thân hàm trong cát hai mắt mũi miệng bên trong chất đầy hạ cát cực kỳ khó chịu hắn không chịu làm nghỉ đứng lên lại kiếm được đi ân giã vương cười lạnh nói tiểu tử lần thứ nhất ta thủ hạ lưu t ì n h trở lại cũng không khắc k h í trương vô kỵ khẩn cầu nàng nàng là ngươi nữ nhi ruột t h ị t à, nàng lúc nhỏ ngươi ôm qua nàng hôn qua nàng ngươi tha nàng a ân giã vương tâm niệm vừa động quay đầu nhìn chu nhi l i ế mắt nhưng thấy đến nàng sưng vũ khuôn mặt không khỏi chán ghét tình tăng nhiều quất lên đi ra trương vô kỵ ngược lại đi lên một bước liền muốn cất người chu nhi kêu lên a n g u ca ngươi đ ừ n g để ý đến ta ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đ ợ i ta c h ỗ t ố t ngươi mau tránh ra ngươi đánh không lại ta cha ngay vào lúc này cắt vàng chung trong lúc bất chợt chui ra một cái áo xanh người đến hai tay một t r ư ờ n g đã bắt lại ân vô phúc ân không thọ hai người sau c ổ theo cũng cánh tay hợp lại hai người c á i c h á n đối với cái chán ném mạnh một cái nhất thời ngất đi n g ư ơ i nọ ôm lấy chu nhi vội vả đi ân giã vương gầm lên vi bức vương ngươi cũng tới xen vào việc của người khác thanh dự bức vương vi nhất tiếu ầm ĩ cười dài ôm chu nhi về phía trước vội vả hắn tên gọi là cười tiếng cười kia cũng là liên miên bất tuyệt đâu chỉ trăm cười ngàn cười ấ n g i ã vương triệu tử thành cùng trương vô kỵ đồng thời chân phát mau chóng đổi u lúc này đây vi nhất tiếu không hề bọc lớn vòng tròn kính hướng tây nam phương bay đi người này thân p h á p cực nhanh thật là không thể tưởng tượng nổi ấ n g i ã vương nội lực thâm hậu khinh công rất giỏi trương vô kỵ chân khí trong cơ thể lưu chuyển càng là càng chạy càng nhanh nhưng vi nhất tiếu mau càng thêm lợi hại triệu tử thành nếu như toàn lực hành tẩu tốc độ tuyệt đối là không ở đối phương dưới chỉ là hắn cũng không có toàn lực mà đi chỉ là đi theo trương vô kỵ bên cạnh mắt thấy lúc đầu cùng hắn cách xa nhau mấy trượng càng về sau bi hơn 20 trượng, hơn 30 trượng. Rốt cục bóng người tìm không thấy. trượng, trượng. bóng người Rốt tìm cục ân g i ã vương giận quá m à c ư ờ i thấy trương vô kỵ triệu tử thành thủy chung cùng mình kề vai chạy gấp nửa bước cũng không còn là hậu trong bụng âm thầm kinh dị lúc này biết rõ đã không cách nào đuổi theo vi nhất tiếu h nhưng phải kiểm tra một kiểm tra cái này hai thiếu niên sức của đôi bàn chân đủ để tăng sức mạnh thân thể như tên rời cúng bắn nhanh mà ra đã thấy bọn họ giữ khoảng cách nhất định vẫn là cùng mình đi s o n g vai chẳng nghe trương vô kỵ nói ra ân tiền bối cái này thanh dự bức vương chạy nhanh mặc dù nhanh chưa chắc trường lực cũng đủ chúng ta với hắn dây dưa đến cùng đến cùng ân dã vương lấy làm kinh hãi lập tức dừng bước tự nghĩ ta thi triển như vậy khinh công đã cạn kiệt bình sinh chi lực đừng nói mở miệng nói chuyện chính là đổi sai rồi một hơi thở cũng là hay sao tiểu tử này thuận miệng nói c ư nhiên túc hạ không chậm chút nào đó là cái gì võ thuật hắn đột nhiên dừng bước trương vô kỵ vọt một cái đã ở mấy t r ư ợ n g bên ngoài vội vàng xoay người quay đầu lui trở về ân g i ã vương bên cạnh nghe hắn bảo cho biết ân g i ã vương nói thăng huynh đệ sư phụ ngươi là ai trương vô kỵ vội hỏi không phải không phải ngươi ngàn vạn lần không thể để cho huynh đệ ta ta là ngươi văn bối ngươi lão nhân ra gọi a n g như là xong sư phụ ta chính là triệu đại ca ân giã vương tâm niệm vừa đ ộ n g hai người này v õ công như vậy quá i dị giữ lại cực kỳ mầm t h a i h o ạ không bằng xuất kỳ bất ý một trưởng đánh chết được rồi đúng lúc này chợt nghe vài cái vô cùng nhọn tiếng ốc biển xa xa chuyển đến chính là thiên hương giáo có cảnh tín hiệu ân giã vương n n g mày nghĩ thầm nhất định là h ư n g thủy liệt hỏa mỗi bên kỳ trách ta không phải cứu r u ệ kim kỳ lại nổi lên nhiễu loạn giả sử một trưởng đánh không chết tiểu tử này lúc này nhưng không có vo thuật với hắn chiến đấu không bằng n ư ợ n đao giết người làm cho hắn đi toi mạng ở vi nhất tiếu trong tay nhân tiện nói thiên ư n g giáo gặp được đ ị c h nhân ta chi bằng chạy về ứng phó các người đi tìm vi nhất t i ê u a người này hung ác cấm hiểm đợi đến gặp được các người tu tiên hạ thủ vi c ư ờ n g trương vô kỵ nói các người có cái gì địch nhân công kích ân g i ã vương nghiêng thai ngay xong một cái cành lệnh nói quả nhiên là minh giáo hương thủy l i ệ t hỏa hậu thổ ba kỳ đều đến trương vô kỵ nói mọi người đều là minh giáo nhất mạch cần gì phải tự giết lẫn nhau ân g i ã vương mặt trầm xuống nói tiểu hai tử hiểu được chuyện gì lại tới xen vào việc của người khác xoay người hướng phía lúc đầu chạy trở về trương vô kỵ hướng về phía triệu tử thành hỏi nghĩ triệu đại ca, ngươi ca, sao không vì tử o vào trong à n Nhi nhất lực Chu bởi rơi rồi đại vi tiếu giả kịp. ác ma vi nhất tiếu trong tay, s cho hắn ở thành r ê n cổ n cắn một khẩu, hấp bắt đầu huyết đến, nơi đó còn có mệnh g có bắt một huyết Triệu tử t khẩu, hấp h đầu đó ở. lại lắc đầu nói ra ngươi quên ta và ngươi nói rồi h ả cái này vi nhất tiếu chắc là sẽ không hút máu người yên tâm là tốt rồi trương vô kỵ lại cũng không tin tưởng trong lòng lo lắng phía dưới lúc này hấp một khẩu c h ấ t khí chân phát liền chạy triệu tử thành ở phía sau khuyên bảo cũng căn bản khuyên bảo không được cũng may vi nhất tiếu k i n h công mặc dù dai trên tay ôm một người về sau cũng không thể đạp cắt v ô ngân sa mạc bên trong vẫn là để lại một cái dấu chân vô kỵ dừng lại đi nghe ca ca hắn không có việc gì chương vô kỵ lại toàn cơ bắp nói ra không phải triệu đại ca ta nhất định phải đuổi theo hắn ta cũng không tin hắn nghỉ ngơi ta không nghỉ ngơi hắn ngủ ta không ngủ được chạy nhanh ba ngày ba đêm tốt xấu cũng đuổi kịp hắn nhưng là ở dưới ánh nắng trói trang cắt vàng bên trong chạy nhanh ba ngày ba đêm thật là nói dễ vậy sao hắn chạy vội tới c h ạ g vạng đã miệng khô môi khô toàn thân m ồ h ô i như mưa rơi nhưng nói cũng kỳ quái dưới chân lại không chút nào mệt mỏi tích xúc mấy năm cựu dương thần công một điểm một dọn phát huy được càng là sự lực càng là tinh thần s á n g láng hắn ở một chỗ trong suối nước thật no uống đầy bụng thủy đủ không dừng bước men theo vi nhất tiếu dấu chân chạy nhanh chạy vội tới nửa đêm mắt thấy nguyệt ở chính giữa thiên trương vô kỵ bỗng bắt đầu sợ hãi chỉ sợ đột nhiên chu nhi bị hút cạn máu thi thể ở trước mắt xuất hiện đúng lúc này ngầm trộm nghe được phía sau hình như có đủ bước c ầ m thanh hắn nhìn lại nhưng không a i hắn không dám dây dưa chân phát lại chạy nhưng phía sau tiếng bước chân của lập tức theo xuất hiện trong lòng hắn lấy làm kỳ hồi đầu lại xem v ẫ như là k ô n n g g ờ i cưới cưới nhìn trong ràng bốn chân. Trưng trưng nguyên nhân. Trưng nguyên nhân. kỹ, Một rõ đạo là vi nhất tiếu, một đạo sa mạc có là dấu vậy i tiếu, triệu người Lại lại, người vi tiếu nhất mình, còn thành, cũng nào. trưng nhất chân. khác chỉ Như dấu một một tử một một quay đầu lại, người chỉ vi nhất tiếu một đạo đạo đạo đạo là là là của có của về v có người ở theo dõi chính mình tất nhiên không thể nghi ngờ làm sao luôn là không nhìn thấy hắn lẽ nào người này có ẩn thân thuật hay sao hắn đầy bụng nỗi bắt ă n ăn căng chân lại chạy sau lưng đ ủ bước tiếng lại mặc dù vang lên chương vô kỵ kêu lên là người nào phía sau một thanh â m nói là người nào trương vô kỵ thất kinh quát lên người là người là quỷ thanh â m kia cũng nói người là người là quỷ trương vô kỵ cấp tốc xoay người lại lúc này đây thấy được phía sau người nọ ở lại dưới đất một điểm c à i bóng mới biết là một thân pháp thật nhanh người trốn ở sau lưng mình kêu lên người làm theo chúng ta sao người kia nói ta theo lấy các ngươi chơi sao trương vô kỵ cười nói ta làm sao biết lúc này mới hỏi người a người kia nói ta làm sao biết lúc này mới hỏi người a trương vô kỵ thấy triệu tử thành cũng không có hành động cũng biết người này cũng không có cái gì ác ý nếu không triệu tử thành tuyệt đối là sẽ không bình tĩnh như thế đấy nhân tiện nói người tên là gì người kia nói nói không chừng trương vô kỵ nói vì sao nói không chừng người kia nói nói không chừng chính là nói không chừng còn có cái gì đạo lý tốt nói người tên là gì trương vô kỵ nói ta ta gọi tăng an y ê u người kia nói hán đâu triệu tử thành triệu tử thành chính mình b ắ p trả người kia nói các ngươi khuya khoác chạy như điên chạy đoạn đang làm gì trương vô kỵ biết đây là một vị người mang tuyệt kỹ dị nhân nhân t i ệ n nói ta một người bạn cho thanh dự c bức vương nắm đi ta muốn đi cứu trở về người kia nói các ngươi không cứu lại được trương vô kỵ nói vì sao người kia nói thanh dự c bức vương võ công mạnh hơn ngươi ngươi đánh hắn bất quá trương vô kỵ nói đánh hắn bất quá cũng muốn đánh người kia nói tốt có chi khí bằng h ư u ngươi là một cô nương sao trương vô kỵ nói là ngươi làm sao biết người kia nói nếu không phải là cô nương người thiếu niên sao cảm tâm liều mình rất đẹp a trương vô kỵ nói rất là xấu người kia nói chính người đây xấu không phải xấu trương vô kỵ nói người đến trước mặt của ta liền thấy người kia nói ta không nên nhìn cô nương kêu biết võ c ô n g sao trương vô kỵ nói sẽ là thiên đ ư ơ n g giáo ân g i ã vương tiền bối nữ nhi từng cùng linh xà đ ả o kim hoa bà bà võ người kia nói không cần đuổi vi nhất tiếu bắt được nàng nhất định không chịu thả trương vô kỵ nói vì sao người nọ hừ một tiếng nói người là đứng ốc không biết dùng đầu ó c ân dã vương là ân thiên chính liên hệ thế nào với trương vô kỵ nói hai người bọn họ là cha con c h i hôn người kia nói bạch mi ưng vương cùng thanh dự c bức vương võ công người nào cao trương vô kỵ nói ta không biết xin hỏi tiền bối là ai cao hả người kia nói ai cũng có sở trường riêng hai người của người nào thế lực lớn chút trương vô kỵ nói ưng vương là thiên đ ư ơ n g giáo giáo chủ nói vậy thế lực lớn chút người kia nói không sai vì vậy vi nhất tiếu năm ân thiên chính tôn nữ đó là đầu cơ kiếm lợi không chịu sẽ trả hắn nhớ áp chế ân thiên chính đi vào khuôn khổ trương vô kỵ lắc đầu nói chỉ sợ làm không được ân giã vương tiền bối toàn tâm toàn ý muốn giết chính hắn nữ nhi người nọ ngạc nhiên nói vì sao hả? trương vô kỵ vì vậy đem chu nhi giết chết phụ thân ái thiếp m t chết thân mẫu việc giản lược nói người nọ sau khi n g h e xong tấm tắc khen không d ậ y nổi rất giỏi thật là đẹp chất lương tài trương vô kỵ ngạc nhiên nói cái gì đẹp chất lương tài người kia nói con tuổi nhỏ sẽ giết chết thứ hại chết thân mẫu hơn nữa linh xà đạo kim hoa bà bà một phen điệu giáo thật là ta thấy mà yêu vi nhất tiếu muốn thu nàng làm cái đồ nhi trương vô kỵ lấy làm kinh hãi hỏi người làm sao biết người kia nói vi nhất tiếu là ta hảo bằng hữu ta tự nhiên biết hắn tâm tính trương vô kỵ ngẩn ngơ phía dưới q u á t to một tiếng không xong chân phát liền chạy triệu tử thành cũng đi theo người nọ vẫn là theo sát bọn họ phía sau trương vô kỵ một mặt chạy nhanh một mặt hỏi ngươi vì sao theo chúng ta người kia nói ta nổi lòng hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt một chút ngươi còn truy vi nhất tiếu làm chi trương vô kỵ cả giận nói chu nhi đã có chút tả khí ta quyết không cho phép nàng lại b á i vi nhất tiếu vi sư giả sử nàng cũng học thành một cái hấp người uống máu ác ma cái kia sao sinh là tốt người kia nói ngươi cực kỳ vui mừng chu nhi sao vì sao như vậy quan tâm trương vô kỵ thở dài nói ta cũng không biết vui mừng không vui nàng bất quá nàng nàng có chút t ự a mẹ ta người kia nói ừ thì ra mụ mụ ngươi cũng là một người quái dị nghĩ đến ngươi cũng tốt không xem được trương vô kỵ vội la lên mẹ ta rất đẹp mắt ngươi đừng nói b ậ y người kia nói đáng tiếc đáng tiếc trương vô kỵ nói đáng tiếc cái gì người kia nói người thiếu niên này có can đảm có tâm huyết xác thực không sai đáng tiếc đạo mắt chính là một cho hút khô rồi máu tươi cương thi trương vô kỵ tâm niệm vừa động lời của hắn xác thực cũng không tệ triệu đại ca rõ ràng hiện tại cũng không muốn muốn xen vào chuyện này ta coi như đổi kịp vi nhất tiếu lại có thể nào cứu được chu nhi cũng bất quá là không công tha bên trên tánh mạng của mình mà thôi nói ra tiền bối n g ư ơ i trợ giúp ta có được hay không người kia nói hay sao thứ nhất vi nhất tiếu là ta hảo bằng hưu thứ hai ta cũng đánh không lại hắn trương vô kỵ nói vi nhất tiếu đã là chào ngươi bằng hưu ngươi trầm địa không khuyên một chút hắn người nọ thở dài một tiếng nói khuyên có ích lợi gì vi nhất tiếu chính mình lại không muốn hút người uống huyết hắn là bất đắc dĩ thật là thống khổ không chịu đổi trương vô kỵ ngạc nhiên nói bất đắc dĩ vậy có việc này người kia nói vi nhất tiếu luyện nội công lúc tẩu hỏa từ đó mỗi lần kích dẫn nội lực phải uống một lần máu người bằng không toàn thân dùng mình lập tức chết cóng trương vô kỵ trầm ngâm nói đó là tam âm mạch lạc bị hao t ổ n sao người nọ ngạc nhiên nói di người làm sao biết trương vô kỵ nói ta chỉ là suy đoán không biết đúng hay không người kia nói ta từng ba người trường bạch sơn muốn thay hắn tìm một đầu hòa tiệm trị liệu bệnh này nhưng ba lần đều là đồ lao vô công lần đầu tiên còn gặp được hòa tiệm Kém không hai trượng chương ó bắt t được, lần ứ thứ hai lần thứ ba liền hỏa thiểm cái bóng cũng không còn nhìn thấy. ba liền cái Đợi lần bóng cũng còn t r ớ c cửa khó khăn qua sau đó, ta cuối cùng còn mắt một ta t ai qua sau phải lại đi khó khăn đó, lần. r ư vô kỵ nói ta hay kia cùng ngươi đi, có được ngươi không? Người kia nói, đi, ừ ngươi nội lực ngược lại đủ chính là khinh công quá kém quả thực không có nửa điểm hỏa h ậ u đến lúc đó lại nói a huy ta hỏi ngươi làm chi ngươi muốn đi hỗ trợ cho hỏa thiểm t r ư ơ n g vô kỵ nói giả sử bắt được chẳng những chữa cho tốt vi nhất tiếu bệnh cũng cứu rất nhiều người khi đó hắn không cần lại hút máu người à tiền bối hắn chạy trốn lâu như vậy t í c h dẫn nội lực Có phải hay h k ô người bất hấp thể đắc đâu. khác Chu dĩ, không thể làm gì khác hơn là hấp chu Nhi huyết gì làm là n trưng g c h nọ ngẩng may. cười h y ngơ may. Người nọ ngần n g nói ra cái này ngược lại nói không chừng hắn mặc dù muốn nhận chu nhi làm đồ đệ thế nhưng đã khởi dùng mình đến dòng máu của chính mình muốn ngưng kết thành băng khi đ ó à chỉ sợ chính là nữ nhi ruột thịt của mình trương vô kỵ càng nghĩ càng sợ l i ề u mình chạy như điên người nọ đột nhiên nói di phía sau ngươi là cái gì trương vô kỵ quay đầu muốn nhìn trong lúc bất chợt mắt tối sầm lại toàn thân đã bị một con cực đại mũ bao lại theo thân thể treo trên bầu trời tựa hồ là chô đang ở một con túi bên trong bị người nọ nói lên người làm cái gì trương vô kỵ nghe được triệu tử thành thanh âm người nọ nhấc túi vải hướng trên đầu vai một kiên căng chân liền chạy triệu tử thành trong miệng vừa nói cũng không có chân chính dùng sức đ ổ i kịp có một số việc là trương vô kỵ cơ duyên hắn không thể hiểu đối với trương vô kỵ nói còn là muốn làm cho trương vô kỵ lấy được triệu tử thành bây giờ đều đã đem trương vô kỵ trở thành đồ đệ của mình những thứ này hẳn là làm cho hắn lấy được cơ duyên triệu tử thành nhất định là cấp cho đối phương lấy được trương vô kỵ lúc này tự tay đi xe túi ngờ đâu cái kia túi tử phi chủ không phải cách cứng cỏi dị thường sờ lên bố văn giống như lộ vẻ vãi t h ô chế nhưng xé đi tới lại không chút sức mẹ người nọ nhắc tới cái túi hướng trong lòng đất ném một cái cười ha ha nói ra n g ư ờ i có thể chui ra ta túi coi như ngươi bản lĩnh trương vô kỵ vận khởi nội lực hai tay ra bên ngoài mạnh mẽ đẩy nhưng này cái túi mềm nhúc tuyệt không thụ lực cái kia cái túi hơi hướng ra phía ngoài một đột bất luận hắn như thế nào kéo đẩy xe rách quần quần chống đối con này túi luôn là chết dạng sức sống không thụ đ ư c nói người kia cười nói người ăn xong sao trương vô kỵ nói ăn xong người nọ đùng một cái cách cái túi tại hắn trên mông đánh một cái cười nói tiểu tử ngoan ngoãn ở ta c à n k h ô n một mạch trong túi đừng n ú p đ í c h ta mang ngươi đến một cái tốt địa phương đi ngươi mở miệng nói một câu làm cho chi giác ta có thể cứu không được ngươi trương vô kỵ nói người d ẫ n ta đi nơi nào người kia cười nói n g ư ơ i đã mất vào ta c à n k h ô n một mạch trong túi ta muốn lấy cái mạng nhỏ ngươi ngươi thoát được rồi hả ngươi chỉ cần bất động không lên tiếng luôn luôn chỗ tốt của ngươi trương vô kỵ vừa nghĩ lời này ngược lại cũng không tệ lập tức liền không phải dáy rủa người kia nói n g ư ơ i có thể chui vào ta túi là của ngươi phúc duyên trương vô kỵ nói chu nhi làm sao bây giờ ạ người kia nói ta làm sao biết ngươi lại nhiều lời một tiếng ta đem ngươi từ trong túi vải run lên đi ra trương vô kỵ nghĩ thầm người đem ta lộ ra ngoài chính là cầu còn không được trong miệng cũng không dám trả lời chỉ cảm thấy người nọ dưới chân nhanh chóng cực kỳ người nọ đi mấy giờ trương vô kỵ ở trong túi vải cảm thấy dần dần nóng lên biết đã ban ngày phơi nắng ở túi bên trên một lát sau chỉ cảm thấy người nọ càng chạy càng cao lại tựa như ở trên núi cái này vừa lên núi lại đi hơn hai canh giờ trương vô kỵ lúc này trên người đã rất có hàn ý nghĩ thầm hơn phân nửa là đến rồi cực cao trên núi đỉnh núi tuyết động vì vậy lạnh như thế đột nhiên thân thể bay hắn thất kinh nhịn không được kêu thành tiếng hắn gọi tiếng chưa tuyệt chỉ cảm thấy thân thể dừng lại người nọ đã chấm đất trương vô kỵ giờ mới hiểu được thì ra vừa mới người nọ là dẫn theo chính mình nhảy vụt một cái nghĩ thầm thân ở nơi hơn phân nửa là vô cùng cao sơn phong ở trên nguy nhai vách đá dựng đứng người nọ l ư n g đeo chính mình như vậy nhảy đá núi tích tụ băng tuyết thật là trơn trượt ra xử trận chân một cái chẳng phải là hai người đều đồng thời thịt nát xương tan trong lòng vừa nghĩ đến nơi này người nọ lại đã nhảy lên người này không ngừng nhảy chợt cao chợt thấp chợt gần chợt xa trương vô kỵ mặc dù ở túi bên trong không thấy được nửa điểm ánh sáng cũng đoán đến địa phương địa thế nhất định hiểm trở dị thường trương vô kỵ bị người nọ mang theo lại một lần nữa nhảy lên thật cao chợt nghe xa x a có người kêu lên nói không chừng làm sao đến lúc này mới đến vác lấy trương vô kỵ người kia nói trên đường gặp một chút chuyện nhỏ vi nhất tiếu h đến rồi sao xa xa người kia nói không thấy a thật là kỳ quái liền hắn cũng sẽ đến trễ nói không chừng ngươi nhìn thấy hắn không có một mặt hỏi một mặt đến gần trưng vô kỵ âm thầm kỳ quái thì ra người này đã bảo nói không chừng thảo nào ta hỏi hắn tên gọi là gì hắn nói là nói không chừng hỏi lại hắn vì sao nói không chừng hắn nói rằng nói không chừng chính là nói không chừng vậy thì có cái gì đạo lý tốt nói làm sao một người biết lấy như vậy một cái quái gì danh lại muốn thì ra hắn cùng vi nhất tiếu hẹn xong ở chỗ này gặp gỡ không biết chu nhi có hay không không việc gì hắn là vi nhất tiếu tốt bằng hưu không biết phải như thế nào đối p h ó ta chỉ nghe nói không chừng nói thiết quan đạo hình chúng ta đi tìm vi huynh đi ta sợ hắn xảy ra điều gì nhiễu loạn Thiết q u a nói đạo nhân n Thanh thông tuyệt, nhanh nhảy thông minh, võ công chắc vương công Nói dược bức có võ gì? loại sẽ không chừng nói. Ta c u ố i c ù n g cảm t hòa ấ y chuyển có chút Chật gốc Nói không nghe thanh không chừng đúng. xú một từ trong tê sơn âm ra, dưới thượng thiết quan lão tà mao mau tới giúp một chuyện không xong cực kỳ không xong cực kỳ nói không chừng cùng thiết quan đạo nhân cùng t ê u lên cả kinh nói là chu điên hắn chuyện gì không xong nói không chừng lại nói hắn dường như bị thương trầm điệu nói chuyện trung khí như vậy yếu không đợi thiết quan đạo nhân trả lời con chương vô kỵ liền đi xuống n g h tới thiết quan đạo nhân theo ở phía sau đột nhiên nói a chu điên vác lấy người nào là vi nhất tiếu nói không chừng kêu lên chu điên nghỉ hoảng sợ chúng ta tới giúp ngươi chu điên kêu lên hoảng sợ mẹ ngươi c á i rắm ta vội cái gì hấp huyết biên bức mạng già phải thuộc về thiên nói không chừng cả kinh nói vi huynh làm sao rồi bị cái gì tổn thương nói bước nhanh hơn trương vô kỵ đang ở trong túi càng như giống như đảng vân giá vũ nhịn không được thấp giọng nói tiền bối ngươi tạm thời b u ô n g ta xuống đi xuống cứu người quan trọng hơn nói không chừng đột nhiên để bắt đầu cái túi trên không chung vòng vo ba cái vòng tròn trương vô kỵ giả sử hắn vừa rời tay đem túi ném ra ngoài hậu quả cho là thật thiết tưởng không chịu nổi chỉ nghe nói không chừng trầm giọng nói tiểu tử ta đã nói với ngươi ta là bố đại hòa thượng nói không chừng phía sau người nọ là thiết quan đạo nhân trương trung phía dưới nói chuyện là chu điên ba người chúng ta hơn nữa lãnh diện tiên sinh lãnh k i ê m bành á n h ngọc bành hòa thượng là minh giáo ngũ t á n nhân ngươi biết minh giáo sao trương vô kỵ nói b i ế t thì gia đại sư cũng là người trong minh giáo nói không chừng nói ta và lãnh k i ê m không yêu lắm sát nhân thiết quan đạo nhân chu điên bành hòa thượng bọn họ cũng là xưa nay giết người không chớp mắt b ọ chương giả g biết n i bốn trăm một mươi tuy chín chương o n g i bốn trăm một cục thịt. r ư ơ i chín lặng lẽ theo dõi chương bốn trăm một mươi chín lặng lẽ theo dõi chương bốn trăm một mươi chín lặng lẽ theo dõi chương vô kỵ nói không cho ngươi ta nói ra một chữ tới nói không chừng mỉm cười nói ngươi biết là tốt rồi a vi huynh làm sao vậy câu nói sau cùng cũng là cùng chu điên nói chỉ nghe chu điên khàn giọng nói hán hán hỏng bét chi cực độ cao ngất chi cực độ nói không chừng nói ừ vi huynh ngực còn có một tia hệ thống sởi hơi chu điên là ngươi cứu hắn tới chu điên nói lời nói nhảm chẳng lẽ là hắn cứu ta tới thiết quan đạo nhân nói chu điên ngươi bị cái gì tổn thương chu điên nói ta thấy hấp huyết biên bức cứng ở bên đường c ó đến khí đều nhanh đã không có không hợp cường đạo phát thiện tâm vận khí chợ hán cái tiêu biết hấp huyết biên b ứ c trên người thâm độc cho là thật lợi hại chính là chỗ này sao chuyện gì xảy ra nói không chừng nói chu điên ngươi lúc này đây thật là làm chuyện tốt chu điên nói chuyện gì tốt chuyện xấu hấp huyết biên b ứ c người này lại thâm độc lại c ổ quái ta xưa nay nhìn không nhất t h u ậ n mắt bất quá lúc này đây hắn làm sự tỉnh cực kỳ hợp chu điên khẩu vị chu điên liền cứu hắn một cứu nào biết không có cứu được hấp huyết biên b ứ c hàn độc vào cơ thể ngược lại phải thường bên trên chu điên một cái m ạ n già thiết quan đạo nhân cả kinh nói thương thế của ngươi được lợi hại như vậy chu điên nói bao ứng bao ứng hấp huyết biên b ứ c cùng chu điên cuộc đời không làm tốt sự tình cái kêu biết một làm việc tốt liền thai họa bất ngờ trước mắt nói không c h ứ n g hỏi vi huynh làm chuyện gì tốt chu điên nói hắn kích dẫn bên trong đ ộ n âm hàn phát tác lúc đầu chỉ cần hấp người uống huyết liền có thể ức chế bên cạnh hắn rõ ràng có một nữ hoa tử nhưng là hắn tình nguyện chính mình q o a y mạng cũng không hấp máu của nàng chu điên vừa thấy phía dưới nói ra hay ra không đúng hấp huyết biên b ứ c nếu đảo hành người thi chu điên cũng chỉ đành làm sàng làm b ệ n một cái phải cứu hắn một cứu trương vô kỵ nghe được vi nhất tiếu không có hấp uống chu nhi huyết vui vẻ không phải chuyện vừa nói không chừng trở tay ở túi bên ngoài hỏi cái kia nữ o a tử là ai chu liên nói ta cũng như vậy hỏi hấp huyết biên b ứ c hắn nói đây là bạch mi láo nhi t ổ n ữ hắn nói trước mắt minh giáo gặp nạn mọi người tu làm t h ể tâm hợp lực vì vậy tuyệt đối không thể hấp máu của nàng nói không chừng cùng thiết quan đạo nhân đồng thời vô tay nói ra đúng là nên như thế bạch hưng x a n h bức hai vương dắt tay minh giáo liền thanh thế l ạ i trấn nói không chừng đem vi nhất thiếu thân thể nhận lấy cả kinh nói toàn thân hắn băng lãnh vậy làm sao bây giờ chu liên nói đúng vậy à ta nói các ngươi khoái hoạt quá sớm chút hấp huyết biên bức cái mạng già này mười phần chung đã qua chín thành một con chết biên bức cùng bạch mi ương vương ra tay với minh giáo có chỗ tốt gì thiết quan đạo nhân nói các ngươi tại chỗ này l ợ i một hồi ta xuống núi tìm một người xuống đến làm cho vi huynh bảo ẩm một trận máu người dứt lời thả người liền muốn xuống núi chu điên kêu lên chậm đã thiết quan tà mau chỗ này hoang lạnh như vậy chờ ngươi tìm được người rồi vi nhất tiếu đã s ớ m biến thành vi không cười thử thi giả sử biết c ư i vậy đáng sợ đến vô cùng nói không chừng ngươi trong túi vải tên tiểu tử kia lấy ra cho vi h u n h ăn a trương vô kỵ cả kinh thì ra bọn họ sớm nhìn ra ta ẩn thân túi bên trong nói không chừng nói hay sao cái này nhân loại với bản giáo c o i ân vi huynh nếu như ăn hắn ngũ hành kỵ không phải cùng vi huynh biện mạng giả không thể vì vậy đem trương vô kỵ cùng triệu tử thành như thế nào đối kháng d i ệ t tuyệt sư thái ba trường trọng kích cứu sống duệ kim kỳ dưới hơn mười người chuyện giản lược nói lại nói bởi vậy ngũ hành kỵ còn không hết hy vọng sập ăn song tiểu tử này sao thiết quan đạo nhân hỏi ngươi đem hắn chưa ở trong túi vải đầu cơ kiếm lợi tưởng thu phục ngũ hành kỵ sao nói không chừng nói nói không chừng nói không chừng nói tóm lại bản giáo tứ phân ngũ liệt trước mắt hai vạ đến nơi thiên hưng ơ giáo ở xa tới tương trợ vốn lại cùng ngũ hành kỳ tính từ nợ cũ đánh cái hoa rơi nước chảy chúng ta dù sao cũng phải dắt tay nhất trí mới chỉ có miễn hủy diệt trong túi người này có lợi cho bản giáo chư đạo nhân mã dắt tay đó là dứt khoát không thể nghi ngờ hắn nói đến đây dỗi tay trái dán tại vì nhất tiếu hậu tâm huyệt linh đài bên trên v ậ n k h í trợ hắn chống đỡ hàn độc chu điên than thở nói không chừng ngươi vì bằng hưu bán mạng đó là không thể chê nhưng là ngươi cẩn thận cái mạng giả của mình thiết quan đạo nhân nói ta cũng tới tương trợ giút một tay r ồ i hưu trưởng cùng không nói được tà trưởng giáp nhau hai cổ nội lực đồng thời nhảy vào vi nhất tiếu trong cơ thể qua một bữa cơm lúc vi nhất tiếu túi đầu rên dỉ một tiếng tỉnh lại nhưng khớp hàm vẫn là không được tấn công hiển nhiên lệnh đến lợi hại dùng giọng nói c h u điên thiết quan đạo hinh đa tạ hai n g ư ờ i vị cứu rút hắn đối với nói không chừng cũng không nói cảm ơn hai người bọn họ là quá mệnh giao tình chót miệng nói lời cảm tạ ngược lại có vẻ dư thừa thiết quan đạo nhân công lực sâu xa nhưng bị vi nhất tiếu trong cơ thể thâm độc ép tới ra sức chống đỡ trong chốc lát nói không ra lời nói không chừng cũng là như vậy c h nghe trên ngọn núi phía đông bay xuống bong bong bong vài cái tiếng đàn ở giữa hiệp hét to một tiếng chu điên nói lãnh diện tiên sinh cùng bành hòa thượng đi tìm tới rồi cao giọng kêu lên lãnh diện tiên sinh bành hòa thượng có người bị thương vậy thì các ngươi quay lại đây a bên kia tiếng đàn tranh vừa vang lên ý bảo đã nghe được bành hòa thượng lại hỏi người nào chịu tổn thương á thanh âm xa xa chuyển đến sơn cốc kêu vang theo lại hỏi rốt cuộc là người nào bị thương nói không chừng không có việc gì a thiết quan huynh đâu chu điên ngươi nói thế nào trung khí không đủ hắn hỏi một câu người liền nhảy gần mấy trượng đợi đến hỏi xong đã đến gần bên cả kinh nói thấy ra là vi nhất tiếu bị thương chu liên nói người hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ờ n g l u ô n tiên t i ê n d ư ớ i chi cấp bách mà cấp bách mặt l ạ n h hình ngươi tới cho nghĩ cách câu nói sau cùng kia cũng là hướng lánh diện tiên sinh lãnh k i ê m nói lãnh k i ê m ừ một tiếng cũng không đáp lời hắn biết bành hòa thượng nhất định phải hỏi kỹ đ o a n trang chính mình đại khả tiết kiệm chút tinh thần quả nhiên bành hòa thượng liên tiếp câu hỏi hàng loạt giá cả toé sắp xuất hiện đến chu liên nói vốn lại bừa bãi đợi đến nói xong trải qua nói không chừng cùng thiết quan đạo nhân cũng đã vận khí hoàn tất bành hòa thượng cùng lãnh khiêm vận khởi nội lực chia ra làm vi nhất tiếu chu đ i ê n khu trừ hàn độc đợi đến vi thứ ba nhân nguyên khí hơi phục bành hòa thượng nói ta từ phía đông b ắ t đến biết phái thiếu lâm trưởng môn nhân không văn tự mình dẫn sư đệ không t r í không tính cùng với chư đại đệ tử hơn trăm người đang chạy tới quang minh đ ỉ n h tham dự vây công giáo ta mấy người bắt đầu ở nơi đây thương lượng bên ngoài a lý lại căn bản không có chú ý tới đang lúc bọn hắn không xa địa phương bên trên triệu tử thành giấu ở một khối nam thạch phía sau ở nơi này đứng xem bọn họ triệu tử thành có thể căn bản sẽ không cứ như vậy dạng làm cho trương vô kỵ chết c ũ n g không sẽ hoàn trăm o à n hai mươi bốn trăm xảy chuyện hai t là chuyện gì thời mươi tán, 420, 420, tán nhân lên núi h bốn t r ă t hai mươi tán nhân lên núi triệu tử thành trốn ở một bên ngay đối phương tiếp tục nghị luận lãnh kiếm nói tránh đông võ đăng ngũ hiệp hắn nói chuyện cực kỳ ngắn gọn chính là giết hắn đi đầu cũng không chịu nhiều lời nửa câu lời nói nhảm hắn nói cái này sau cái chữ là ý nói đang đông phương có võ đang ngũ hiệp tới công còn như võ đang ngũ hiệp là ai ngược lại tất cả mọi người biết là tống viết t i ể u du liên chu trương tùng khê ân lê đình cùng mạc thanh cốc vậy cũng không cần tốn nhiều lời lẽ b à n h hòa thượng nói lục phái bao vây tấn công dần dần vây kín ngũ hành kỳ nhận cân nhắc ý vào tình thế rất bất lợi trước mắt kế sách chúng ta chỉ có lên chức quang minh đình đi chu điên cả giận nói thả ngươi mẹ kiếp cầu sụ ý dương tiêu tiểu tử kia không để van cầu chúng ta ngũ tán nhân liền đánh phải môn đi không bành hòa thượng nói chu đ i ê n giả sử lục phái công phá quang minh đỉnh d i ệ t thánh hỏa chúng ta còn có thể đối nhân xử thế sao dương tiêu đắc tội ngũ tán nhân đương nhiên không đúng nhưng chúng ta trợ thủ quang minh đỉnh lại không phải vì dương tiêu mà là vì minh giáo nói không chừng cũng nói bành hòa thượng lời nói không sai dương tiêu tuy là vô lễ nhưng hộ giáo chuyện lớn tư đoán chuyện nhỏ chu đ i ê n mắng thôi lắm thôi lắm hai cái con lửa ngốc đồng thời thôi lắm s u ố không mà khi thiết quan đạo nhân dương tiêu năm đó đánh nát vai trái của ngươi, ngươi còn nhớ rõ không thiết quan đạo nhân trầm ngâm một lát mới nói hộ giáo ngăn địch chính là đại sự dương tiêu t r ư ớ n g đợi lui kẻ thù bên ngoài tính lại khi đó chúng ta ngũ tán nhân liên thủ không sợ tiểu tử này không túi đầu chu điên hử một tiếng nói lãnh k i ê m ngươi nói như thế nào lãnh k i ê m nói cùng đi chu điên nói ngươi cũng hướng dương tiêu khuất phục lúc đó chúng ta lập được thế động nói minh giáo việc chúng ta ngũ tán nhân quyết định từ đây ngồi yên không để ý tới lẽ nào trước đây đã nói đều là thối lắm sao lãnh k i ê m nói đều là thối lắm chu điên giận dữ đông đứng lên nói các ngươi đều thối lắm ta có thể nói là nhân nói thiết quan đạo nhân nói việc này không nên chậm trễ nhanh lên quan minh đ ỉ n h a bành hòa thượng khuyên chu điên nói điên linh năm đó mọi người vì cạnh tranh lập giáo chủ việc trở mặt thành thủ dương tiêu tuy lòng dạ hẹp hỏi nhưng ngẫm nghĩ đứng lên ngũ tán nhân cũng có không là chỗ chu điên cả giận nói nói vậy chúng ta ngũ tán nhân ai cũng không muốn làm giáo chủ lại có lỗi gì rồi hả nói không chừng nói bản giáo đi qua thị thị phi phi liền tranh cãi nữa hắn một năm nửa năm cũng vô pháp biện bạch minh bạch chu điên ta hỏi ngươi ngươi là minh tôn hỏa thánh tọa xuống đệ tử phải không chu điên nói vậy còn có chuyện gì không phải nói không chừng nói nay di quốc giáo đại nạn p h ủ đầu chúng ta giả sử ngồi yên không để ý sau khi chết không thể gặp mình tôn cùng dương giáo chủ ngươi nếu là sợ sáu đại phái vậy ngừng đi chúng ta ở quang minh đỉnh bên trên chết trận tuần giáo ngươi tới thu chúng ta hải cô ta chu liên nhảy người lên một trưởng liền hướng nói không chừng trên mặt đánh máng thôi lắm chỉ nghe vỗ một tiếng vang nói không chừng đã trùng điệp đã trúng một trường hắn chậm rãi há m u ộ m phun ra mấy viên bị đánh rơi hầm răng không nói được một lời nhưng thấy hắn bên cạnh hai gò má từ trắng trở lên đỏ lại do h ồ n biến ứ sưng lên lao cao vành hòa thượng đám người thất kinh chu điên càng làng lên người phải không nói được võ công cùng chu điên là sàn sàn với nhau chu điên thuận tay một trường hắn hoặc là chống đỡ hoặc là né tránh vô luận như thế nào đánh hắn không chúng cái kêu biết hắn nghe từ chịu đòn lại một trưởng này phía dưới t h ụ t h ư ờ n g không nhẹ chu điên rất băn khoăn kêu lên nói không chừng ngươi đánh đưa ta không đánh đưa ta ngươi thì không phải là người nói không chừng cười nhạt nói ta có khí lực giữ lại đi đánh đ ị c h nhân đánh người một nhà làm chi chu điên giận dữ nhắc tới bàn tay trung điệp tại chính mình trên mặt đánh một trường x ó n một tiếng cũng hộp ra mấy viên hầm răng vanh hòa thượng cả kinh nói chu điên n g ư ơ i đảo cái quỷ gì chu điên cả giận nói ta không nên đánh nói không chừng gọi hắn đánh trả hắn lại không đánh ta không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ nói không chừng nói chu điên n g ư ơ i ta tình như huynh đệ chúng ta bốn người liền muốn đi chết trận ở quang minh đỉnh bên trên sinh tử vĩnh biệt n g ư ơ i đánh ta một trường coi là cái gì chu điên kích động trong lòng lớn tiếng khóc nói ra ta cũng đi quang minh đỉnh dưỡng tiêu nợ cũ tạm thời không phải với hắn được rồi b à n h hòa thượng đại hỷ nói ra đây mới là hảo huynh đệ đây trương vô kỵ đang ở trong túi năm người lời nói đều nghe rõ rõ, rõ ràng dàng nghĩ thầm cái này ngũ nhân vũ công cực cao đó là không phải nói khó được làm ọ i người nghĩa khí sâu nặng minh giáo bên trong cao nhân cho là thật không ít lẽ nào mỗi người đều là tà ma ngoại đạo sao đang tự tự định giá chợt thấy thân thể di động nghĩ là nói không chừng lại phụ chính mình thẳng lên quang minh đ ỉ n h đi hắn biết chu nhi không việc gì phương diện này đã mất lo lắng chỉ là không biết triệu tử thành hiện tại nơi nào có phải hay không vẫn còn ở tìm kiếm hắn mặt khác cái này võ lâm lục đại môn phái vây công minh giáo không biết như thế nào cục lại muốn lên tới quang minh đình về sau xứng đáng gặp phải khi còn bé tiểu hữu dương bất hối nàng sau khi lớn lên không biết đúng hay không còn nhận được chính mình kỳ cô cô phải nên làm như thế nào phía trước thời điểm hắn nghe được cái kia d i ệ t tuyệt sư thái nói qua kỳ cô cô đã chết hắn có lòng phản bác nhưng không biết chính mình sau khi rời khỏi lại xảy ra chuyện gì nhờ vậy mới không có mở miệng hiện tại đến quang minh đ ỉ n h nếu là có thể đụng với bất hối nhất định phải h à o h à o hỏi một chút đoàn người lại hành một ngày một đêm mỗi qua mấy canh giờ nói không chừng liền thời ra túi bên trên một cái cái hở làm cho trương vô kỵ gắt gao buộc bên trên triệu tử thành thì vẫn đều là đi theo phía sau của đối phương vũ tán nhân cùng thanh dự c bức vương không ai phát hiện triệu tử thành tung tích mắt thấy cùng cái này đối phương đi t r ư ờ n g một ngày đối phương tiến vào một cái đường hầm bên trong triệu tử thành cũng không nói nhiều cẩn thận lẹt vào trương vô kỵ thì thấy túi l à ở chấm đất kéo dài lúc đầu không rõ kỳ lý sau lại đầu của mình thoáng vừa nhất cái chán liền tại một cái trên tảng đá trùng điệp đụng một cái được không đau đớn giờ mới hiểu được thì ra mọi người là ở sơn phúc trong hầm hành tẩu trong hầm hàn khí kỳ trọng thông khí cũng không đại thuận sướng đi thẳng hơn phân nửa canh giờ lúc này mới chui ra sất phúc lại hướng về phía trước thăng nhưng tăng lên không lâu sau lại chui vào đường hầm trước sau tổng cộng quan ă m đường hầm mới chỉ có nghe chu đ i ê n kêu lên dương tiêu hấp huyết biên bức cùng ngũ tán nhân tới tìm n g ư ơ i á qua đường này nghe được phía trước một cái nói ra thật không nghĩ tới bức vương cùng ngũ tán nhân đại gia q u a n lâm dương tiêu không có thể viết nên mong rằng tha tội chu đ i ê n nói n g ư ơ i giả mù xa mưa làm chi n g ư ơ i bụng định đang thầm mắng ngũ tán nhân nói giống như thổi lắm nói qua vĩnh viễn không hơn quang minh đỉnh vĩnh viễn không để ý tới minh giáo việc hôm nay rồi lại tự đưa tới cửa dương tiêu nói sáu đại phái tứ diện vây công tiểu đệ cô trưởng nan minh đang tự ưu sầu nay được bức vương cùng ngũ tán nhân nhìn ở m ì n h tôn nét mặt t r ư ở n g nghĩa tương trợ thật là bản giáo c h i phúc chu đến nói ngươi biết là được rồi rất xa nghe mấy người thanh â m triệu tử thành cũng không có ngay đầu tiên đi ra đường hầm mà là trốn tránh với một bên chương 421, t r ư ơ chương 421, m h i n h giáo nội đấu chương 421, m h i n h giáo nội đấu lập tức dương tiêu mời ngũ tán nhân đi vào đồng nhi đưa lên nước t r à rượu và thức ăn đột nhiên cái kia đồng nhi am một tiếng kêu thảm trương vô kỵ đang ở bên trong túi cũng thấy mao cốt tủng nhiên không biết là duyến cớ nào triệu tử t h a n h lại để ở trong mắt chỉ thấy cái kia vi nhất tiếu lập tức cắn đồng nhi cổ hút khô rồi hắn nhiệt huyết sở dĩ sẽ có tiếng gạo chính là đồng nhi bị hút khô huyết dịch thanh âm vi nhất tiếu hấp chơi huyết dịch lúc này mới lúc nói ra dương tạ sứ đã thương n g ư ơ i một cái đồng nhi vi nhất tiếu sau này khi báo đáp đáp hắn nói chuyện lúc tinh thần sung mãn cùng khi trước hấp hối không giống nhau lắm t r ư ơ n g vô kỵ trong lòng dùng mình hắn hút cái này đồng nhi nhiệt huyết chính mình hàn độc liền kiềm chế nghe dương tiêu thản như nói giữa chúng ta còn nói báo đáp gì không báo đáp bước vương lên quang minh đỉnh đến chính là coi ta bảy người này mươi ỗ i n g thương i á t nghị một hồi bành hòa thượng nói quan minh hữu sứ cùng tử sam long vương chẳng biết đi đâu kim lao sư vương tồn vòng khó bói ba vị này phải không phải nói trước mắt bất hạnh nhất việc là ngũ hành kỳ cùng thiên lương giáo sông núi càng kết càng sâu mấy ngày trước đây đại đấu một hồi song phương tử thương đều trọng giả sử bọn họ cũng có thể đến quang minh đỉnh bên trên giáp tay k h á n g địch đừng nói sáu đại phái vây công chính là mười hai phái mười tám phái minh giáo cũng có thể bình đến tướng đỡ nước đến đất cản nói không chừng ở túi bên trên nhẹ nhàng đá m ộ t cước nói ra lúc đầu có hai cái tiểu tử cùng thiên đ ư ơ n g giáo rất có sâu xa gần nhất lại với ngũ hành kỳ có ân tương lai có lẽ có thể tin tức trên người bọn hắn điều đình song phương hiếm khích đáng tiếc thực lực ta không đông đảo chỉ bắt được một người trong đó vi nhất thiếu lạnh l ù n nói giáo chủ vị trí một ngày bất định bản giáo phân tranh một ngày khó hiểu vàng hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cái này hiềm khích luôn là không thể điều đình dương tà sứ tại hạ muốn hỏi ngươi một câu lui địch sau đó ngươi ủ n g người phương nào làm chủ dương tiêu thản nhiên nói thánh hỏa lệnh thuộc về người nào hết thảy ta liền đủng ai là giáo chủ đây là bản giáo tổ quy ngươi lại hỏi ta làm chi vi nhất t i ế u nói thánh hỏa lệnh thất lạc đã gần đến trăm năm lẽ nào thánh hỏa lệnh không ra minh giáo liền một ngày không có giáo chủ lục đại môn phái cho nên dám can đảm vây công quan minh đ ỉ n h không có đem bản giáo nhìn vào mắt còn chưa phải là bởi vì biết bản giáo thiếu người lệ thuộc nội bộ tứ phân ngũ liệt nguyên cớ nói không chừng nói vi h u n h lời này là không sai ta bố đại hòa thượng đã không phải ân phái cũng không phải vi phái là ai làm giáo chủ đều tốt nói chung là muốn có một giáo chủ coi như không có giáo chủ có một phó giáo chủ cũng tốt ta hiệu lệnh không đồng đều như thế nào chống đỡ sự xâm lược thiết quan đạo nhân nói nói không chừng nói như vậy đang lấy được lòng ta dương tiêu biến sắp nói các vị bên trên quang minh đỉnh đến là giúp ta ngăn được đây vẫn là tới theo ta làm khó dễ chu điên cười ha ha nói dương tiêu ngươi không muốn đ ể cử giáo chủ cái này dụng tâm lẽ nào ta chu điên không biết sao minh giáo không có giáo chủ lợi dụng ngươi quang minh tả sứ vi tôn hừ hừ nhưng là a ngươi chức vị tuy là tối cao người bên ngoài không nghe ngươi hiệu lệnh thì có ích lợi gì ngươi điệu được di chuyển ngũ hành kỳ sao tứ lại hộ giáo pháp vương bằng lòng phục ngươi chỉ huy sao chúng ta ngũ tán nhân càng là nhàn vân giá hạc không có làm ngươi quang minh tả sứ giả là vật gì dương tiêu đ ố n g nhiên đứng lên lạnh lùng nói hôm nay kẻ thù bên ngoài tương phạm dương tiêu không dành cùng các vị làm này miệng l ư ỡ i tranh các vị nếu là đúng minh giáo tồn vòng cam nguyện khoanh tay đứng nhìn liền mời giới quang minh đỉnh đi a dương tiêu chỉ cần bất tử sau này lại ý đổ từng cái phụng phỏng vấn vành hòa thượng quyết nhủ dương tà sứ ngươi cũng không nhất định nổi giận sáu đại phái vây công minh giáo phàm là bản giáo đệ tử người người hộ giáo có trách cũng không phải một mình ngươi việc dương tiêu cười lạnh nói chỉ sợ bản giáo đã có người hy vọng dương tiêu cho sáu đại phái làm thịt tốt rút đi cái này cái đinh trong mắt chu điên nói ngươi nói là ai dương tiêu nói mọi người trong lòng minh bạch có í t lợi gì nhiều lời chu điên cả giận nói ngươi là nói ta sao dương tiêu mắt nhìn chỗ hắn không tuân theo bành hòa thượng thấy chu điên trong mắt phóng xuất dị quán dường như liền muốn đứng dậy cùng dương tiêu độc tủ vội vàng khuyên n ủ cổ nhân nói thật tốt huynh đệ huyết với tưởng bên ngoài ngự bên ngoài khinh chúng ta lại thương lượng ngăn địch kế sách dương tiêu nói v á n ngọc đại sư nhận biết đại thể lời ấy rất đúng chu điên lớn tiếng nói được a bành tặc ngốc nhận biết đại thể chu điên liền chỉ thưởng thức tiểu thể hắn kích phát rồi tính n g ă n b ư ớ n g cái gì cũng không lo quát lên hôm nay càng muốn nghị định cái này giáo chủ vị chu điên chủ trương vi nhất tiếu xuất nhân minh giáo giáo chủ hấp huyết biên bức võ công cao cường cơ mưu đa đoan bản giáo bên trong ai cũng không kịp nổi hắn kỳ thực chu điên bình thường cùng vi nhất tiếu cũng không còn cái gì giao tình giữa lẫn nhau ác cảm còn nhiều hơn với hào cảm nhưng hắn ý định buồn bực dương tiêu liền đẩy vi nhất tiếu đi ra dương tiêu cười ha ha một tiếng nói ta coi hay là mời chu điên làm giáo chủ tốt minh giáo lúc này đã chia năm xẻ bảy cục diện lại mời tuần đại giáo chủ tới điên mà ngã chi ngược lại mà điên một trăm l n h lần đó mới dạy tốt thấy thế nào chu điên giận dữ quát lên thả n g ư y i mẹ k i ế p cầu s ủ t h í hôm một trưởng liền hướng dương tiêu đỉnh đầu vỗ xuống vừa mới chu điên một trưởng đánh rất nói không chừng nhiều miếng h à m r ă n g là bởi vì nói không chừng không tránh không phải cái nguyên cớ nhưng dương tiêu hã là hạng dễ nhằn hắn cùng với hơn m ư ơ i năm trước vốn nhờ lập giáo chủ việc Cùng、ngũ tán nhân nổi lên trọng đại tranh chấp lúc đó ngũ tán nhân lập thể trọn đời không hơn quang minh đ ỉ n h hôm nay rồi lại phá thể làm lại tâm hắn dưới đã tối từ khả nghi đ ạ i kiến chu điên đột nhiên xuất thủ chỉ nói ngũ tán nhân ước đủ vi nhất tiếu đến đây mưu đồ chính mình dưới tức giận hữu i trưởng vung ra hướng chu điên trên bàn tay nên đón vi nhất tiếu biết dương tiêu khả năng chu điên tổn thương phía sau nguyên khí chưa hồi phục vạn vạn đối kháng không được lập tức bàn tay đánh ra đoạt n ũ nổi bên trong nhận dương tiêu một chừng này hai người bàn tay giao nhau đúng là vô thanh vô tức thì ra dương tiêu mặc dù cùng chu điên có dạng nức nhưng n g tình cùng giáo tri nghị cứu không muốn một trưởng liền tổn thương tính mạng hắn vì vậy một trưởng này chưa xử toàn lực nhưng vi nhất t i ê u võ công sâu xa nhất chiêu hàn băng miên trưởng vô tới dương tiêu cánh tay phải chấn động đang thấy một cố âm h à n chi khí từ trong gia thị trực thấu tiến đến vội vàng vận nội lực chống đỡ hai người công lực tương đương nhất thời bất phân thắng bại chu điên kêu lên họ dương ăn nữa ta một trưởng vừa rồi một trưởng không có đánh tới lúc này trưởng thứ hai lại đánh về phía bộ ngực hắn nói không chừng kêu lên chu điên không thể hồ đồ vành ánh ngọc cũng nói dương tả sứ vi bức vương hai vị mau mau d ừ n g tay không thể tổn thương hỏa khí tự tay muốn đi ngăn chu điên một trường kia d ư ơ n g tiêu thân hình một bên tả trưởng đã cùng chu điên hữu trưởng nhâm trụ nói không chừng kêu lên chu điên ngươi lấy hai c ô n g một tính là gì hảo hán tự tay hướng chu điên đầu vai vỗ xuống muốn đưa hắn kéo ra bàn tay chưa rơi xuống chợt thấy chu điên thân thể lợi run dường như đã chịu nội thương chương 422, t r ư ơ chương 422, viên chân đánh lén chương 422, viên chân đánh lén nói không chừng lấy làm kinh hãi hắn biết quang minh tả sứ công lực thông thần là bản giáo cao thủ tuyệt đỉnh chỉ sợ một trưởng phía dưới đã đem chu điên đ ả t h ư ơ n g mắt thấy chu điên hữu trưởng nhưng cùng dương tiêu tả trưởng nghiêm trụ không chịu rút lui trưởng tiêu lên chu điên huynh đệ mình biện cái gì mà già hướng hắn đầu vai tao lại đồng thời nói ra dương tả sứ dưới trưởng lưu tỉnh rất sợ dương tiêu không phải rút lui t r ư ở n g lực thuận thế truy kích không ngờ lôi kéo phía dưới chu điên thân thể lắc lư một cái không có thể kéo ra đồng thời một cỗ thấu cốt hàn khí lạnh như băng từ trong lòng bàn tay truyền thẳng đến ngực nói không chừng càng là giật mình thầm nghĩ đây là vi huynh độc môn kỷ công hàn băng miên trường a trầm địa dương tiêu cũng lượt thành lập tức cấp bách vận công lực cùng hàn khí chống đỡ nhưng hàn khí càng ngày càng lợi hại trong chốc lát nói không chừng khớp hàm tấn công khó khăn lắm không chống đỡ được thiết quan đạo nhân cùng b à n h á n h ngọc song song kiếm được ý c h ỉ gỗ chu điên ý c h ỉ gỗ nói không chừng bốn người lực h ợ p tụ hàn khí đã không đáng lo lắng nhưng mà chỉ thấy dương tiêu lòng bàn tay chuyển tới lực đạo một hồi nhẹ một hồi trọng lúc cấp bách lúc chậm thay đổi trong nháy mắt bốn người không dám rút lui trường rất sợ liền ở rút lui trường thu lực trong một sắt na dương tiêu đột nhiên phát lực như vậy bốn người không chết cũng phải trọng thương bánh ánh ngọc kêu lên dương tả sứ chúng ta đối đầu kẻ định mạnh há có thể h á có thể h á có thể hàm răng tấn công cũng nữa nói không được dường như huyết dịch toàn thân đều m u ố n đông lại thành băng thì ra hắn vừa mở miệng nói chân khí tạm nghỉ lập tức không đỡ được từ bàn tay chuyển tới hàm khí như vậy ủng hộ một chén t r à lúc lãnh diện tiên sinh l ã n h khiêm ở bên thờ ơ lạnh nhạt nhưng thấy vi nhất tiếu cùng bốn tán nhân đều là thần sắc khẩn trương dương tiêu lại thong thả tự nhiên trong bụng rất hoài nghi dương tiêu vô công tuy cao nhưng cùng vi nhất tiếu cũng bất quá sàn sàn với nhau chưa chắc liền có thể đã thắng được hắn hơn nữa nói không chừng bọn bốn người dương tiêu vạn vạn đối kháng không được dùng cái gì hắn lấy một địch năm ngược lại lại tựa như làm phân th trong đó tất có cổ quái túi đầu châm tư trong chốc lát biết thái n a y tới chỉ nghe chu điên kêu lên lãnh diệp ủy đánh đánh h ắ n lưng đánh lãnh khiêm không ngờ minh bạch nguyên nhân ở trong không chịu liền này xuất thủ lúc này ngũ tán nhân chỉ có chính mình một người nhà hàn rỗi giải nguy thoát h ố n toàn nhờ chính mình giả sử cũng cùng dương tiêu cùng nhau cứng rắn biện nhiều lực một người mặc dù tốt nhiều lắm nhưng cũng chưa chắc nhất định có thể chiến thắng nhưng thấy chu điên cùng bành á n h ngọc xanh cả mặt như lại tiếp tục chống đỡ thâm độc vào nội tạng đó chính là vô cùng họa lập tức sờ tay vào ngực lấy ra năm miếng lạ ngân tiểu bút nâng ở trong tay nói ra ngũ bút đánh ngươi khúc chỉ cự cốt dương thông suốt năm ả m t r u n g đ ề u cái này năm nơi h u y ệ t đạo đều là nơi tay trên bàn chân cũng không phải trí mạng yếu h u y ệ t hắn lại đi đầu nói ra ý là thông báo dương tiêu cũng không phải cùng ngươi là địch chính là muốn ngươi rút lụi trưởng thôi đấu dương tiêu mỉm cười cũng không để ý tới lãnh khiêm kêu lên đ ã tội giơ tay trái một cái vung tay phải lên năm điểm ngân quăng một mạch hướng dương tiêu vào tới dương tiêu đợi năm miếng ngân bút phi gần đột nhiên cánh tay trái cắt ngang kéo chu điên bọn bốn người che ở trước người của hắn nhưng nghe chu điên cùng b à n h ánh ngọc cùng kêu lên kêu trên năm miếng tiểu cưỡi phân biệt đánh vào hai bọn họ trên người chu điên trúng hai quả b à n h ánh ngọc trúng ba miếng cũng may lanh khiêm ý không ở đá thương người xuất thủ rất bị trúng lại không ở h u y ệ t đạo tuy là tổn thương thị t h ấ y máu nhưng không có gì đáng ngại b à n h ánh ngọc thấp giọng nói là càn khôn đại na di lanh khiêm nghe được càn khôn đại na di năm chữ nhất thời tỉnh ngộ càn khôn đại na di là minh giáo các đời tương truyền một môn lợi hại nhất võ công bên ngoài căn bản đạo lý cũng không thế nào thân bí chỉ bất quá trước cầu kích phát tự thân tiềm lực sau đó dẫn dắt mượn tiền địch tinh thần nhưng trong đó biến hóa thần kỳ cũng là không thể tưởng tượng nổi từ tiên nhậm giáo chủ dương đ ỉ n h t i ê n qua đời minh giáo trung cũng nữa không người biết môn công phu này này đây sáu người trong chốc lát đều không nghĩ đến như vậy xem ra dương tiêu kỳ thực không chút nào xuất lực chỉ là đem vi nhất tiếu trưởng lực dẫn tấn công về phía bốn t á n nhân trái lại lại đem bốn t á n nhân trưởng lực dẫn đi công kích vi nhất tiếu h ắ n ở giữa nhàn nhã mà đứng bất quá đem song phương nội lực dẫn dắt c h u y ể n lại anh chị em cùng cha khác mẹ xem h ổ đấu mà thôi triệu tử thành lúc này đang ở một bên bàn g quan nhìn đối phương cái này n ư ợ c hóa bản càn k h ô n đại na di dĩ nhiên có, có như vậy thực lực trong lòng không khỏi một hồi t h a n phục chỉ là từ nơi này môn võ công nhìn lên tên gọi là có thể có được hôm nay uy thế như vậy cho là thật không phải danh bất hư truyền triệu tử thành biết đối phương lập tức phải thu tay ở thu tay thời điểm thành côn trên cơ bản cũng liền muốn ra tay có thể triệu tử thành cũng không có phải ra tay uy tứ trương vô kỵ bản thân liền là đệ tử của hắn cái này minh giáo giáo chủ vị trí triệu tử thành còn chuẩn bị cho trương vô kỵ đấy nếu như vậy như vậy thành côn bây giờ còn là muốn cho trương vô kỵ đi đối phó mới được ngược lại mấy người này tạm thời vô sự triệu tử thành cũng căn bản không cấp bách quả nhiên chỉ nghe cái kia lãnh kiếm nói chúc mừng vô ác ý mời thôi đấu hắn nói chuyện ngắn gọn chúc mừng hai chữ là ăn mừng dương tiêu luyện thành minh giáo thất truyền đã lâu cản k h ô n đại na di thần công vô ác ý nói là chúng ta sáu người lần này lên núi đối với ngươi tuyệt không ác ý nguyên là thành tâm cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài mà tới mời thôi đấu là mời song phương thôi đấu không thể hiểu lầm dương tiêu biết hắn xưa nay quyết không bằng lòng nhiều lời một chữ lời nói nhảm chính là bởi vì không chịu nhiều lời một chữ tất nhiên là chưa bao giờ nói láo hắn đã nói vô ác ý đó là thật không có ác ý hơn nữa hắn vừa mới xuất thủ trịch bắn năm miếng ngất mút lộ vẻ vì giải vây không ở đ vì vậy cười ha ha một tiếng nói ra vi minh bốn t á nhân ta nói một hai ba mọi người đồng thời triệt hồi trưởng lực miễn có sai lầm tổn thương thấy vi nhất tiếu cùng chu điên các loại chờ đều gật đầu liền chậm dãi kêu lên một hai ba cái kêu ba chữ vừa ra khỏi miệng d ư ơ n g tiêu lập tức thu hồi càn k h ô n đại na di t h ầ n công trong lúc bất chợt l ư n g phát l ệ n h một cỗ sắc bén chỉ lực đã t r ọ n chúng trên lưng h ắ n h u y ệ t thần đạo dương tiêu thất kinh bức vương được không thâm độc dĩ nhiên thừa thế đánh lén cần trở về trường phản kích chỉ thấy vi nhất tiếu thân thể lắc lư một cái đã té ngã lộ vẽ cũng chúng an toàn dương tiêu chọn đời bên trong không biết gặp bao nhiêu trận chiến lớn tuy là lần này biến khởi khoan g tốt thoáng nhìn phía dưới chỉ thấy chu liên vành á n h ngọc thiết quan đạo nhân nói không chừng bốn người mỗi bên đã ngã xuống đất lanh k i ê m đang hướng một người mặc s á m lạnh áo vải người đánh ra một trường người nọ xoay tay lại một cách lanh k i ê m hừ một tiếng trong thanh em mang chút đau đớn dương tiêu hấp một hơi thở thả người t i ế n lên đợi muốn tương trợ lanh k i ê m chật cảm thấy một cố loại băng hàn lanh khí từ h u y ệ t thần đạo t ậ t hướng về phía trước đi trong thoáng chốc tự thân trụ đào nói đại truy phong phủ du biến toàn thân đốc mạch các huyện dương tiêu trong lòng biết khớ Bắt đ ư ợ nếu như c n đang đối mặt địch dương tiêu có nội lực tức hộ thể quyết không c h ỉ nhận chức này chỉ lực nhập vào cơ thể xâm nhập lúc này đã bị an toàn chỉ có đi đầu cổ nén trợ lúc ã n đánh h khiêm bại địch này lanh khiêm đã cùng người nọ hủy đi hơn hai mươi chiêu mắt thấy không địch lại dương tiêu trong lòng khẩn trương chỉ thấy l ã n h khiêm chân phải ném bị người nọ kiếm được một bước chỉ một cái đâm ở trên cánh tay l ã n h khiêm thân hình thoát một cái liền ngã về phía sau dương tiêu kinh sợ đồng thời xuất hiện biện bắt đầu toàn thân tàn dư nội lực cho phải một cái k h ự tay truy hướng cái kia người áo bảo cho ngực đánh tới người áo bảo cho bên trái chỉ bắn ra ở giữa dương tiêu k h ự tay cuối cùng tiểu hạ viện Dương tiêu nhất thời toàn thân băng lánh tê dại cũng đã không thể di động nửa bước triệu tử thành lúc này cũng là lần đầu tiên đánh giá thành q u â n làm sao nhìn một cái mà nói thành q u â n tướng mạo vẫn tính là anh t u â n chính phái chỉ là từ tướng mạo là chút nào không nhìn ra đối phương dĩ nhiên là sẽ nhớ ra tà ác như vậy ý tưởng chỉ là suy nghĩ một chút nguyên tắc đối phương coi như là sự tỉnh ra có nguyên nhân vì ái sinh hận mà thôi thiên hạ này lực lượng cương đại nhất kỳ thực không phải võ công mà là lòng người thành q u â n chính là chỗ này sao một cái giỏi về lợi dụng những người khác lòng người, người. chỉ tiếp kết cục sau cùng lại cũng không tốt như vậy Cái kia người áo bảo cái h lạnh Minh danh hư chúng hai huyện chỉ. nhiên thể thẳng. o lùng liền nói. Quang truyền, vẫn có thể đứng、thẳng. Dương tiêu nói. có dưới Tiêu Người âm tả bất tà sứ Cư c này trong nháy mắt võ thuật là phái thiếu lâm thủ pháp nhưng là cái này cái gì huyện âm chỉ nội tính t ư hự trong phái thiếu lâm lại không cửa này âm độc công phu người là người phương nào người áo bảo cho cười ha ha một tiếng nói ra bần tăng viên chân t ò a sư pháp danh bên trên không giới thấy lần này sáu đại phái vây diện ma giáo các người chết ở đệ tử thiếu lâm thủ hạ cũng không h ư n g dương tiêu nói lục đại môn phái cùng ta minh giáo la địch đau thật thương thật quyết nhất từ chiến đó mới là nam tử hán đại trượng phu hành vi không kiến thần tăng nhân hiệp tên truyền bá khắp thiên hạ cái tiêu biết ngồi xuống lại có ngươi bực này h è n hạ vô xì đồ nói đến đây cũng nữa cầm c ự không nổi hai đầu gối mềm lũn ngã ngồi xuống đất viên chân cười ha ha nói ra thắng v ì đánh bất ngờ binh bất t i ể m trá đó là tự cổ đã ta viên chân một người đả đảo minh giáo thất đại cao thủ lẽ nào các ngươi thua còn không chịu phục sao dương tiêu lắc đầu than thở ngươi làm sao có thể trộm vào q u a n minh đình tới cái này bi đạo ngữ như thế nào biết được như mông bộ dạng thị dương tiêu chết cũng nhắm mắt hắn nhớ viên chân lần này đánh lén thành công cố là bởi vì người bị tuyệt đỉnh võ công nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn còn ở biết trộm bên trên quang minh đỉnh bí đạo lướt qua minh giáo giáo c h ú n g hơn mười đạo trạm canh gấp tuyến thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất thủ mới có thể đem minh giáo thất đại cao thủ một lần hành động đánh bại minh giáo kinh doanh tổng đàn quang minh đỉnh đã mấy trăm năm b ă n g vào nguy nhai thiên hiểm thật có kim thành dương chỉ kiên cố ngờ đâu họa bắt nguồn từ bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị lại ngươi thất bại t h ẳ n hại trong lòng đống nhớ lại luận ngự trung khổng tử nói mấy câu bang sụ đồ mà không thể thùi mà mưu di chuyển can qua với b không ở chuyên du mà ở nội bộ bên trong vậy viên trân cười nói người ma giáo quang minh đỉnh bảy đỉnh mười ba nhai mình làm làm thiên hiểm ở ta thiếu lâm tăng lữ trong mắt cũng bất quá là hoạn lộ thênh thang mà thôi không đáng nhắc đến các người đều chúng ta huyện âm chỉ, trong vòng ba ngày mỗi bên đi tây thiên vậy cũng không nói chơi bần tăng cái này liền ngồi quên sân đi mai phục hơn mười cân h ỏ a dược lại diệt ma giáo ma hỏa cái gì thiên đương giáo á ngũ hành kỳ á vội vội vàng vàng đi lên cứu rút vây một tiếng vang lớn trong lòng đất chôn hòa dược tạ tương khởi đến yên phi hòa diệt không ai bị nổi ma giáo từ đây vô ảnh vô tung có phần số thiếu lâm tăng độc chỉ diệt minh giáo quang minh đỉnh thất ma thuộc về tây tiên dương tiêu các loại chờ nghe xong lời nói này đều là cảm thấy kinh sợ biết hắn nói được làm được chính mình toi mạng không quan trọng chỉ sợ cái này truyền ba mươi tam thế minh giáo liền muốn vong ở nơi này thiếu lâm tăng thủ h ạ chỉ nghe viên chân càng nói càng đắc ý minh giáo bên trong cao thủ như vân các ngươi bằng không tự giết lẫn nhau tứ phân ngũ liệt bực nào c h í có hủy diệt h o ạ n lấy chuyện hôm nay mà nói các ngươi bảy người nếu không phải đang ở từ biện trưởng lực vẫn tăng liền lặng lẽ lên quang minh đỉnh đến lại làm sao có thể một kích thành công cái này gọi là trời làm vậy c ò ngay có sau ngắn ha ha, những lời này hồi tưởng đi qua hai mươi năm qua chuyện cũ đều là hối hận không đã nghi thầm cái này hòa thượng nói ngược lại cũng không tệ chu điên lớn tiếng nói dương tiêu ta chu điên thực sự chết tiệt đi qua đối với ngươi không đúng ngươi người này mặc dù không lớn tốt nhưng khi giáo chủ cũng thắng không có giáo chủ mà huyên toàn quân bị diệt dương tiêu cười khổ nói Ta có tài đứa gì, có thể Tất ta bét, tuyển, một tôn đứa sai có có chủ. cả chúng cho cửu cũng mục các chủ. làm giáo chủ. Tất cả mọi người rồi, khiến dưới diện đi đời giáo gì, hằng gặp mình viên chân cười nói các vị lúc này hối hận đã đã m u ộ n năm đó dương đ ỉ n h thiên nhiệm ma giáo đầu lĩnh lúc dáng vệ bệ vệ bực nào không ai bị nổi chỉ tiếc hắn chết sớm không có thể chính mắt thấy được minh giáo thảm bại chu liên tức giận mắng thôi lắm dương giáo chủ giả sử trên đời mọi người nghe hắn hiệu lệnh ngươi tặc n ố c này biết đánh lén đắc thủ sao viên chân cười lạnh nói dương đình thiên chết cũng tốt sống cũng tốt ta cuối cùng có biện pháp làm hắn thân bại danh liệt trong lúc bất chợt vỗ vừa văng lên theo a một tiếng viên chân trên lưng đã trúng vi nhất tiếu một trường liền ở đồng thời vi nhất tiếu cũng bị viên chân phản đâm chỉ một cái trúng ngay ngược h u y ệ t tiên h trung hai người lung la lung lay đều thối lui mấy bước thì ra vi nhất tiếu bị viên chân chỉ tay điểm vào về sau tuy là bị thương rất nặng nhưng hắn nội lực dù sao cao nhân một bậc cũng không phải nhất thời hoàn toàn không có lực phản kích chỉ là làm bộ ngất đi đến khi viên chân dương dương đắc ý tuyệt không phòng bị thời khắc bạo khởi tập kích một trường này hắn bước ra toàn thân kinh lực vì cứu lại minh giáo hạo kiếp ý đồ cùng địch đồng t u vô tận viên chân tuy là lợi hại nhưng thanh dực bức vương là minh giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong há có thể giống không vừa hàn băng miên trưởng trưởng lực vào cơ thể viên chân nhưng cảm giác ngực phiền ác muốn nói mấy lần tiệm vận nội lực muốn ý đồ ổn định thân thể luôn là quay cùng trời đất liền muốn ngã sắp xuống chỉ phải khoanh chân ngồi xuống vận khí cùng cái kia hàn băng miên trưởng hàn khí chống đỡ vi nhất tiếu c h ú n g liền hai cái huyện băm chỉ càng la chân đứng không vững ngã sắp xuống phía sau lập tức không thể động đậy trong một sắt na phòng khách bên trên vắng vẻ không tiếng động bắt đại cao thủ đồng thời bản thân bị trọng thương ai cũng không thể di động nữa bước tám người mỗi bên vận nội lực xí、si、phán sớm một bước có thể khôi phục hành động chỉ cần một phe sớm được khoảng khắc liền có thể chế chết đối phương mọi người trong lòng đều là ưu cấp muôn dạng đều biết minh giáo tử vong tám người sinh tử thật hệ với cái này một đường trong lúc đó giả như viên chân có thể trước một bước hành động hắn mặc dù bị thương nặng lại có thể nâng kiếm từng cái đem bảy người đ â m chết nếu như minh giáo trong bảy người có bất kỳ một cái có thể động chức đạn giết viên chân minh giáo liền này được cứu trợ lúc đầu bảy người bên này nhiều người chiếm tiện nghi lớn nhưng ngũ tán nhân công lực kém cỏi chúng một cái huyễn âm chỉ tác dụng c h ậ m lực hoàn toàn biến mất mà nội công sâu xa dương tiêu cùng vi nhất tiếu lại đều trúng liền hai ngón tay hàn băng miên trưởng cùng huyễn âm chỉ kình lực nguyên là không dễ phân biệt cao thấp nhưng là vi nhất tiếu đánh ra một trưởng k i a lúc đã thụ thương trước đây viên chân điểm hắn ngón tay thứ nhất lúc lại chưa từng thụ thương xem ra đối với hao tổ nữa ngược lại là viên chân t r ư ớ c có thể di động cục diện chiếm đa số dương tiêu các loại chờ âm thầm nóng lỏng nhưng vận khí này dẫn công việc thật là nửa phần miễn cưỡng k h n g được càng là tâm phiền khi táo càng dịch đại xuất đừng rẽ những người này mỗi người là nội gia cao thủ trong lúc này đạo lý làm sao không đỡ phải lãnh k i ê m các loại chờ thổ nạp m ấ y cái đoán biết không cách nào trước ở viên chân đằng trước nhưng phán quang minh đỉnh bên trên dương tiêu thuộc hạ có thể có một người đi vào sành tới chỉ cần có minh giáo một ga giáo chúng đi vào chính là hắn sẽ không chút nào võ nghệ lúc này chỉ cần nói cây côn gỗ nhẹ nhàng một côn liền có thể đem viên chân đánh chết nhưng là đợi một lúc lâu bên ngoài sành nơi đó có nửa điểm tiếng động lúc đó đã ở nửa đêm quang minh đỉnh ở trên giáo chúng hoặc phân thủ trạm canh các phòng hoặc mỗi người cảnh loại không được dương tiêu triệu hắn ai dám tự tiện vào phòng nghị sự đường còn như hầu hạ dương tiêu đồng nhi một người bị vi nhất tiếu hấp huyết mà chết còn lại mỗi người sợ đến hồn phi phép tán sớm đã xa xa tảng ra đừng nói dương tiêu không có trò chơi đ ĩa bô bô gọi người coi như gọi vào chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc dám bước vào phòng khách đi tới cái này hấp huyết m à vương trước người trương vô kỵ ẩn thân túi bên trong tuy là mắt không thấy vật nhưng với mọi người nói tất cả trải qua, tất cả qua, đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g lúc này nhưng nghe được hoàn toàn yên tĩnh cũng biết vắng vẻ bên trong cất dấu cực đại sắc cơ qua đường à y chật nghe nói không chừng nói này trong túi vải tiểu bằng hữu ngươi không phải cứu chúng ta một cứu không thể trương vô kỵ làm sao cứu pháp viên chân trong đan điền một khẩu chân khí đang dần dần thông mạnh mẽ bên trong lòng đất nghe được trong túi vải phát sinh tiếng người cả kinh không phải chuyện đ ù a chân khí lập tức b ị c h vận toàn thân run lệ bẫy hãn tử lẻn vào nghị sự đường về sau chuyên tâm tại đối phó vi nhất tiếu dương tiêu bao gồm cao thủ vậy có lúc rỗi dãi đi coi trong lòng đất một con tuyệt không gì chặt túi chật nghe trong túi có người nói chuyện không khỏi ngược lại rút một luồng lương khí t h ầ m k ê u mạng ta sao rồi chỉ nghe nói không chừng nói cái này túi chỗ rách dùng ngàn cuốn trăm kết trói lại ngoại trừ tự ta bên ngoài người bên ngoài là vạn, vạn không giải được nhưng ngươi có thể đứng dậy trương vô kỵ nói vâng thư trong túi vải đứng lên nói không chừng nói tiểu h u y n h đệ ngươi liệu mình cứu giúp duệ kim kỳ hơn mười vị tánh mạng của h u y n h đệ nghĩa ác cao gió người người kính phục lúc này chúng ta mấy người tính mệnh cũng toàn do ngươi cứu giúp mời đi tương q u a đi một quyền một trưởng đem cái kia ác tăng đánh chết à. trương vô kỵ trong bụng trầm ngâm một lát không đáp nói không chừng nói cái này ác tăng dậu đổ bìm leo t r ậ n thi đánh lén như vậy đê tiện hành vi ngươi là chính thai nghe được ngươi nếu không đánh chết hắn minh giáo trên dưới mấy vạn người chúng đều phải bị người đều chu diện ngươi đi đánh chết hắn chính là đại nhân đại dũng hiệp nghĩa hành vi trương vô kỵ vẫn là do dự không đáp viên c h â n nói ra ta lúc này nửa điểm không thể động đậy ngươi qua đây đánh chết ta chẳng phải bị thiên hạ hào hán chế nhạo chu điên cả giận nói xú tăng n ố c ngươi phái thiếu lâm tự xưng đang đại môn phái lại lén lén lút lút đi lên âm tập thiên hạ hào hán sẽ không chế nhạo sao trương vô kỵ hướng viên c h â n đi một bước lập tức dừng bước nói ra nói không chừng đại sư quý giáo cùng lục đại môn phái giữa thị phi khúc trực không vừa thật không biết rõ không vừa vô cùng nguyện làm các vị thủ cũng không nguyện đà thương vị này phái thiếu lâm đại hòa thượng vành ánh ng tiểu huynh đệ ngươi có chỗ không biết ngươi lúc này nếu không giết hắn đợi cái này hòa thượng công lực m ộ t p h ụ hắn không phải liền ngươi cũng hại không thể viên chân cười nói ta và vị này tiểu thí chủ không cựu không đoán có thể nào tùy tiện đà thương người hú ố vị này tiểu thí chủ lại không phải người trong ma giáo xem ra vẫn bị bố đại hòa thượng không có hảo ý bắt lên n ú i tới các ngươi người trong ma giáo không chuyện ác nào không làm đối với hắn còn có cái gì chuyện tốt làm sắp xuất hiện tới song phương t h ở hồng hộc nói đều vô cùng gian nan nhưng quân lực dưới lý do thoái thác muốn đánh di chuyển trường vô kỵ chi tâm triệu tử thành ở một bên c h ẳ n nghe lấy đối phương loại chuyện như vậy hắn đều không cần nhiều lời là có thể biết trương vô kỵ lúc này khẳng định thật phần làm khó dễ trương vô kỵ hắn dù sao phụ thân là phái võ đang người trong lòng mặc dù nói là có minh giáo mọi người nhưng là hắn nhưng cũng không muốn cùng võ đang cứ như vậy tua nhỏ mở một ngày thực sự chính là ở chỗ này một trường đánh chết viên chân đó chính là vĩnh v i ê n đứng ở minh giáo một mặt cùng lục đại môn phái là địch thái sư phụ võ đương lục hiệp chu chỉ nhựt chờ các loại toàn bộ thành địch nhân của hắn trương vô kỵ trong khoảng thời gian ngắn ở trong lòng thầm nghĩ minh giáo làm bị người trong võ lâm công nhận là yêu ma dị đoan như vi nhất t i ế u hút máu người nghĩa phụ lạm sát kẻ vô tội thật có rất nhiều chớ nên chỗ thái sư phụ năm đó ân cần nhắc nhở ngàn vạn lần không thể cùng người trong ma giáo kết giao để tránh khỏi trung thân chịu họa cha ta vốn nhờ cùng thân thuộc ma giáo m â u thân thành thân cho nên tự vận võ đang sân đầu tấm gương nhà ân không xa vết xe đổ phía trước húng cái này viên chân là thần tăng không kiến đệ tử không kiến đại sư cam chịu mười ba quyền thất thương quyền chỉ mong có thể cảm hóa nghĩa phụ ta kết quả lại táng thân quyền đến dưới bực này đại nhân đại nghĩa lòng từ bi nghi ngờ thật là trong trốn võ lâm thiên cổ hắn hữu ta có thể nào lại tổn thương đệ tử của hắn chỉ nghe nói không chừng lại đang thúc giục khuyên bảo, chừng vô nói không chừng đại sư mời dạy ta một cái biện pháp không cần thương tổn vị này đại hòa thượng mà hắn cũng tổn thương các ngươi không được không vừa tất nhiên làm theo nói không chừng nghĩ thầm cục diện dưới mắt định tu biện cái ngươi chết ta sống nơi nào còn có thể song phương cũng có thể bảo toàn không phải viên chân chết chính là chúng ta vong đang tự trầm ngâm không đáp b à n h ánh ngọc nói tiểu huynh đệ nhân người trong lòng đến kham kính phục liền mời đưa ngón tay ra ở viên chân ngực ngọc đường huyệt bên trên nhẹ nhàng điểm một cái lần này đối với hắn quyết không tổn thương bất quá làm hắn trong mấy canh giờ không thể vận dụng nội lực chúng ta phái người tiện hắn dưới quang min đỉnh đi quyết không chửi hắn một sợi l ô n g n g ư ơ i biết ngọc đường h u y ệ t c h ỗ sao trương vô kỵ thông minh y lý biết ở ngọc đường h u y ệ t bên trên điểm nhẹ chỉ một cái thực sự có thể t ạ m ngăn trở chân khí trong đan đ i ể n chạy về thủ đô lại cũng không tổn thương thân thể nhân tiện nói b i ế t lại nghe viên trần nói tiểu thí chủ ngàn vạn lần chớ bị bọn họ lừa n g ư ơ i điểm ta huyện đạo tuy không quan trọng nhưng bọn hắn nội lực một phục lập tức liền tới giết ta ngươi thì như thế nào ngăn cản được chu đ i ê n mắng thả ngươi mẹ kép cầu sụ thí chúng ta nói qua không bị thương ngươi tự nhiên không bị thương ngươi minh giáo ngũ tán nhân đã nói bao lâu không tính toán gì hết rồi hả Trưng n vô kỵ g h ĩ thầm d ư ơ n g tiêu c ù n g ngũ t á n n hai â n đều k h ô mươi lăm chương i chỉ có bốn h t r u m hai g ư ơ i có thể lăm vô kỵ thủ n thương chương bốn trăm hai mươi lăm vô kỵ thủ thương chương bốn trăm hai mươi lăm vô kỵ thủ thương chương vô kỵ nói đây chính là quang minh sứ giả thanh dược bất vương ngũ tán nhân bảy vị Mỗi trương ờ i i là h thời anh n h vô kỵ i t hạ nghe viên chân hô hấp đợi cho cách hắn hai thước lập tức dừng bước nói ra viên chân đại sư văn bối là vì chu toàn sau phương ngươi đừng trách móc nói chậm rãi nhấc lên tay tới viên chân cười khổ nói lúc này ta toàn thân không thể động đậy chỉ có mặc cho ngươi tiểu bối làm sàng làm b ậ y từ điệp cốc y tiên hồ thanh như vừa chết trương vô kỵ nhận rõ h u y ệ t đạo kỹ năng đã đương đại không ai bằng h ắ n cùng với viên chân trong lúc đó tuy là cách một con túi nhưng đưa ngón tay đi ra ngoài chính là điểm hướng ngọc đường h u y ệ t nhưng lại không có ly chút nào kém cái kia ngọc đường h u y ệ t là ở thân người ngực ở vào tử cung h u y ệ t tiếp theo tất sáu phần h u y ệ t thiên trung bên trên một tất sáu phần thuộc về nhân mạch cái này huyện đạo cũng không phải trí mạng đại huyện nhưng ở vào khí mạch cần phải trải qua thông đạo nếu như một thêm tắc toàn thân chân khí lập chịu ngăn trở Đúng nghe Dương Tiêu. l á n h k i ê m nói không chừng đồng thanh k ê u nói t hay ra nhanh rút tay về trương vô kỵ chỉ cảm thấy ngón t r ỏ phải chấn động một cố lãnh khí từ mũi tay bên trên truyền thẳng qua đây giống như như tia chớp nhất thời toàn thân đều là lãnh chỉ nghe chu điên thiết quan đạo nhân các loại chờ đồng thời chửi ẩ m lên xú tăng tốc dám can đảm như vậy khiến cho gian trương vô kỵ toàn thân tốc tốc phát run tâm lý đã minh m ạ c h cái kia viên chân tuy là các bộ không thể di động nhưng nỗ lực nhắc tới ngón tay đặt ở chính hắn ngọc đường huyệt trước đó trương vô kỵ khổ ở cách túi không nhìn thấy hắn lại sẽ dùng cái này một nước một chỉ điểm tới hai cây đầu ngón tay đục nhau viên chân huyền âm chỉ chỉ lực đã cách túi chuyển tới trong cơ thể hắn lần này viên chân là đem toàn thân còn sót lại nội lực đều bước ra trên ngón tay bên trên hai ngón tay vừa chạm vào sau đó toàn thân hắn bại liệt xanh cả mặt tựa như cương thi phòng khách bên trên lúc đầu có tám người sau khi bị thương không thể di động bởi vậy lại thêm một người trương vô kỵ hiện trường bên trong cũng liền chỉ là còn lại trốn ở một bên triệu tử thành hiện tại cũng không có bị thương triệu tử thành cũng biết trương vô kỵ khẳng định không có chuyện gì lúc này đến cũng không có ra mặt ý tưởng chu liên táo bạo nhất mặc dù nói chuyện thở không được vẫn là gắng phải chửi ẩm lên thiếu lâm tặc ngốc gian trá vô xỉ dương tiêu đám người lại nghĩ cái này ngược lại cũng là viên chân không được địch nhân yếu điểm hắn huyền đạo hắn tự tay tự vệ nguyên không cái gì không được viên chân trong khoảng thời gian ngắn mệt mỏi muốn chết nhưng trong lòng từ mừng thầm nghĩ thầm tiểu từ này tuổi không lớn lắm có thể có bao nhiêu công lực chúng huyền âm chỉ về sau đoán hắn không đến nửa ngày lập tức bỏ mình chính mình tàn chân khí xứng đáng ở một cái canh giờ phía sau chậm rãi ngưng tụ vẫn là tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm cục diện phong khách bên trên lại hồi phục vắng vẻ không tiếng động đã qua hơn nửa canh giờ bốn chi ngọn đến từng cái tát trong sảnh một mảnh đen nhánh dương tiêu các loại chờ nghe viên chân hô hấp từ gián đoạn mà tiệm su đều đều từ nặng nề g h mà từng bước dài rằng giặc biết trong cơ thể hắn chân khí đang tự ngưng tụ nhưng mình một chút vật công cái kêu v i ê n âm chỉ loại băng hàn lãnh khí lập tức xâm nhập đan điển không n h ị được run mọi người càng ngày càng là thất vọng trong lòng cực kỳ khó chịu phản phán viên chân sớm đi hồi phục công lực đi lên mỗi người một quyền t h ố n g thống khoái khoái đem chính mình đánh chết thắng thảm chịu loại này vô cùng vô tận dằn vặt l á n h khiêm chu liên đám người đơn giản nhắm mắt đợi chết ngược lại cũng sảng khoái nói không chừng cùng bánh á n h ngọc hai người lại thật là không yên lòng ngũ tán nhân chung, nói không chừng cùng nhưng hết lần này tới lần khác hai người này lớn nhất hùng tâm quan tâm nhất thế nhân khó khăn lập trí phải thật lớn là một m phen sự nghiệp lúc này thế cục đã định cuối cùng rốt cục không phải bị chết ở viên chân t h ủ hạ không thể mọi người cuộc đời trí khí tẫn trả nước chảy nói không chừng buồn b à nói banh hoa thượng chúng ta trăm phương ngàn kế thẩm n g h ị đánh đuổi mông cổ t h á t tử cái kêu biết kết quả là vẫn là công g i ả tràng ai nghĩ là thiên hạ thiên thiên vạn vạn bách tính k i ế p số chưa hết còn có được nếm mùi đau khổ đây trương vô kỵ bảo vệ đ a n điền một cỗ nhật khí cùng huyễn âm chỉ hàn khí chống đỡ với nói không chừng mấy câu nói đó lại nghe rõ rõ rằng ràng không khỏi kỳ quái hắn nói muốn đuổi đi mông cổ thát tử lẽ nào ác danh lan sa ma giáo thật đúng là có thể vì thiên hạ bách tính muốn sao chỉ nghe bành á n h ngọc nói nói không chừng ta đã sớm nói chỉ bằng vào chúng ta minh giáo lực mông cổ thát tử là đuổi không được tổng tu liên lạc khắp thiên hạ anh hùng hào kiệt đồng thời đạo thủ mới có thể thành sự sư m i n h ngươi b ồ n g đồ sư đệ ta chu tử vượng năm đó tạo phản khởi sự vực này v a n h v a n h liệt liệt thanh thế càng về sau vẫn thất bại thảm hại còn không phải là vì không có ngoại viện sao chu điên lớn tiếng nói chết đa đến nơi hai người các ngươi tặc ngốc vẫn còn ở cạnh tranh không rõ ràng một cái nói phải lấy minh giáo làm chủ một cái nói muốn liên lạc đ a n g đại môn phái y theo ta chu điên xem ra đều là lời nói nhảm đều là thối lắm chúng ta minh giáo chính mình tứ phân ngũ l i ệ t hoang mang lo sợ còn chủ mẹ nó cái dám banh hòa thượng muốn liên lạc đ a n g đại môn phái càng là thối lắm vô cùng dám chung chi mưu lục đại môn phái đang ở bao vây tiêu trừ chúng ta chúng ta còn với hắn liên lạc cái dám thiết quan đạo nhân chen lời nói giả sử dương giáo chủ trên đời chúng ta đem lục đại môn phái đánh phục phục thiết thiết lo gì bọn họ không nghe bản giáo hiệu lệnh chu điên cười ha ha nói ra lỗ mũi châu tạc mao thả mông châu càng là xu không mà khi dương giáo chủ gi tự nhiên hết t h ể đều dễ làm cái này người nào không biết muốn ngươi nhiều lời thấy ra thấy ra hắn há một người khí tức tan giả huyết âm chỉ h à n khí trực t ấ u đến tim phổi trong lúc đó nhịn không được kêu lên lãnh kiếm nói im miệng hắn hai chữ này vừa ra khỏi miệng mọi người đồng thời yên t ĩ n h trở lại trưng vô kỵ trong lòng trào lưu tư tưởng phật phồng xem ra minh giáo cái này một giáo phái ở giữa ẩn chứa lấy rất nhiều ngọn nguồn c h ú c c h ế t cũng không phải riêng là chuyên làm chuyện xấu mà thôi nhân tiện nói nói không chừng đại sư quý giáo tôn chỉ rốt cuộc là cái gì khả năng thấy thì hay không nói không chừng nói ha ha ngươi còn chưa có chết sao tiểu huynh đệ ngươi không giải thích được vì minh giáo nội mạng chúng ta rất là băn khoăn ngược lại ngươi đã không có mấy giờ việc làm tốt bản giáo bí mật chính là theo như ngươi nói cũng không còn căn hệ lãnh diện tiên sinh ngươi nói là sao lãnh kiếm nói nói hắn vốn nên nói ngươi đối với hắn nói xong rồi sau cái chữ lại lấy một cái nói chữ tới bao gồm nói không chừng nói tiểu huynh đệ ta minh giáo nguyên vu a ba tư quốc đợi đường chuyển đến trung thổ lúc đó xưng là hòa giáo đường hoàng ở các nơi sắc xây đại vân quang rõ ràng tự cho ta minh giáo tự viện giáo ta giáo nghĩa là làm việc thiện trừ ác Minh tôn. Minh tôn trương thường thường phương vô kỵ cũng nghe đã đến phương tịch danh tiếng biết hắn là bắt tống tuyên hòa trong thời kỳ tứ đại khấu một trong cùng tống giang vương khánh điền hổ đám người nổi danh nhân tiện nói thì ra phương tịch là quý giáo giáo chủ nói không chừng nói đúng vậy à. đến rồi nam tống xây lửa trong thời kỳ có vương tông thạch giáo chủ ở thư châu khởi sự thiệu hưng trong thời kỳ có thừa ngũ bà giáo chủ ở cù châu khởi sự lý tông thiệu định trong thời kỳ có trương tam thương giáo chủ ở giang tây quảng đông vùng khởi sự chỉ vì bản giáo xưa nay cùng triều đình quan phủ lối nghịch triều đình đã nói chúng ta là mà giáo nghiêm gia cấm chúng ta vì mạng sống hành sự không khỏi bí ẩn quái d để tránh quan phủ hiểu biết đang đại môn phái và tập giáo oán hận chất chứa thành, thủ, càng là thế thành nước lửa đương nhiên bản giáo giáo chúng bên trong cũng không miễn trợn có không phải tự kiểm điểm làm xăng làm bậy đồ ỉ vào v õ công g i õ i lạm sát kẻ vô tội giả cũng có vì vậy bản giáo danh dự tựa như giang hàng ngày hạ dương tiêu đột nhiên lạnh lùng chen lời nói nói không chừng n g ư ờ i là nói ta sao nói không chừng nói tên h ta là nói không chừng phàm là nói không chừng việc ta là không nói mọi người làm việc mọi người chính mình minh bạch cái này gọi là người cầm cận hồn đồn trong bụng nắm chắc dương tiêu hừ một tiếng không nói nữa triệu tử thành ở một bên nghe cũng là không được lắc đầu này cũng lúc nào minh giáo nội bộ chính mình vẫn còn ở nội đấu thật là có ý tứ trưng vô kỵ trợt cả kinh di trầm địa trên người ta không lạnh hắn trung hộ cơ sở viên chân huyện âm chỉ lúc hàn lãnh không chịu nổi nhưng cách những khi này hàn khí không n g ờ biến mất vô ảnh vô tung thì ra hắn ở mười tuổi một năm kia ở bên trong thân thể huyền minh thần trường thâm độc cho đến mười bảy tuổi phía trên mới đi sạch bảy năm trong lúc đó cả ngày lẫn đêm đều đang cùng trong cơ thể hàn độc chống đỡ vận khí chống lạnh đã cùng hô hấp nháy mắt một dạng không cần phải ý niệm tự nhiên mà thành húng hắn tu luyện cựu dương thần công dù chưa công hành viên mãn sau cùng đại quan chưa quá nhưng trong cơ thể dương khí đã sung mãn vượn cực kỳ chỉ một lúc sau đã sớm đem thâm độc khu trừ sạch sẽ chỉ nghe nói không chừng nói từ ta đại tống vong ở mông cổ thắt tử trong tay minh giáo càng thành triều đ ỉ n h tự địch giáo ta hướng lấy khu trừ hồ lỗ là nhiệm vụ của mình chỉ tiếc năm gần đây minh giáo q u ầ n long vô thủ giáo trung c h ư cao thủ vì tranh đoạt giáo chủ vị huyên tự giết lẫn nhau rốt cuộc có rửa tay quy ẩn có khắc lập chi tự nhiệm giáo chủ giáo quy một đoạn sau đó cùng danh môn chính phái kết toán thủ càng sâu mới có chuyện trước mắt viên chân hòa thượng ta nói cũng không nửa câu lời nói dối a viên chân hử một tiếng nói ra không giả không giả các người chết đã đến nơi hà tất lại nói lời nói dối hắn một mặt nói một mặt chậm rãi đứng lên về phía trước nhảy một bước dương tiêu cùng ngũ tán nhân đồng thời a n một tiếng thét kinh hãi mọi người mặc dù biết do hắn rốt c ụ c có thể so với chính mình t r ư ớ c phục hành động lại không nghĩ rằng người này công lực c ư nhiên như thử thâm hậu chúng thanh dự bức vương vi nhất t i ế u hàn băng miên trưởng về sau vẫn có thể nhanh chóng như vậy để khí vật công chỉ thấy thân hình hắn ngưng trọng chân trái lại về phía trước nhảy một bước thân thể lại không nửa điểm lay động dương tiêu cười lạnh nói không t i ế n thần tăng cao túc quả nhiên không phải chuyện đùa nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời ta lời khi trừng ca lẽ nào trong này rất có áng bội nói không nên lời sao viên chân cười ha ha một tiếng lại bước một bước nói ra ngươi nếu không biết được trong đó nội tình thật là chết không nhắm mắt ngươi hỏi ta có thể nào biết quang minh đỉnh bí đạo làm sao có thể lướt qua trọng trọng thiên hiểm thần không biết quỷ không hay lên đỉnh núi tốt ta theo các vị nói thật là quý giáo dương đỉnh thiên giáo c h ủ hai vợ chồng tự mình mang ta đi lên dương tiêu dùng mình thầm nghĩ lấy thân phận của hắn quyết không chí sẽ nói lời nói dối nhưng việc này lại có thể nào chỉ nghe chu điên đã mắng lên tháng ưuười tám đời tổ tông ấ y đời nối tiếp nhau cho má cái này bí đạo là quan g minh đỉnh đại bí mật là bản giáo trang nghiêm thánh cảnh dương tả sứ tuy là quan g minh sứ giả vi đại ca là hộ giáo pháp vương cũng chưa từng có đi qua từ trước đến nay chỉ có giáo chủ một người mới có thể đi này bí đạo dương giáo chủ sao mang ngươi một ngoại nhân đi này bí đạo viên chân hít một hơi thở xuất thần một lát trầm lặng nói ngươi đã không phải cha căn hỏi cuối cùng không thể ta liền đem hai mươi lăm năm trước nhất kiện ẩn sự tình theo như ngươi nói ngược lại các ngươi cuối cùng không thể sống lấy xuống núi tiết lộ việc này ai chủ điên ngươi nói không sai cái này bí đạo là minh giáo trang nghiêm thánh cảnh từ trước chỉ có giáo chủ một người mới có thể đi vào bằng và không chính là phạm vào giáo trung quyết không thể sáng nghiệp uy nhưng là dương đình thiên phu nhân là đi vào dương đình thiên phạm vào giáo quy từng tư nhân mang phu nhân trộm vào bí đạo chu điên ngắt lời mắng thôi lắm đại phong cho má vành á n h ngọc q u á t lên chu điên chớ q cái dậy viên chân cũng không để ý chu điên tiếp tục nói ra dương phu nhân lại một mình dẫn ta đi vào bí đạo chu điên ngắt lời mắng to con mẹ nó phi phi nói b ậ y ta không phải người trong minh giáo đi vào bí đạo cũng không thể coi là phạm vào giáo quy ai coi như là minh giáo giáo đồ Coi như mắc phải trọng tội ta lại sợ cái gì hắn nói lên đoạn chuyện cũ này lúc thanh em dĩ nhiên thật là thê lương thiết quan đạo nhân hỏi dương phu nhân dùng cái gì mang ngươi đi vào bí đạo viên trần nói đó là cực kỳ lâu chuyện lúc trước lão nạp hôm nay đã bảy mươi mấy tuổi lão nhân thời niên thiếu chuyện xưa t ố t cùng nhau nói với các ngươi các vị cũng biết lão nạp là ai dương phu nhân là ta sư muội lão nạp xuất ra phía trước tục ra dòng họ họ thành danh côn biệt hiệu hôn nguyên phích lịch thủ là được mấy câu nói đó vừa ra khỏi miệng dương tiêu các loại chờ tuy kinh ngạc không gì sánh được trong túi vải trương vô kỵ càng lá suýt nữa kinh hô thành tiếng b ă n g hỏa đảo bên trên ngày ấy b u ổ i c h i ề u nghĩa phụ nói cố sự nhất thời do rõ ràng ràng xuất hiện ở não hải bên trong nghĩa phụ sư phụ thành côn trầm địa giết hắn đi phụ mẫu thê tử toàn ra hắn trầm địa lạm sát võ lâm nhân sĩ ý đồ bức thành côn đứng ra trầm địa quyền tổn thương không kiến thần tăng mà thành côn cũng không giữ h i ề n thân trương vô kỵ mạnh mẽ bên trong lòng đất nhớ tới thì ra khi đó cái này ác tặc thành côn đã bái không kiến thần tăng vì sư không kiến thần tăng vì muốn hóa giải trận này oan nghiệt mới cam tâm chịu nghĩa phụ ta cái kêu mười ba nhớ thất thương quyền ng mệt mỏi không k i ế n thần tăng nuốt hận mà chết hắn lại muốn nghĩa vụ cho nên thường xuyên cùng tính phát tác lạm sát kẻ vô tội các bang cấp phái cho nên cùng lên võ đ à n g b ư ớ c tử ta cha mụ mụ tìm hiểu và kiểm tra đây hết thể chuyện đầu sò gây nên đều là do với cái này thành côn ở từ đó tắc k h á i trong thăng c h ố c trong lòng vô cùng phẫn nộ chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng giống như hòa phận nói không chừng cái này càng khôn một mạch túi mật không thông Rõ hắn ở trong túi đam cái này một lúc lâu sớm đã bực mình cực kỳ ỉ vào nội công sâu xa lấy kéo dài quy tức, phương pháp hô hấp, tức giận vô cùng thiếu lúc này mới ủng hộ xuống tới lúc này mạnh mẽ bên trong lòng đất tâm thần loạn một cái tích tụ ở trong đan điền cựu dương chân khí đánh mất chúa tể m ở mịt sông loạn đứng lên nhất thời liền lại tựa như thân ở hồng lô n h ì n không được lớn tiếng dê ê n gì chu điên quất lên tiểu huynh đệ mọi người mệnh ở khoảng cách ai cũng khổ sở không chịu nổi là hảo hán tử liền đừng tỏ ra yếu kém lên tiếng chương bốn trăm hai mươi bảy chương bốn trăm hai mươi bảy đã qua việc chương bốn trăm hai mươi bảy đã qua việc chương vô k ỵ đáp vâng lúc này lấy cựu dương chân kinh trung vận công phương pháp chấn nhất tâm thần điều chuẩn nội t ứ c bình thường chỉ cần theo nếp làm lập tức liền tâm như chỉ thủy thần du vận ngoại lúc này lại càng là vật công toàn thân càng là khó chịu dường như mỗi chỗ đại huyệt bên trong đồng thời có mấy trăm miếng đốt đỏ lên tiểu t r ầ m đang không ngừng đâm vào thì ra hắn tu tập c ử u dương chân kinh mấy năm tuy là nhìn trộm thiên hạ thượng thừa nhất võ học bí hảo trong cơ thể tích góp c ử u dương chân khí càng chữ càng nhiều chỉ kém cuối cùng đánh vỡ cái này một cái đại quan lúc đầu không thêm dẫn phát ngược lại cũng thôi cái kia viên chân huyền âm chỉ cũng là trong trốn võ lâm nhất thâm độc võ thuật một khi thêm thể như ở một thùng hỏa rượu phía trên một chút đốt hấp dẫn lại cứ hắn lại thân ở c à n khôn một mạch trong túi kích phát rồi cựu dương chân khí không chỗ phát tiết trái lại lại hướng trên người hắn sung kích ở nơi này ngắn ngủn một đoạn thời khắc c h u n g hắn đang trải qua tu đạo luyện khí chi sĩ chọn đời gian nan nhất hung hiểm nhất trước mắt sinh tử t h à n h bại treo ở một đường chu điên chờ cái kia nghĩ đến hắn lại biết có c h ậ m hay không sớm không sớm hết lần này tới lần khác đúng lúc này đụng vào nước lửa cầu tế long hổ giao nhau đại q u a n đầu chỉ nói hắn chúng huyễn âm chỉ phía sau người nào chết dê n gì hắn kiệt lực chống đỡ trí dương nhiệt khí dày vò viên chân lời nói lại vẫn là từng câu rõ rõ ràng ràng truyền vào trong t a i sư mội của ta cùng ta hai nhà chính là thế dao hai người từ nhỏ có hôn nhân nước hẹn. Ngờ đ â u dương đình thiên âm thầm đã ở tư nhân yêu sư mội của ta đợi hắn làm tới minh giáo giáo chủ uy chấn thiên hạ sư mội của ta cha mẹ của cố là bỡ đít hạng người sư mội của ta cũng tâm trí không phải kiên lại người gả cho hắn nhưng là nàng sau khi kết hôn cũng không thấy do k h o á i hoạt có lúc cùng ta gặp gỡ không khỏi muốn tìm một cái vô cùng bí ẩn chỗ dương đình thiên đối với ta người sư mội này mọi chuyện tuân theo tuyệt không nửa điểm không tuân theo nàng mau chân đến xem bí đạo dương đình thiên tuy là vô cùng không lớn nhưng không qua nổi nàng mềm cầu ép buộc rốt cục dẫn theo nàng đi vào từ nay về sau cái này quan minh đỉnh bí đạo minh giáo mấy trăm năm qua thần thánh nhất trang nghiêm thánh địa liền trở thành ta và các ngôi ư giáo chủ phu nhân lén lút hẹn hò nơi ha ha ha ha ta ở nơi này trong bí đạo tới tới đi đi đi qua mấy mươi lần hôm nay nặng hơn quan g minh đ ỉ n h còn có thể phí cái gì khí lực chu điên dương tiêu các loại chờ nghe xong hắn lần này ngôn ngữ người người cạn lời không trả lời được chu điên chỉ mắng một cái thả chữ phía dưới cái này dám chữ liền không tiếp nổi đi mỗi người trong lồng ngực tức giận nhất đ ầ y như muốn nổ t u n g đối với minh giáo vũ nhục lại không có so với cái này sự kiện càng làm trọng hơn lớn mà ngày nay minh giáo hủy diệt càng từ cái này bí đạo dựng lên mọi người tuy là nghe được trong mắt như muốn phun ra lửa tuy nhiên cũng biết viên chân lời nói cũng không phải giả tạo viên chân lại nói các ngươi buồn bực cái gì ta thật tốt nhân duyên bị dương đình thiên rõ ràng chia r ẻ rõ ràng là ta ái t h ề chỉ vì dương đình thiên làm tới ma giáo đại đầu tử liền đem ta ái t h ề chiếm đoạt đi ta và ma giáo thủ này bất cộng đ á i thiên dương đình thiên cùng ta sư m ộ i thành hôn này ta từng đi c h ú c uống rượu mừng lúc trong lòng ta lập trọng thệ thành côn chỉ dạy có một hơi thở ổn thỏa giết dương đình thiên ổn thỏa che diệt ma giáo ta lập được thê này đã có hơn bốn mươi năm hôm nay phương thấy đại công táo thành ha, ha. Ta thành t côn â vì vậy ngươi chỉ có âm thầm gia hại dương giáo chủ không phải hạ độc chính là như lúc này đây vậy trợt thi đánh lén viên chân thở dài lắc đầu nói không phải sư mội Chu của ta sợ ta trộm dưới độc thủ không ngừng hướng ta nhắc nhở giả sử dương đình thiên bị ta hại chết nàng quyết định không tha cho ta nàng nói nàng cùng ta âm thầm tư hội đã vạn phần xin lỗi trợ phu ta như lại xuất hiện độc tâm đó là thiên lý bất dung dương đình thiên ai dương đình thiên h ắ n hắn là tự tử dương thiêu b à n h ánh ngọc các loại chờ đều a một tiếng viên chân rồi nói tiếp giả như dương đình thiên thực sự là chết ở ta trưởng đệ chỉ xuống ta ngược lại tha các n g ư y i minh giao á thanh n â m hắn dần dần chuyển châm thấp nhớ lại mấy chục năm trước chuyện cũ chậm rãi nói ngày nào đó buổi chiều ta lại cùng ta sư ngồi ở trong bí đạo gặp vỡ đột nhiên nghe được phía trái chuyện tới một hồi vô cùng trọng trọng tiếng hít thở thanh âm đây là chưa từng có chuyện cái này bí đạo bí ẩn cực kỳ ngoại nhân quyết định không cách nào tìm được nhập khẩu mà người trong mình giáo rồi lại ai cũng không dám tiến nhập ta hai người nghe thấy tiếng hít thở thanh âm đang mặc dù thất kinh lập tức trôi qua lặng lẽ coi chỉ thấy dương đình thiên ngồi ở một gian tiểu thất bên trong trong tay chấp nhất một tấm da dê vẻ mặt đỏ thâm như máu h ắ n gặp được chúng ta nói ra hai người các người t ố t t u t đúng ta ở a nói mấy câu nói đó đột nhiên vẻ mặt tái nhợt nhưng trên mặt cái này tái nhợt màu sắc vừa hiện tức ẩn lập tức lại biến thành huy Tê hồng màu sắc, luyện ú lúc c xanh trong n h đỏ, ở trong nháy mắt l i tiếp nữa đổi lập tức toàn thân chân khí nếu như muốn vỡ đầu mà ra bất luận như thế nào luôn là không cách nào khắc chế dương giáo chủ có thể với trong thời gian ngắn biến sắc mặt ba lần đó là luyện đến tầng thứ tư h ắ n từng nói bản giáo các đời các vị giáo chủ bên trong lấy đ ờ i thứ tám trung giáo chủ võ công tối cao có người nói có thể đem c ả n k h ô n đại na di thần công luyện đến đệ ngũ tầng nhưng liền đang luyện thành trong ngày hôm ấy t ẩ u hỏa nhập ma bỏ mình từ nay về sau chưa bao giờ có người luyện đến quá đệ thứ tầng chu điên nói khó như vậy luyện thiết quan đạo nhân nói giả sử không phải khó như vậy sao có thể nói lên được là minh giáo hộ giáo thần công những thứ này minh giáo trong cao thủ võ học đối với cái này c à n k h ô n đại na di thần công đều là người vào đã lâu từ trước đến nay mê mẩn vì vậy một khi đề cập tuy là thân ở nguy cảnh vẫn là nhịn không được cần hơn mấy câu triệu tử thành đồng dạng ở một bên nghe trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu cái này c à n k h ô n đại na di uy lực hắn chính là nghe nói qua lúc này đây đi tới nơi này hắn cũng đồng dạng liền chuẩn bị đem cái này c à n k h ô n đại na di thu vào trong tay còn như cái kêu minh giáo giáo chủ vị trí triệu tử thành cũng không tính cùng mình đồ đệ trương vô kỵ tới cướp chỉ là loại công pháp này triệu tử thành nhất định là muốn lấy được trong tay dĩ nhiên hắn vẫn sẽ cho trương vô kỵ lưu lại một phần trương vô kỵ lúc này cũng có thể nghe được thanh âm của mọi người c 428, 428, đổi đổi hắn lúc này hỏi những thứ này để ngoại văn chương cũng là có thâm ý khác hắn biết viên chân chỉ cần lại đi hơn mấy bước mọi người lập tức từng cái bị chết tại hắn lòng bàn tay khó khăn dẫn tới hắn đàm luận chuyện cũ phải làm tận lực kéo dài thời gian chỉ cần bản giáo bảy trong cao thủ có một người có thể hồi phục hành động là được cùng hắn ngăn cản một hồi mặc dù không địch lại việc cơ mật có lẽ có biến hóa tổng thắng trước mắt như vậy khoanh tay chịu chết dương tiêu chẳng phải minh bạch tâm ý của hắn nhân tiện nói càng k h ô n đại na di thần công ý nghĩa chính là ở điên đảo một cương một đu nhất âm nhất dương càng k h ô n nhị khí trên mặt hiện ra xanh hồng màu sắc chính là huyết dịch trong cơ thể rơi xuống chân khí biến hóa chi tượng có người nói luyện tới đệ lục t ầ n g lúc toàn thân đều có thể chợ hồng chợt xanh nhưng đến đệ thất tầm lúc âm dương nhị khí chuyển hoán với trong lúc bất chi bất giác ngoại hình bên trên liền nửa điểm cũng nhìn không ra biểu trình. b à n h ánh ngọc rất sợ viên chân sốt ruột liền hỏi hắn nói viên chân đại sư chúng ta dương giáo chủ rốt cuộc là vì sao quy thiên viên chân cười lạnh nói các ngươi chúng ta huyện âm chỉ về sau ta nghe lấy các ngươi hô hấp vận khí âm thanh liền biết hai canh giờ bên trong hết sức khó khăn hành động muốn kéo dài thời điểm tự hành vận khí giải cứu thành thật cùng các vị nói đó là không kịp các vị đều là cao thủ võ học chính là bị lợi hại hơn nữa trọng thường chở lâu như vậy nội tức cũng nên có chút chuyện tốt làm thế nào toàn thân càng ngày càng c ư n g đâu dương tiêu bánh ánh ngọc các loại chờ sớm đạn nghĩ tới tầng này nhưng chỉ giáo có một hơi thở luôn là không chịu hết hy vọng chỉ nghe viên chân lại nói khi đó ta thấy dương đình thiên sắc mặt biến đổi trong bụng cũng không miễn kinh hoàng sư mội của ta biết võ công của hắn cao vừa ra tay liền có thể đưa chúng ta với tử địa nói ra đính tiên h đây hết thể đều là ta không được ngươi thả ta thành sư ca xuống núi bất kỳ cái gì trách phạt ta đều cam tâm tiếp nhận dương đình thiên nghe xong nàng những lời này lắc đầu chậm rãi nói ra ta cưới được người của ngươi lại không cưới được tâm của ngươi chỉ thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm đông nhiên trong mắt chạy xuống hai hàng tiên huyết toàn thân cứng q ẳ n g cũng không n ú c ních sư mội của ta kinh hãi viên chân rồi nói tiếp nàng kêu vài âm thanh dương đình thiên vẫn là không chút nào nhúc ních sư mội của ta đánh bạo tiến lên kéo hắn tay cũng đã cứng ngắc do nữa hắn hơi thở thì ra đã khí tuyệt ta biết trong bụng nàng băn khoăn thoải mái nàng nói xem ra hắn là đang luyện một môn rất khó võ công đột nhiên tẩu hỏa chân khí nghịch sống cho nên không cách nào cứu lại sư mội của ta nói không sai hắn là đang luyện minh giáo bất thế kỷ công c ả n không đại na z i đang ở khẩn yếu q u ã n đầu đột nhiên phát hiện ta và người lén lút gặp vỡ mặc dù không phải ta tự tay giết hắn nhưng là hắn lại bởi vì ta mà chết ta đang muốn nói những lời gì tới khai đạo k h u y ế n bảo nàng đ ỗ n g nhiên chĩa vào người của ta phía sau quát lên người nào ta vội vàng quay đầu tìm không thấy bán cá nhân ảnh lại về quay đầu lại lúc chỉ thấy ngực nàng cắm một cây truy thủ đã tự sát bỏ mình hắc hắc dương đình thiên nói ra ta cưới được người của ngươi lại không cưới được tâm của ngươi ta được đến sư mượn t â m lại rốt cuộc không đến người của nàng nàng là ta cuộc đời đến kính giấc người nếu không phải dương đ ỉ n h thiên từ đó quấy dối chúng ta mỹ mãn nhân duyên bực nào đến có như thế kết quả bí thảm nếu không phải dương đ ỉ n h thiên lên làm ma giáo giáo chủ sư mội của ta cũng quyết định sẽ không gả cho cái này lớn hơn nàng hơn hai mươi tuổi người dương đ ỉ n h thiên là chết ta không làm gì hắn được nhưng ma giáo hay là đang trên đời hoành hành lúc đó ta chỉ vào dương đ ỉ n h thiên cùng ta sư mội hai người thi thể nói ra ta thành côn lập thể muốn đem hết khả năng thủy d i ệ t minh giáo đại công cáo thành ngày làm tới hai vị phía c h tự vận cảm t ạ ha ha dương tiêu vi nhất tiếu các ngươi lập tức liền muốn chết rồi ta thành côn cũng đã mệnh không lâu sau trường chỉ bất quá ta là tâm nguyện hoàn thành vui vẻ tự vận có thể thắng các ngươi vạn lần những năm gần đây ta không có nhất khắc không ở suy nghĩ phá hủy ma giáo ai ta thành côn chọn đời bất hạnh á i thế làm người s ở đoạt duy nhất t á i độ rồi lại hận ta tận xương trương vô kỵ nghe được hắn nhắc tới tạ tốn càng là ngưng thần chú ý nhưng là tâm trí chuyến nhất trong cơ thể cựu dương chân khí càng thêm sự dư thừa dường như toàn thân không một chỗ không phải càng muốn bạo liệt mở ra mỗi một cái tóc đều tốt tượng nở ra vài lần chỉ nghe viên chân rồi nói tiếp ta hạ quan minh đỉnh về sau trở lại vùng trung nguyên đi dò hỏi ta nhiều năm không gặp ái đồ tạ tốn cái kêu biết nói chuyện phía dưới hắn không ngờ là trong ma giáo tứ đại hộ giáo pháp vương một trong ta mặc dù ở quang minh đỉnh bên trên rừng nhưng một lòng toàn bộ đặt ở sư m g ộ i trên người cho các ngươi ma giáo hoạt động toàn bộ không lưu tâm sư m g ộ i của ta cũng, cũng không thuyết giáo ta chu việc đỗ nhi ta tạ tốn ở trong ma giáo ngồi ở vị trí cao lại muốn chính hắn nhắc tới ta mới biết được hắn còn kiệt lực khuyên ta cũng vào ma giáo nói cái gì đồng lòng h ợ p sức khu trừ hồ lỗ ta đây một mạch tất nhiên là không phải chuyện bùa nhưng chuyển n i ệ m lại nghĩ ma giáo bắt nguồn xa dòng chảy dài thâm căn cổ đế giáo những năm gần đây mỗi người cũng như mông tại cổ lý hồn không biết có đại địch dình ở bên trăm phương ngàn kế muốn hủy diệt minh giáo mọi người vì tranh đoạt giáo chủ vị huyên hôn loạn bất ham viên chân lời nói này đúng như cảnh tỉnh phát người bừng tỉnh chỉ nghe hắn lại nói lập tức ta không động thanh sắc chỉ nói việc này lớn chi bằng bàn bạc k ỹ hơn qua vài ngày nữa ta bỗng nhiên làm bộ say rượu ý muốn cưỡng gian đổ nhi ta tạ tốn thê tử thừa cơ liền giết hắn đi phụ mẫu thê nhi toàn hẳn ra ta biết bởi vậy hắn hận ta tận xương nhất định tìm ta báo thủ giả sử tìm không được càng biết liều lĩnh làm sàng làm vậy ha ha biết đồ là tốt hơn nếu sư tạ tốn cái này hài nhi cái gì cũng tốt văn tài võ công đều là không dạy nổi chính là dễ dàng xúc động phẫn nộ sẽ không tinh tế suy nghĩ tất cả tiền căn hậu quả trương vô kỵ nghe được nơi này trong lòng phẫn nộ không bao giờ còn có thể ức chế thầm nghĩ thì ra nghĩa phụ đây hết thể gặp bất hạnh tất cả đều là thành côn cái này lao tặc đang âm thầm ăn bài cái này lao tặc không phải say rượu chi loạn chính là trăm phương ngàn kế âm mưu triệu tử thành đồng dạng là âm thầm lấy làm kỳ thành côn có thể tính kế tới mức này quả nhiên chính là thế gian ít có kỳ thực đối phương cũng chỉ là một cái si tình người đáng thương mà thôi triệu tử thành luôn luôn cũng cho là như vậy nếu như đổi một cái thời điểm nói nói không chừng sẽ trợ giúp đối phương một bà đáng tiếc là hiện tại triệu tử thành là đứng ở trương vô kỵ bên này không phải trực tiếp giết hắn đã coi như là cho trương vô kỵ mặt núi chương bốn trăm hai mươi chín chương bốn trăm hai mươi chín chân tướng rõ ràng chương bốn trăm hai mươi chín chân tướng rõ ràng chỉ nghe viên chân dương dương đắc ý lại nói tạ tốn lạm sắt giang hồ h ả o hán khắp nơi lưu ta lại tính danh muốn buộc ta đi ra ha ha ta lúc đó động thân mà ra nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm tạ tốn kết làm vô số vang ra những thứ này huyết cựu cuối cùng rốt cục biết đều tính tới minh giáo trên trướng hắn giết nhóm người lúc ngẫu nhiên gặp phải h u n g hiểm ta liền đang âm thầm giải cứu hắn là trong tay ta sát nhân chi đao có thể nào làm cho hắn làm cho bị hủy các người ma giáo kẻ thù bên ngoài là cây được quá nhiều hơn nữa các cao thủ cạnh tranh làm giáo chủ bên trong hống không đất vừa lúc từng cái đoạn ở ta tính toàn trung tạ tốn không có giết n g ư ơ i tống viết t i ể u tuy là chuyện ăn năn nhưng hắn quyền ngã xuống thiếu lâm thần tăng không kiến trưởng thương không động ngũ l a o vương bản s ơ n bên trên tổn thương ngã xuống mỗi bên ra các phái hảo thủ vô số kể liền hắn lao bằng hữu ân thiên chính thiên lương giáo đàn chủ cũng hại đồ nhi ngoan a đồ nhi ngoan không hưởng công năm đó ta tận tâm tận lực truyền hắn một thân võ công giỏi dương tiêu lạnh lùng nói nói n h ư thế liền ngươi sư phụ kia không kiến thần tăng cũng là ngươi độc kế hại chết viên trân cười nói ta báiến vi sư chẳng lẽ là thật lòng sao hắn chịu ta dập đầu mấy cái đưa lên một cái mặn giả cũng không coi là chịu thiệt ha ha ha ha viên chân trong tiếng cười lớn trương vô kỵ nộ phát muốn đ i ê n chỉ cảm thấy trong thai ông một tiếng mạnh mẽ vang đột nhiên hôn mê bất tỉnh nhưng trong chốc lát lại mặc dù tỉnh dậy hắn chọn đời bị vô số khi dễ khuất l ụ đều có thể đạm nhiên chi chi nhưng muốn nghĩa phụ như vậy thiết tranh tranh một cái h ả o h ắ n tử lại thành c ô n âm hưu độc kế phía dưới khiến cho cửa nát nhà tan thân bại danh liệt mù hai mắt cô linh linh ở trên hoang đảo chờ chết bực này thâm cựu đại hợt há có thể không báo hắn trong lồng ngực tức giận gọ đầy quanh thân cựu dương chân khí càng thêm cổ đảng đi nhanh chân khí gọi ra không thể tiết ra ngoài cái tiêu càng không một mạch túi dần dần bành trướng nhưng dương tiêu các loại chờ đều đang ngưng thần lắng nghe viên chân nói ai cũng không có để ý cái này túi đã lên biến hóa chỉ nghe viên chân nói ra dương tiêu vi nhất tiếu vành hòa thượng chu điên các ngươi lại không nói lời gì sao dương tiêu thở dài nói ra sự t ì n h đã như vậy còn có cái gì nói viên chân đại sư ngươi có thể tha ta nữ nhi một mạng sao mẫu thân nàng là nga mi phái kỷ hiệu phủ xuất thân danh môn chính phái chưa vào ta minh giáo viên chân nói giữa hồ di mắc c h ả m thảo trừ c a n nói đi lên một bước xoe bàn tay ra c h ậ m rãi hướng dương tiêu đỉnh đầu vô tới triệu tử thành ở một bên cũng nhìn thấy viên chân đã chuẩn bị tiêu diệt dương tiêu hắn mặc dù biết chương vô kỵ lúc này hẳn là xuất thủ đi đối phó đối phương nhưng cũng sợ có một một phần bạn cả n g ư ờ i đã làm xong chuẩn bị tuy thời liền chuẩn bị phát động lăng ba vi bộ tới cứu viện dương tiêu đám người hắn có thể căn bản không có thể làm cho bọn họ sẽ chết ở chỗ này cái này đều là đệ tử của hắn sau này tốt giúp đỡ sự thực chứng minh triệu tử thành lo lắng là dư thừa trương vô kỵ ở trong túi vải nghe được chuyện quá khẩn cấp bất chấp toàn thân giống như h ỏ a phần nghe âm thanh biết vị trí thả người nhảy che ở viên chân trước mặt tả trưởng phản đẹo cách túi giá khai bàn tay hắn viên chân lúc này miễn có thể khôi phục hành động dù sao nguyên khí chưa hồi phục bị trương vô kỵ như thế một trận thân thể lắc lư một cái lui một bước quát lên hào tiểu tử người người vừa định thần tiến lên huy trưởng hướng t ú i thượng phách đi một trường này phách không đến trương vô kỵ thân thể lại bị toàn tâm toàn ý tối bắn ra lại lui hai bước hắn thất kinh bất minh sở dĩ lúc này trương vô kỵ khô miệng khô lưới đầu nao ngất x ỉ u trong cơ thể c ự u dương chân khí đã t r ư ơ n g đến gần bạo liệt giả sử nhược kiến khôn một mạch túi đi đầu tạp phá hắn liền có thể thoát khốn bằng không điều khiển không được trong cơ thể vô cùng m á n h liệt chân khí tất phải ra thịt ố i liệt đốt thành thang g ố c viên chân thấy túi cổ quái lập tức bước trên hai bước lại phát trưởng kích đi lúc này đây hắn lại bị túi bắn ngược lui một bước nhưng túi nhưng cũng bị hắn trưởng lực đẩy ngã giống một loại quả bóng lớn dưới đất lộn mấy vòng trương nhưng là cái kia trong túi vải lúc này cũng đã t r ư ớ n g chân khí lại muốn gọi ra một hơi thở đã càng ngày càng khó viên chân theo phát sinh ba quyền ném hai chân đều bị trong túi chân khí bắn ngược đi ra chân vô kỵ ở trong túi cũng là hồn nhiên không cảm giác viên chân cái này và i cái may mắn chỉ đụng ở túi bên trên nếu là thật bắn trúng chân vô kỵ thân thể lúc này trong cơ thể hắn chân khí toát lên viên chân tay chân không phải bị thương nặng không thể dương tiêu vi nhất tiếu bảy người thấy bực này k ỳ cảnh cũng đều kinh ngạc đến xứng sở cái này càng khôn một mạch túi là nói không chừng vật chính hắn nhưng cũng nghĩ không ra như thế nào biết phồng lên thành cầu lại càng không biết trương vô kỵ ở nơi này trong túi vải sống hay chết chỉ thấy viên chân từ bên hông rút ra một cây truy thủ mánh lực hướng túi bên trên đâm tới cái kia túi gặp phải mùi đao lúc chỉ lom xuống đi vào cũng không xuyên phá cái này túi chất liệu kỳ diệu không phải sợi không phải cách là trong thiên địa nhất kiện dị vật viên chân trôi này dao găm lại không phải bảo đao đâm liên tục mấy đao lại cái kia gì nạ bực nào đ ư ợ c n ó viên chân thấy trưởng kích đao đâm đều là vô hiệu nghĩ thầm cùng tiểu từ này vướng v í cái gì bay lên một cước m á n lực ném túi vải lớn xương linh lợi từ cửa sành chung một mạch cút ra ngoài lúc này cái kia túi đã bành trướng trở thành một đại viên cầu. ở cửa sành bên trên b a t r ạ m lập tức đạn trở về t ậ t hướng viên chân phóng đi viên chân thấy tình thế nói tới được m á h liệt song trưởng dựng thẳng lên kích ra phát lực đem cái kia quả cầu to đ ầ y ra chỉ nghe phịch một tiếng v a n g lớn còn lại tựa như trời nắng đánh cái phít lịch miếng vải bay tán loạn bốn phía càn g khôn một mạch túi đã bị trương vô kỵ kiểu dương chân khí phình vỡ nổ thành mảnh nhỏ viên chân dương tiêu vi nhất y ế u nói không chừng bọn người thấy một cỗ cực nóng hết sức khí lưu nhằm phía thân đến lại thấy một người quần áo lam lũ thanh niên đứng ở địa phương bản xứ vẻ mặt lộ ra mê vóng màu sáp thì ra liền ở nơi này trong khoảnh khắc trương vô kỵ luyện tập cửu dương thần công đã đại công t á o thành nước lửa hỗ trợ long hổ giao nhau phải túi vải lớn bên trong chân khí sự dư thừa tương đương với hơn mười vị cao thủ đều ra chất lực đồng thời xoa bóp t r ê n buộc hắn quanh thân mấy trăm chỗ huyện đạo hắn nội nội ngoại ngoại chân khí sao động trên người mấy chục nơi huyền quan từng cái phá tan chỉ cảm thấy toàn thân mạch lạc bên trong giống như từng cái thủy ngân đang khắp nơi lưu chuyển thư thái không gì sánh được bậc này cơ duyên từ trước đến nay không người có thể gặp được mà bảo túi vừa vỡ từ nay về sau cũng lại không người có này xảo nộ viên chân mắt thấy cái này trong túi thiếu niên thần sắc bất định mờ mị thất thố chính mình trọng thương phía dưới nếu không bắt lại cái này xào túng tức thể cơ hội tốt vừa bị đối phương đi đầu vậy nguy tử đ ạ i thai lúc này kiếm được một bước n g ó n trỏ phải vương vận khởi h u y ê n âm chỉ nội k í n h trực điểm bộ n g ự c hắn huyện thiên trung trương vô kỵ huy trưởng ngăn chặn lúc này hắn thần công mới thành lập chiêu số võ công cũng đến cũng không tệ chỉ là cho tới nay hắn đều rất ít cùng những người khác độc thủ cùng triệu tử thành đến lúc đó diễn luyện quá nhiều lần chính hắn trong lòng cũng biết triệu tử thành tất nhiên là sẽ nhường hắn bây giờ đối mặt cái này viên chân trong khoảng thời gian ngắn không khỏi có chút l u ô n cuống tay chân chỉ trong một chiêu trên cổ tay hắn dương chỉ huy ệ t đã bị viên chân điểm t r ú n g nhất thời máy móc linh linh dùng mình một cái lui về phía sau một bước chương bốn trăm ba mươi chương bốn trăm ba mươi chào tạm biệt không hối hận chương bốn trăm ba mươi chào tạm biệt không hối hận nhưng là trong cơ thể hắn sự dư thừa muốn tràn đầy chân khí liền cũng ở đây trong thời gian ngắn chuyển đến viên chân trên ngón tay cái này hai cổ lực đạo nhất âm nhất dương vừa may lẫn nhau khác nhưng chương vô kỵ nội lực đến từ cựu dương t h ầ n công xa vì hồn hậu viên chân ngón tay nóng lên toàn thân công tinh thần nếu như muốn tán đi hơn nữa trọng thương hơn bình thường công lực đã thừa lại không được một thành biết trước mắt tình thế bất lợi thoát thân bảo mệnh quan trọng hơn lúc này xoay người liền đi trương vô kỵ tức giận mắng thành côn người cái này đ ạ i á c tặc lưu cái mạng lại tới t ă n g chân đuổi theo cửa sảnh chỉ thấy viên chân bối ảnh nhóng lên đã vào một đạo cửa hông triệu tử thành nhìn đối phương đi theo ra ngoài thân hình của hắn đã ở trước tiên đi theo dương tiêu bọn họ lúc này thụ thương công lực chưa hồi phục chỉ có thể chứng kiến một bóng người từ trước mắt bay đi mấy người sắc mặt càng thêm khó coi ngày hôm nay đây là chuyện gì xảy ra dĩ nhiên từng cái từng cái người từ bọn họ minh giáo mật địa bên trong đi ra lẽ nào lúc nào bọn họ minh giáo mật địa đã trở thành người người đều biết địa phương sao trương vô kỵ khí phấn điện đứng chân phát mau chóng đuổi chắc lần này tinh thần phanh vừa v ă n g lên c á i c h á n ở trên khung cửa nặng nề g h va vào một phát thì ra chính hắn còn không biết thần công sau khi luyện thành giơ tay nhắc tới đủ toàn bộ so với bình thường sinh ra hơn mười lần k i n h lực một bước dài nhảy qua sắp xuất hiện đi mất chúa tể lại n g ư ờ i đánh lên khung cửa hắn sờ một cái cai chán mơ hồ có chút đau đau nhức nghĩ thầm trầm đ i ệ bực này tà môn bước này nhảy qua được xa như vậy vội vang từ cửa hông trung đi vào thấy là một tòa phòng khách nhỏ hắn toàn tâm toàn ý nên vì nghĩa vụ báo thù xuyên qua phòng khách liền đuổi theo sau phòng là một sân trong viện tử hoa có ám hương phụ động nhưng thấy buồng tây trong cửa sổ lộ ra đèn ánh sáng hắn thả người trước đẩy cửa phòng ra mắt thấy hôi ảnh l ó ạ i lên viên chân xốc lên một trường tú duy chạy vội đi vào trương vô kỵ theo vén duy mà vào cái kia viên chân cũng đã chẳng biết đi đâu hắn ngưng thần nhìn lên không khỏi âm thầm kinh ngạc thì ra đặt mình trong chỗ dường như là một gian người nhà giàu tiểu thư khuê phỏng gần cửa sổ bên là một tấm bản trang điểm trên đài nến đỏ suất c o chiếu sáng trong phòng sắc màu rực rỡ đường hoàng lộc lấy khá không thua với trụ cựu chân nhà bên kia là trương lợi trên giường la trướng rủ xuống trước giường còn bày đặt một đôi cô gái phấn hồng dày thê lộ vẻ có người ngủ ở nơi này c á i này khuê phòng chỉ có một đạo vào cửa cửa sổ đóng chặt rõ ràng nhìn thấy viên chân vào phòng t r ầ m địa trong một sát na liền vô ảnh vô tung lại chẳng lẽ có ẩn thân pháp hay sao lại lẽ nào hắn không để ý người xuất ra thân phận c ư nhiên trốn vào phụ nữ gian phòng bên trong đang tự đánh bất định chủ ý có muốn hay không vạch trần la trướng lục xuất địch chật nghe bước tiếng nhỏ vụt có người qua đây trương vô kỵ lắc mình trốn ở tây vách tường một khối thảm treo tường sau đó liền có hai người vào trong phòng trương vô kỵ ở thảm treo tường phía sau nhìn ra phía ngoài thấy hai cái đều là thiếu nữ một người mặc vàng nhà táo tơ phục sức đẹp đẽ quý giá một cái khác thiếu nữ niên kỷ nhỏ hơn ăn mặc thanh bố quần áo là một tiểu hoàn t ê thanh nói tiểu thư tốt đêm đã khuya ngươi x i n yên n g h ỉ a tiểu thư kia trở tay một cái bàn tay xuất thủ rất nặng đánh vào cái kia tiểu hoàn trên mặt cái kia tiểu hoàn một cái lảo đạo lùi lại một bước tiểu thư kia thân thể hơi lắc lư quay mặt lại trương vô kỵ dưới ánh đến thấy được rõ ràng chỉ thấy ánh m con ngươi sâu và đen một tấm mặt tròn đúng là hắn vạn g i m xa xôi từ trung nguyên hộ tống đi tới tây vực dương bất hối lúc này cách xa nhau mấy năm nàng vóc người dáng dấp cao lớn nhưng thần thái không chút nào đổi hơn nữa bên khỏe miệng làm mình làm mẩy lúc nào cũng hơi bịu môi răng rớp càng thêm rõ ràng chỉ nghe nàng mắng n g ư ơ i kêu ta ngủ hừ sáu đại phái vây công quan minh đ ỉ n h ta cha và người thương lượng đối sách nói một đêm còn chưa nói hết hắn lao nhân ra không ngủ ta ngủ được sao tốt nhất là ta cha làm cho hại chết ngươi hại nữa chết ta đó chính là thiên hạ của ngươi cái tia tiểu hoàn không dám bị bạch đỡ nàng ngồi xuống dương bất hối nói nhanh lấy ta kiếm tới cái kia tiểu hoàn đi tới vách tường trước tháo xuống treo một thanh trường kiếm nàng hai chân trong lúc đó hệ một cây mảnh nhỏ xích s á t hai tay cổ tay dàn cũng khóa một cây xích s á t chân trái cả thọn l ư n g đà thành c o n g đãi nàng hái được trường kiếm hồi quá thân lai lúc trương vô kỵ càng là cả kinh nhưng thấy nàng hữu mục nhỏ tả mục lớn lỗ mũi và khỏe miệng cũng đều vặt mẹo hình dạng cực kỳ người phải sợ hãi nghĩ thầm tiểu cô nương này tướng mạo chi xấu vư ở chu nhi bên trên chu nhi là bởi vì chúng độc mà diện mục phụ thủng luôn có thể chỉ g i tiểu cô nương này cũng là trời sinh tàn tật dương bất hối tiếp nhận trường kiếm nói ra địch nhân tùy thời có thể đến ta muốn đi ra ngoài tuần tra cái k i a tiểu hoàn nói ta theo lấy tiểu thư nếu như gặp gỡ địch nhân cũng tốt có nhiều cái c h i ề u ứng nàng giọng nói cũng là khản giọng có nghe giống một thô lô hán tử trung nhiên dương bất hối nói ai muốn ngươi làm bộ hào tâm tay trái vừa lật đã chế trụ cái k i a tiểu hoàn tay trái m ạ n h môn cái k i a tiểu hoàn nhất thời không thể động đậy dù giọng nói tiểu thư ngươi ngươi dương bất hối cười lạnh nói địch nhân đại cử lai công cha ta nữ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó người nhà đầu kia hơn phân nửa là địch nhân phái đến quang minh đỉnh tới nằm vùng sao cha ta nữ há có thể chịu ngươi giàn vặt hôm nay trước hết giết ngươi nói trường kiếm bay qua liền hướng cái kia tiểu hoàn g trong cổ đâm xuống trương vô kỵ tự thấy cái này tiểu hoàn g quanh thân tàn tật trong bụng liền sinh liên mẫn chợt thấy dương bất hối cố gắng kiếm bộ dạng đâm trong lúc nguy cấp không kịp nghĩ kỹ lúc này phi thân mà ra ngón tay ở trên lưới kiếm bắn ra dương bất, hối cầm kiếm bất định đinh đương vừa văng lên trường kiếm rơi xuống đất nang tay trái ly kiếm thực chung hai ngón tay thẳng đến trương vô k � hai mắt cái kia vốn là chỉ là bình thường không có gì lạ nhất chiêu song Long nhưng nàng kinh phụ thân mấy năm điều giáo khiến cho sắp xuất hiện lúc tới đã rất có uy lực trương vô kỵ hướng về sau nhảy ra thốt ra nhân tiền nói bất hối m ộ i m ộ i là ta dương bất hối nghe quen hắn gọi bất hối m ộ i m ộ i bốn chữ ngẩn ra phía dưới nói ra là vô kỵ ca ca sao nàng chỉ là nhận ra bất hối m ộ i m ộ i bốn chữ này thanh â m ngữ đ i ệ u lại không nhận ra t r ư ơ n g vô kỵ khuôn mặt trương vô kỵ trong bụng hơi cảm thấy hối hận nhưng đã không thể sẽ đi chống chế chỉ phải nói ra là ta bất hối mộn những năm gần đây người được không dương bất hối định thần nhìn một cái thấy hắn quần áo đ ồ n á t diện mục có h u trong bụng tim đập mạnh và loạn nhịp bất định nói người người thật là vô kỵ ca ca sao làm sao làm sao sẽ đến nơi đây trương vô kỵ nói là nói không chừng mang ta bên trên quang minh đỉnh tới cái kia viên chân hòa thượng đến nơi này trong phòng sau đó đột nhiên tìm không thấy nơi đây có k h á c lối ra sao dương bất hối ngạc nhiên nói cái gì viên chân hòa thượng ai tới đến cái này trong phòng trương vô kỵ cấp bách muốn đ u ổ i theo đuổi viên chân việc này nói rất dài dòng nhân tiện nói người cha ở chủ tịch bị thương ngươi nhanh nhìn một cái đi dương bất hối lấy làm kinh hãi vội hỏi ta coi cha đi nói tiện tay một trưởng t h ư ớ n g cái kia tiểu hoàn g thiên linh cái đánh rơi xuất thủ rất nặng trương vô kỵ kêu sợ hãi không được tự tay ở nàng trên cánh tay đầy dương bất hối cái này trưởng liền rơi vào khoảng không dương bất hối hai lần muốn giết cái kia tiểu hoàn đều chịu đến hắn can thiệp lạnh lùng nói vô kỵ c a c a ngươi và nha đầu kia là một đường sao chương bốn trăm ba mươi mốt chương bốn trăm ba mươi mốt đi vào mật đạo chương bốn trăm ba mươi mốt đi vào mật đạo trương vô kỵ ngạc nhiên nói nàng là nha hoàn của ngươi ta vừa rồi mới gặp gỡ sao cùng nàng một đường dương bất hối nói ngươi cũng không rõ ràng nội tình vậy cũng xen vào việc của người khác n h a đầu kia là ta nhà đại đối đầu ta cha dùng xích sắt khóa lại tay nàng đủ chính là phòng nàng hại ta lúc này địch nhân ổ ạt đột kích n h a đầu kia phải thừa cơ trả thù trương vô kỵ thấy cái này tiểu hoàng điềm đạm đáng yêu tuy là diện mạo bên ngoài đặc biệt cũng không giống hung ác hàng người nói ra cô đương ngươi nhưng có thừa cơ trả thù ý sao cái kia tiểu hoàng lắc đầu nói quyết định sẽ không trương vô kỵ nói bất hối mọi mụi ngươi nghe nàng nói đúng không sẽ vẫn là tha nàng a dương bất hối nói được nếu là ngươi van xin hộ hay ra né người sang một bên lung la lung lay chân đứng không vững trương vô kỵ vội vươn tay bộ giả phủ trong lúc bất chợt ngang l ư n g treo khu trung su hai h u y ệ t truy cập đau nhức phủ phục xuống đất té ngã thì ra dương bất hối chê hắn vướng chân vướng tay kiếm được hắn gần người lấy đeo vào trên ngón giữa đánh h u y ệ t thiết hoàn đánh hắn hai nơi đại huyệt nàng đả đạo trương vô kỵ về sau trở lại tay trái liền hướng cái k i a tiểu hoàn bên phải trên h u y ệ t thái dương đánh xuống phía dưới lần này đem rơi chưa rơi xuống dương bất hối bông cảm thấy đan điền gian một hồi h ư n g cực toàn thân chết lặng không tự chủ được thả k ở i cái t i ê tiểu hoàn cổ tay hai trương vô kỵ thần công mới thành lập kiểu dương chân khí còn không hộ thể khả năng cũng đã tự hành phản kích động ra đến vỡ bờ dương bất hối quanh thân mạch lạc cái k i a tiểu hoàn nhặt lên dưới đất trường kiếm nói ra t i ể u thư ngươi luôn là lòng nghi ngờ ta muốn hại ngươi lúc này ta muốn giết ngươi không cần tốn nhiều sức nhưng là ta cũng không ý này nói cắm trường kiếm vào vỏ kiếm còn treo trong vách trương vô kỵ đứng dậy nói ra ngươi nhìn ta nói không sai à. hắn bị điểm t r ú n g h u y ệ t đạo sau đó chỉ khoảng nửa khác lợi dụng chân khí sông giải khai lập tức trả lời hành động dương bất hối trơ mắt nhìn hắn trong bụng rất là hái dị lúc này tay nàng trên bàn chân chết lặng đã tiêu tan trong lòng tưởng nhớ an nguy của phụ thân đứng dậy nói ra ta cha bị thương thế nào vô kỵ ca ca ngươi ở nơi này cho ta hồi đầu lại thấy những năm gần đây ngươi có khỏe không ta lúc nào cũng nhớ kỹ ngươi một mặt nói một mặt chạy vội đi ra ngoài trương vô kỵ hỏi cái kia tiểu hòa nói cô nương cái kia hòa thượng chạy trốn tới cái này trong phòng chật không thấy ngươi cũng biết nơi đây có lối đi riêng sao cái kia tiểu hòa nói ngươi coi thật không phải truy hắn không thể sao trương vô kỵ nói cái này hòa thượng thương tiên hải lý tác hạ vô số tội nghiệt ta ta l i ê n đến chân trời góc biển cũng phải đuổi đến hắn cái tia tiểu hoàn g ngẩng đầu lên n ư n g mắt nhìn hắn khuôn mặt trương vô kỵ nói cô đ ư ơ n g nếu như ngươi biết c ầ u ngươi chỉ đứng cách cái tia tiểu hoàn g cắn môi d ư ớ i hơi trầm âm thấp giọng nói tính mạng của ta là ngươi cứu t u t ta dẫn ngươi đi há mồm thổi tắt ảnh đến lôi kéo trương vô kỵ tay liền đi chờ một chút trương vô kỵ vẫn chưa đi thời điểm liền nghe được phía sau một thanh â m chuyển đến hắn vừa nghe đến cái thanh em này sắc mặt nhất thời vui mừng đứng lên từ thanh em bên trong là hắn có thể đủ phán đoán đi ra người này chính là triệu tử thành hắn nhanh lên vừa quay đầu lại quả nhiên triệu tử thành đã đến phía sau hắn người nào sắc mặt của nha hoàn biến đổi nhìn vừa mới xuất hiện triệu tử thành không cần t h ầ n trương đây là triệu đại ca trương vô kỵ đầu tiên là giải thích một chút tiếp lấy đối với triệu tử thành nói ra triệu đại ca ngươi tới chính là thời điểm nhanh chúng ta cùng đi truy cái kia viên c h â n hoàng thượng còn như nguyên do đến khi trên đường ta sẽ cùng ngươi nói vừa nói liền lôi kéo triệu tử thành đi về phía trước nha hoàn nhìn đến đây cũng chỉ có thể là ở phía trước dẫn đường trương vô kỵ mang theo triệu tử thành theo nàng không có đi ra mấy bước đến rồi la trướng trước đó cái kia tiểu hoàn vạch trần la trướng tiến vào chúng đi lôi kéo trương vô kỵ tay lại không đông ra trương vô kỵ lấy làm kinh hãi nghĩ thầm cái này tiểu hoàn tuy là đã xấu lại chỉ, luôn là nữ tử sao có thể cùng nàng cùng tồn tại cùng nhau triệu tử thành lại nhẹ nhàng đầy nói ra đi xuống đi phía dưới kia phải có một cái mật đạo vừa nghe triệu tử thành trương vô kỵ lúc này mới yên tâm lại tinh thần vì đó rung một cái cũng nữa bất chấp cái gì nam nữ chi ngại nhưng cảm giác cái kia tiểu hoàn vạch trần áo ngủ bằng gấm liền cũng nằm nàng bên cạnh hơn nữa triệu tử thành ba người ở nơi này một cái địa phương hơi chút thì có một ít khẩn trương không biết cái kia tiểu hoàn v ậ n nơi nào cơ quan trong lúc bất chợt ván giường một bên ba người liền té xuống cái này ném một cái một mạch té xuống mấy trượng may mắn trong lòng đất cửa hàng thật dày m ề m cách không có chút cảm giác nào đau đớn chỉ nghe đỉnh đầu nhẹ nhàng vừa văng lên ván giường đã hồi phục nguyên trạng tâm hắn dưới thầm khen cơ quan này bố trí được hay lắm ai ngờ đạt được bí đạo lối vào chỗ lại sẽ là ở tiểu thư hương khuê bên trong lôi kéo tiểu hoàn tay mang theo triệu tử thành về phía trước phi nước đại chạy ra mấy trượng nghe được cái kia tiểu hoàn trên bản chân xích sắt kéo địa tri âm thanh đống nhiên nhớ tới vị cô nương này là người thọn trên bàn chân lại có xích s á t c h ầ m địa chạy nhanh chóng như vậy lại có thể cùng bên trên ta và triệu đại ca bước chân lập tức dừng bước cái kia tiểu hoàn đoán trung tâm ý của hắn cười nói ta chân h ọ t là giả vờ l ừ a gạt một chút lao ra cùng tiểu thư trương vô kỵ thầm nghĩ trách không được mẹ ta nói thiên hạ nữ tử đều thích gặp người hôm nay liền b ấ t hối mội mội cũng tới ám toán ta xuống lúc này bận về việc truy địch ý niệm này ở trong lòng nhất chuyển lập tức bỏ qua một bên ở trong hành lang quanh c o chạy đi mười mấy triệu liền đến phần gối cái kia viên chân nhưng thủy trung tìm không thấy cái kia tiểu hoàn nói lối đi này ta chỉ đã đến nơi đây tin tưởng phía trước còn có thông lộ nhưng là ta tìm không được mở cửa cơ quan trương vô kỵ tự tay bốn phía lục lọi phía trước là l õ m lồi l õ m đột thạch bích không có một chỗ khe hở ở lồi l õ m chỗ dùng sức đẩy đánh không chút sức mẹ cái k i a tiểu hoàn than thở ta đã thử vài chục lần thủy trung không có thể tìm được cơ quan thực sự là cực kỳ cổ quái ta từng dẫn theo cây bước tiến đến tinh tế coi cũng không còn phát hiện nửa điểm chỗ khả nghi nhưng này hòa thượng rồi lại chạy trốn tới ở đâu triệu tử thành tiến lên kiểm tra một chút đối với trương vô kỵ nói ra vô kỵ cái này trên thạch bích chắc là cần chân khí thúc đẩy ta tới thử xem triệu tử thành nói một hơi thở vận k i n h hai cánh tay ở thạch bích bên trái dùng sức đẩy không có động tinh gì lại hướng bên phải đầy lúc chỉ cảm thấy thạch bích hơi trao đảo một cái trương vô kỵ thấy thế bụng mừng rỡ lên mò hỗ trợ ba người cùng nhau dùng sức đầy lúc thạch bích chậm rãi lui ra phía sau cũng là chặn một cái thật dày cực lớn rất nặng vô cùng thật cửa đá lớn thì ra quan minh đỉnh cái này bí đạo cấu trúc tinh xảo có chút địa phương sử dụng bí ẩn cơ quan cái tòa này cửa đã lớn lại hoàn toàn không có cơ quan bằng không thiên sinh thần lực hoặc người bị thượng thừa võ công vạn vạn chuyển rời bất động tượng cái k i a tiểu hoàn một dạng mặc dù có thể đi vào bí đạo nhưng võ công không đến nhưng chỉ có thể bỏ vợ n ử a t r ư ờ n g triệu tử thành cùng trương vô kỵ lúc này cựu dương t h ầ n công đã thành cái sức đẩy này bực nào cự đ ạ i tự có thể l ấ y ra đợi thạch bích rời phía sau ba thước hắn đánh ra một trường để ngửa viên chân trốn ở thạch hậu đánh lén lập tức lắc mình mà vào chương bốn trăm ba mươi hai chương bốn trăm ba mươi hai mật đạo gặn nạn chương bốn trăm ba mươi hai mật đạo gặn nạn qua thạch bích, phía trước lại là hành lang rất dài ba người đi về phía trước chỉ cảm thấy hành lang một đường về phía trước nghiêng càng đi càng thấp ước chừng đi chừng năm mươi trượng đ ỗ n g nhiên phía trước phân mấy đạo lối rẽ triệu tử thành từng cái thứ từ bước lối rẽ lại có bảy cái nhiều đang không có làm để ý tới chỗ chật n g h e bên trái đằng trước có người ho nhẹ một tiếng tuy là lập tức đè nén nhưng trong đêm yên tĩnh nghe tới đã vô cùng rõ ràng trương vô kỵ thấp giọng nói đi bên này đoạt bước hướng nhất bên trái một cái ngã ba chạy đi này ngã ba trận cao chất thấp trong lòng đất cũng là gập ghềnh không bằng thẳng hắn cổ dũng về phía trước nghe được phía sau xích sắt kéo âm thanh động đất văng cái không rước liền quay đầu lại nói địch nhân ở trước tình thế hung hiểm ngươi chính là từ từ sẽ đến á ta lên trước sau đó triệu đại ca trở lại cái kia tiểu hòa nói có nạn cùng chịu sợ cái gì trương vô kỵ thầm nghĩ ngươi cũng tới gạt ta sao vô kỵ yên tâm đối phương căn bản không phải n g ư ờ i ta đối thủ triệu tử thành cũng mở miệng an ủi đối phương trước đi về phía trước theo hành lang không được gặp trái đi tới hình đinh ốc xuống phía dưới hành lang càng ngày càng hẹp càng về sau chỉ chứa một người liền lại tựa như một khẩu cái giếng sâu đột nhiên triệu tử thành đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu một cố liệt phong áp đem xuống tới lập tức kêu lên cẩn thận thì hơn mặt triệu tử thành nói chuyện đồng thời trương vô kỵ trở tay bắt lại cái k i a tiểu hoàn bên hông cấp bách tung mà xuống chân trái mới vừa lập tức về phía trước đập ra còn như phía trước một bước bên ngoài là vạn t r ư ợ n g vực sâu vẫn là cứng rắn t h ạ c h bích sao có r ồ i danh suy nghĩ may mắn phía trước c h ố n g rông rất có trô dung thân chỉ nghe phịch một tiếng nổ vun cắt mảnh n h ọ thạch rơi vào đầy mặt và đầu cổ trương vô k�� chỉ nghe cái kia tiểu h à n nói nguy hiểm thật cái kia tặc ngốc trốn ở bên cạnh đẩy tảng đá lớn tới đập chúng ta triệu tử thành cũng là gương mặt bảo hiểm trương vô kỵ đã từ sườn dốc xoay người lại đi tới tay trái dơ cao khỏi đầu chỉ đi mấy bước bàn tay liền đã đụng tới đỉnh đầu xù xì mặt đá chỉ nghe viên chân thanh â m mơ hồ từ thạch hậu truyền đến tặc tiểu tử hôm nay trôn các ngươi ở chỗ này có một khuê nữ làm bạn coi như ngươi vật khí tặc tiểu tử khí lực lại lớn nhìn ngươi lẩy ra được đá lớn này sao một khối không đủ lại thêm một khối chỉ nghe tiếc khí khiêu thạch tâm thành tiếp lấy phịch một tiếng nổ lại có một khối đá lớn cho hắn cậy xuống. đặt ở khối thứ nhất đá lớn bên trên cái k i a hành lang chỉ chứa một người có thể xoay người trương vô kỵ tự tay sửa soạn đá lớn mặc dù không thể đem hành lang cửa nghiêm mật phong kín nhưng tối đa cũng chỉ có thể đưa ra một tay đi thân thể tuyệt đối không thể c h u i ra hắn hấp cửa trước khí hai tay định đá lớn lay động thạch bên cạnh rất nhiều bùn cắt đánh tốc mà xuống đá lớn cũng là nửa điểm bất động xem ra hai khối mấy ngàn cân đá lớn trồng lên nhau cho là thật liền có cựu n h i ê u nhị hộ lực chỉ sợ cũng kéo kéo không ra hắn mặc dù luyện thành cựu dương thần công dù sao sức người có hạn bực này gõ đất vậy hai khối đá lớn như thế nào hoạt động cho nó nử hắn nhìn một chút triệu tử thành ý k i a rõ ràng là muốn làm cho triệu tử thành cùng hắn cùng nhau thí nghiệm một chút triệu tử thành lắc đầu nói ra vô kỵ vô dụng cái này đ á lớn căn bản không phải người ta có thể thúc đẩy vẫn là ngẫm lại biện pháp khác đi chỉ nghe viên chân ở đá lớn bên ngoài v ù v ù thở dốc nghĩ là hắn trọng thương sau đó s ử lực khiêu động cái này hai khối đá lớn cũng đã m ệ t được tình trạng kiệt sức chỉ nghe hắn thở hồn hển mấy cái hỏi tiểu tử người gọi tên gì danh nói đến chỗ này danh chữ rồi lại vô lực hơn nữa trưng vô kỵ nghĩ thầm lúc này hắn liền hồi tâm chuyển ý đột nhiên lòng từ bi phải cứu ta ba người đi ra ngoài cũng là tuyệt đối không thể không cần với hắn tốn nhiều lợi lẽ lại xem dưới hành lang có hay không có khác lối ra được triệu đại ca chúng ta đây trở về nhìn trương vô kỵ vừa nói xoay người lại mà xuống theo hành lang đi về phía trước cái kia tiểu h ò n nói bên cạnh ta có họa chết chỉ là không có ngọn nến cây đ u ố c rất sợ một điểm liền xong trương vô kỵ nói lại không vội vàng châm lửa theo hành lang chỉ đi mấy c h ụ c bước liền đã đến phần cuối ba người xung đục lọi trương vô kỵ lấy một con thùng gỗ vui vẻ nói có tay nâng một trường đem thùng gỗ đánh tan chỉ cảm thấy trong thùng tràn rất nhiều bột phấn cũng không biết là vôi vẫn là bột mì hắn nhặt lên một cái mảnh gỗ nói người đốt đuốc cái kia tiểu hoàn lấy ra dao đánh lửa hỏa thạch n g ồ i lấy lửa đánh bất hỏa tiến tới điểm cái kia mảnh gỗ trong lúc bất chợt hỏa quang diệu nhãn mảnh gỗ lập tức mánh liệt đốt tương khởi tới ba người giật mình kêu lên trong mũi ngửi được một cỗ tiêu hoàn g mùi hôi cái kia tiểu hoàn nói là hòa dược đem mảnh gỗ g ơ lên thật cao nhìn cái kia trong thùng bột phấn lúc quả nhiên đều là màu đen hòa dược nàng thắp giọng cười nói nếu như vừa mới sao h chỉ sợ liền bên ngoài cái k i a ác hòa thượng cũng nổ chết chỉ thấy trương vô kỵ ngơ ngác ngắm cùng với chính mình trên mặt tràn đầy kinh ngạc màu sắc thần sắc cực kỳ cổ quái liền mỉm cười nói ngươi làm sao rồi trương vô kỵ thở dài nói thì ra ngươi như ngươi vậy đẹp cái k i a tiểu hoàn hẽ m ỉ m cười nói ra ta sợ đến choáng váng đã quên giả vờ khuôn mặt nói đ ỉ n h trực thân thể thì ra nàng đã không phải lưng quỏng càng không phải là chân h ọ n hai mắt trong vắt hữu thần tu mi đón núi gò má bên hơi hiện lún đồng tiền thực là xinh đẹp tuyệt trần vô luân chỉ là niên kỷ còn nhỏ vóc người chưa lớn lên tuy là sắc mặt tuyệt lệ lại không che giấu được dung nhan trong tính trẻ con triệu tử thành lúc này đã ở nhìn đối phương nguyên tắc trong tiểu chiêu luôn luôn đều là lúc hết sức xinh đẹp bây giờ thấy chân nhân thời điểm cũng là khác một sự hưởng thụ bất quá đối với triệu tử thành mà nói bây giờ đối phương xấu đẹp cũng không phải là một cái chuyện trọng yếu nhất trọng yếu nhất còn là muốn nắm chặt tiếp tục nữa tốt đến cái kia c à n k h ô n đại na di công pháp mới được trương vô kỵ lại hỏi tại sao muốn trang bị bộ kia quái dạ tử cái kia tiểu hoàn cười nói tiểu thư vô cùng h ậ ta nhưng thấy đến ta xấu xí d á dấp trong lòng liền cao hứng giả sử ta không phải trang bị quái dạng nàng đã sớm giết ta rồi trương vô kỵ nói nàng tại sao muốn giết người cái kia tiểu hò nói nàng luôn là lòng nghi ngờ ta muốn hại chết nàng và lao ra trương vô kỵ lắc đầu nói thực sự là đa nghi n g vừa mới ngươi trưởng kiếm nơi tay nàng cũng đã không thể động đậy ngươi cũng không có hại nàng thứ nay sau đó nàng cũng sẽ không bao giờ lòng nghi ngờ ngươi cái kia tiểu hò nói ta dẫn theo các ngươi đến nơi đây tiểu thư chỉ có càng thêm lòng nghi ngờ chúng ta cũng không biết có thể hay không chạy thoát được nàng nghi không lòng nghi ngờ cũng không nhất định để ý tới cái kia tiểu hò nói công tử ra ta gọi tiểu chiêu ta nghe tiểu thư gọi ngươi vô kỵ ca ca ngươi đại danh gọi là làm vô kỵ sao chương bốn trăm ba mươi ba chương bốn trăm ba mươi ba minh giáo bí điện trương vô kỵ trong lúc bất chợt tâm niệm vừa động túi người nhặt lên một chi trường mâu cầm trong tay áng chừng một triệu ước lượng cảm thấy thật là trầm trọng hình như có chừng bốn mươi cân nói ra cái này rất nhiều hòa dược có lẽ có thể cứu chúng ta thoát hiểm nói không chừng liền có thể đem tảng đá lớn nổ tiểu chiêu vỗ tay nói ý kiến hay ý kiến hay nàng vỗ tay lúc trên cổ tay xích sắt tấn công v o n g bong lên tiếng trưng vô kỵ nói cái này xích sắt vướng chân vướng tay đem làm gậy à. tiểu chiêu cả kinh nói không phải không phải lão ra phải thật lớn tức giận trưng vô kỵ nói ngươi nói là ta làm gãy ta mới không sợ hắn tức giận đây nói hai tay nắm ở xích sắt lưỡng đoan ra sức một vỡ xích sắt kia bất quá lớn chừng chết đũa hắn cái này một vỡ ít nói cũng có ba bốn trăm cân l ự c đạo cái kia biết chỉ nghe ông một tiếng xích sắt rung động rung động lại vỡ nó không ngừng hắn di một tiếng h là ấ tiểu chiêu nói chỉ sợ nàng không chịu cho triệu tử thành mỉm cười nói ra điểm này ngươi không cần lo lắng có chúng ta hai cái giúp ngươi cầu tình nàng nhất định là biết đáp ứng trương vô kỵ cũng nói ra chúng ta cùng với nàng giao tình không tầm thường nàng sẽ không không chịu nói nhắc tới trương mâu đi tới dưới tảng đá lớn nhưng người đứng yên khoảng khắc nghe không được viên chân tiếng hít thở muốn đã đi xa tiểu chiêu giơ lên cây bước ở bên d ự a theo trương vô kỵ nói một lần tạc không phải thoái xem ra muốn xa nhau mấy lần lập tức tinh thần vận hai cánh tay ở tảng đá lớn cùng hành lang giữa trong khe hở dùng t r ư ơ n g mâu chậm dại đâm một cái đường hầm tiểu chiêu đưa qua h ỏ a dược trương vô kỵ liền đem h ỏ a dược để vào đường hầm bên trong đảo ngược trương mâu dùng trôi mâu đánh thật lại trải một cái hòa dược t u ế n thông xuống phía dưới thách thất làm lời dẫn h ã tử tiểu chiêu trong tay tiếp nhận cây b ư ớ tiểu chi trương vô kỵ che ở trước người của nàng túi người đốt thuốc dẫn mắt thấy một điểm hoa lửa dọc theo hỏa dược t đến về phía trước đốt đi mạnh mẽ bên trong lòng đất một tiếng ầm văn g nổ một cố mánh liệt n h i ệ t khí v ọ t tới chấn được hắn lui về phía sau hai bước tiểu chiêu ngưỡng phía sau liền t h ế hắn sớm có phòng bị tự tay n ắ m ở nàng eo triệu tử thành cả người hơi chút run một cái chỉ là thực lực của hắn là ba người bên trong cường hạn nhất một cái chi sớm có chuẩn bị phía dưới đến cũng căn bản không có nửa điểm dị trạng trong thạch thất t i ê n vụ tràn ngập cây đốt cũng bị nhiệt khí chấn động tắt trương vô kỵ nói tiểu chiêu ngươi không có việc gì a tiểu chiêu ho khan vài cái. nói ta ta không sao trương vô kỵ nghe nàng nói có chút n mẹ nào hơi cảm thấy kỳ quái đợi đến gọi thêm thiêu cây bước chỉ thấy nàng b á n h mắt đỏ hỏi làm sao ngươi khó chịu sao tiểu chiêu nói trương công tử ngươi ngươi cùng ta không quen biết vì sao đợi ta tốt như vậy trương vô kỵ ngạc nhiên nói cái gì nhỉ tiểu chiêu nói ngươi tại sao muốn che ở thân ta trước ta là thấp kém nô tỳ ngươi ngươi quý trọng thiên kim thân thể có thể nào che ở thân ta trước trương vô kỵ mỉm cười nói ra ta có chuyện gì quý trọng ngươi là tiểu cô lương ta tất nhiên là phải che chở người một chút triệu tử thành cũng không có lắm miệng chỉ là nhìn hai người hắn cũng có thể biết lúc này tiểu chiêu trong lòng cũng đã hoàn toàn đều là trương vô kỵ đại kiến trong thạch thất thiên vụ phai nhặt chút liền hướng trên sườn đồi đi tới chỉ thấy khối kia đá lớn bình yên vô sự lồng lộng như cũ chỉ tạc đi cực nhỏ một góc trương vô kỵ có chút p h ả phải nói chỉ sợ ở lại tạc bảy tám lần chúng ta mới chỉ có chúi q u a được nhưng là sợ tàn l ử a thuốc tối đa chỉ có thể lại tạc hai lần nhắc tới trương âu lại đang trên đá đ ụ lỗ đâm vài cái một mâu đâm vào hành lang trên vách đông nhiên một khối lớn chừng cái đấu nham thạch lăn xuống tới lộ ra một lỗ hắn vừa mừng vừa sợ tự tay đi vào n ắ m chặt lấy bên cạnh nham thạch lắc lắc vi rác lay động dùng sức lôi kéo lại ban một khối xuống tới hắn liên tiếp ban hạ bốn khối hơn một xích phương viên nham thạch lỗ thủng đã có thể d u n g thân mà qua thì ra hành lang đầu bên kia có khác thông lộ lúc này đây bạo tạc không có nổ nát vụn tảng đá lớn lại đem hành lang thạch bích chấn động thùng cái này hành lang chính là dùng từng cục lớn chừng cái đấu đá hoa cương xây thành tay hắn nắm cây đốt trước bỏ đi vào bắt chuyện triệu từ thành cùng tiểu chiêu vào tới cái tia hành lang vẫn là một đường xoay quanh xuống phía dưới hắn lần này học đường o a n tay phải định t r ư ờ n g mâu để p h ò n g viên chân lại thêm an toán ước chừng đi bốn mươi năm mươi triệu đến rồi một chỗ cửa đá hắn đem trường mâu cùng cây đuốc giao cho tiểu chiêu vận kinh đẩy cửa đá ra bên trong lại là một gian thạch thất căn này thạch thất cực đại trên đỉnh rũ xuống trung lũ lộ v ẻ thiên nhiên thạch đậu hắn tiếp nhận cây đuốc đi mấy bước chợt thấy trong lòng đất thé hai cỗ k h ô lâu k h ô lâu y phục trên người chưa g i a hết lấy tính ra là một nam một nữ tiểu chiêu lại tựa như cảm rất sợ kể đến bên cạnh hắn trương vô k � nâng cao cây đuốc ở trong thạch động nơi đây xem ra lại là cối không biết có thể hay không tìm lại được lối ra v ư ơ n t r ư n g mâu ở trên vách động khắp nơi gõ mỗi một chốt đều cực nặng thật tìm không được có thanh â m c h ố n g giống địa phương triệu tử thành biết cái này hai cỗ thi thủ đô là ai trực tiếp đến gần hai cỗ k h â lâu chỉ thấy nàng kia tay trái cầm lấy một thanh tinh quang lóe sáng dao găm cắm ở chính cô ta ngực trương vô kỵ cũng đi theo triệu tử thành bên người nhìn lại nhìn một cái phía dưới nhất thời chính là ngần ra lập tức nhớ lại viên chân viên chân cùng dương phu nhân ở bí đạo phía dưới tư hội cho dương đình thiên phát hiện dương đình thiên phân k í c h phía dưới tàu hỏa bỏ mình dương phu nhân lợi dụng dao găm tự vận tất phu lẽ nào hai người này chính là dương đình thiên phu phụ hắn vừa nghĩ đến cái này địa phương thời điểm triệu tử thành cũng đã đi tới nam tử kia khô lâu phía trước thấy đã hóa thành xương khô tay bên cạnh b ả y ra một tấm da dê triệu tử thành cầm lấy nhìn một cái chỉ thấy một mặt có tóc một mặt chân chuột cũng không gì trạng trong lòng hắn vui vẻ biết đây chính là minh giáo trí cao võ học chỉ là hắn lại cũng không chuẩn bị ở chỗ này bóc trần vẫn là để ở chỗ này đưa cho trương vô kỵ kiểm tra một hồi trương vô kỵ cũng không nhìn ra cái gì lại đưa cho tiểu chiều kiểm tra tiểu chiều nhận vui kêu mừng mặt, trên nét mặt, kêu lên. lộ rõ chúc mừng hai vị công tử đây là minh giáo võ công vô thượng tâm pháp nói vươn ngón trò trái ở dương phu nhân bộ ngực trên trùy thủ cắt vỡ một cái nho nhỏ chỗ rách đem tiên huyết thoa lên trên da cừu chậm rãi liền hiện ra chữ viết h à n g ngũ nhứ nhất là minh giáo thánh hỏa tâm pháp cản khôn đại na di mười một chữ t r ư ơ n g vô kỵ trong lúc vô ý phát hiện minh giáo võ công tâm pháp lại cũng không như thế nào vui mừng trực đạo cái này trong bí đạo không có nước không đạo giả sử không đi g a lọn tối đa bất quá bảy tháng này chúng ta liền muốn chết đói chết h á t cao hơn nữa võ công học cũng là vô dụng chương bốn trăm ba mươi b ố chương bốn trăm ba mươi b ố mật đạo bản đồ chương bốn trăm ba mươi b ố mật đạo bản đồ triệu tử thành l ạ i lắc đầu nói ra vô kỵ không cần nghĩ như vậy có câu nói tốt xe đến trước núi át có đường chúng ta hay là đang nơi đây trước tiên ở nơi đây tu luyện công pháp này lại nói một phần vạn một hồi vẫn có thể có những thu hoạch khác đâu chương vô kỵ cũng không có phản bác lại hướng hai c ố khô lâu nhìn vài lần thầm nghĩ cái kia viên chân làm sao không đem cái này càng không đại na di tâm pháp lấy đi nghĩ là hắn làm cái này giảm nhiều tâm sự về sau không bao giờ dám nữa đến xem liếc mắt dương thị phu phụ thi thể đương nhiên hắn quyết không biết tờ này trên ra cựu lại viết võ công tâm pháp bằng không đừng nói dương thị phu phụ đã chết chính là sống hắn cũng muốn tới nghĩ cách lấy trộm hỏi tiểu chiêu nói ngươi làm sao biết cái này trên da cựu bí mật tiểu chiêu cúi đầu nói l a o r a cùng tiểu thư nói lên lúc ta âm thầm nghe lén được bọn họ là minh giáo giáo đồ không dám cải phạm giáo quy đến cái này trong bí đạo tìm đến tìm trương vô kỵ nhìn hai đống k h ô lâu có chút cảm khái nói ra đem bọn họ trốn a ba người đi rời chút tạc xuống bùn cắt hòn đá trồng chất tại một bên lại đem dương đỉnh thiên phu phụ hải cốt rời cùng một chỗ tiểu chiêu chật ở dương đình thiên trong sương cốt nhặt lên một vật nói ra trương công tử nơi này có phong thư trương vô kỵ nhận lấy nhìn một cái thấy phong bì trên viết phu nhân thân khải bốn chữ thâm nhiên lâu ngày phong bì đã thối giữa bất kham cái kia bốn chữ cũng đã ăn mòn được bút hoa không trọn vẹn nhưng mơ hồ nhưng c ó thể nhìn ra bút trí t r ù n g anh tuấn khí độ tin kia vững vàng phong cố si ấn vẫn hoàn hảo trương vô kỵ nói dương phu nhân chưa kịp mở thư liền đã tự sát đem tin kia rất cung kính đặt ở hải cốt bên trong đang muốn lên tới cắt đá tiểu chiêu nói mở ra tới nhìn một cái có được hay không nói không phải định dương giáo chủ có quá mức di mệnh trương vô kỵ chỉ sợ bất kính tiểu chiêu nói giả sử dương giáo chủ có gì chưa xong tâm nguyện công tử đi chuyển cáo lao ra tiểu thư để cho bọn họ là dương giáo chủ công việc đó cũng là tốt đẹp trương vô kỵ vừa nghĩ không sai liền nhẹ nhàng mở ra phong bì rút ra một bức cực mỏng lụa chẳng đến chỉ thấy lăng t r ê n viết phu nhân trăng lần phu nhân từ thuộc về cửa dương ngày đêm bóng bậy thừa thô bị quá đức không đủ vì vui mừng quá mức có thể ấ y n á i cứu tư làm vĩnh biệt duy phu nhân lượng ba mươi nhị đại uy giáo chủ di mệnh khiến cho thừa luyện thành cản k h ô n đại na di thần công về sau đem người trước đi ba tư tổng giáo nghĩ cách đón về thánh hỏa lệnh bản giáo mặc dù phát nguyên với 34, nhưng ở chính giữa hoa mọc dễ khai chi tản g diệp đã mấy trăm năm với tư nay t h á t tử chiếm ta trung thổ bản giáo thể cùng chiến đấu tới cùng quyết không thể tuân ba tư tổng giáo vô lý mệnh lệnh mà phụng mông cổ nguyên bợi vì chủ thánh hỏa lệnh như trọng nhập tay ta ta trung hoa minh giáo là được cùng ba tư tổng giáo địa vị ngang nhau vậy trương vô kỵ một bên nhớ kỹ v ư ơ nghĩ thì ra minh giáo chủ và dương giáo chủ không chịu phụng tổng giáo chi mệnh mà hà nguyên triều thật là rất có tâm huyết q ố c khí hào hán tử trong lòng đối với minh giáo lại tăng thêm vài phần kính phục ý nhìn tiếp xuống phía dưới nay thừa thần công đệ tứ tần mới thành lập mặc dù tất thành q u â n việc huyết khí quần quận không thể tự chế chân lực s ắ p tán n g à y lại thuộc về trời cũng m ệ n h dã phục thế nào cũng trương vô kỵ đọc đến chỗ này khe khẽ thở dài nói ra thì ra dương giáo chủ ở viết thư này lúc liền đã biết hắn phu nhân và thành q u â n ở bí đạo tư hội c h u y ệ n thấy tiểu chiêu muốn hỏi lại không dám hỏi vì vậy đem dương đình thiên phu phụ cùng thành q u â n giữa sự tình giản lược nói